Kim Đào, liền này một lát công phu, ngươi sao liền đắc tội Cẩm Nhi đâu. Cẩm Nhi ở phía trước đi bay nhanh, Kim Đào cái này ca ca thật cẩn thận theo ở phía sau, Thượng Tư Vũ xem có chút ngây người. Nhìn mội mội mặt vô biểu tình vào nhà ăn, này có thương tích thể diện sự tình là không thể lại làm Thượng Tư Vũ biết. Bị Thượng Tư Vũ lôi kéo ống tay háo Kim Đào khổ mặt, ta không đắc tội Cẩm Nhi, là ta có việc muốn cho Cẩm Nhi hỗ trợ, nha đầu này không lớn vui. Từ Kim Đào cố tình lấy lòng cái kia Phượng Một, Thượng Tư Vũ đã phỏng đoán ra Kim Đào ý đồ, tuy rằng chính mình cũng tưởng lại bái cái võ nghệ cao thâm sư phó, nhưng là Phượng Một thân thủ hắn còn không có xem ở trong mắt, thực thế đơn thuần ngay thẳng Kim Đào nôn nóng. Lại nói Kim Đào muốn bái Phượng Một vi sư cùng Cẩm Nhi sao có thể xả ở bên nhau đâu. Thượng Tư Vũ trong lòng lại bắt đầu phiếm toan, Kim Đào, ngươi không phải năn nỉ Phượng Một giáo ngươi công phu, này cùng Cẩm Nhi có gì liên hệ đâu. Chính mình còn không có cùng hắn nói bái sư sự, thượng tư vũ thế nhưng có thể nhìn thấu, chẳng lẽ chính mình trên mặt khắc lại tự. Xấu hổ dối giắm kim đảo tùy tay đi sờ chính mình mặt. Thôi hoa cẩm vào nhà ăn, tam tẩu cùng hương thím các nàng đã mau ăn được cơm chiều, thấy nàng tiến vào, hương thím đứng dậy muốn đi phòng bếp chọc đồ ăn. Bị thôi hoa cẩm ngăn lại, nàng đi ra nhà ăn, nhìn đến tam ca cùng tư vũ ca ca còn ở trong sân đứng nói chuyện, lập tức thay đổi mặt, uy. Hai người các ngươi nhưng thật ra còn có nghĩ ăn cơm, đại lãnh thiên muốn cho đồ ăn nhiệt thượng mấy lần a Nay liên tới, hai người chăm miệng một lời lắp lời, xoay người chiều nhà ăn đi đến. Ăn xong cơm chiều, kim đào ở chính sảnh lại năn nỉ cùng nhà mình tức phụ nói chuyện muội muội đi giúp chính mình hội Bị thôi hoa cẩm vô tình lắc đầu cự tuyệt, kim đào buồn bực mặt đều tái rồi. Trần Liên đánh hồ nghi nhìn bọn họ hai anh em, cầm nhi, ngươi cùng ngươi tam ca đánh gì bí hiểm đâu. Liên tam tẩu đều gạn. Không có việc gì, ngươi đừng thao nhàn tâm, ta đỡ ngươi sớm chút đi ngủ đi. Kim đào lắc đầu, đầy mặt tươi cười lại đây muốn nâng tức phụ đi vườn trong ngủ. Tam tẩu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Cẩm nhi cũng đi trở về, đi dạo từ từ cả ngày cũng mệt mỏi không được, là nên sớm chút ngủ đi lạc. Thôi hoa cẩm đánh cái ngáp, dùng tay che hạ miệng, khéo khéo cùng còn tưởng do hỏi nàng tam tẩu cáo tử muội mội nhưng thật ra cơ linh mượn cơ hội trở về ngủ, kim đào đầu góc có chút có rút đau đớn, tức khắc biến hề hoài hiệu xịu lên. ngay kế sáng sớm, còn đang trong giấc mộng thôi hoa cẩm bị Lưu Văn Hương cấp lây động tỉnh lại. Nàng mở mê mang mắt, hương thím, ra gì sự. Làm ngươi như thế kinh hoàng Trời chưa sáng, ngoài cửa lớn mặt liền tụ tập thật nhiều người, đang muốn rời giường Lưu Văn Hương không biết phát sinh gì sự, có chút kinh hoàng Đem cùng nàng cùng phòng ngủ liên nguyệt nương kêu lên, hai người một người sách theo căn gậy gỗ lặng lẽ ra đại môn, nhìn đến kim đảo cùng vương muốn cần đăng ở an bài thôn trang thượng các nam nhân đi đốn tuổi. Muốn hỏi một chút bọn họ đốn tuổi có phải hay không muốn ở thôn trang thiêu than, bọn họ đã vội vã rời đi. Hai người đành phải lui về tới đem đại môn đóng lại, nàng đi phòng bếp làm cơm sáng, liên nguyệt nương giúp nàng thiếu nước ấm. Không bao lâu. Thình thịch thình thịch chính là cây cối ngã xuống đất tiếng vang chuyển đến. Sau núi thiêu than trừ bỏ bán cũng đủ thôn trang dùng, sao cũng sẽ không làm ra ở thôn trang thượng đảo than diều thiêu than như thế chuyện phức tạp. Thật sự đoán không ra kim đảo bọn họ phải làm gì, chờ cơm sáng làm sắp xỉ, lưu văn hương mới đến gọi thôi hoa cẩm rời giường, cẩm nhi, khó được bên ngoài như thế đại động tĩnh, ngươi còn có thể ngủ thơ ngọt. Phòng sau cây cối ngã xuống đất thanh đúng lúc vang lên, Thôi Hoa Cẩm chiều sau tường vườn ngón tay, buồn cười nhìn vẻ mặt khẩn trương Lưu Văn Hương, "Hương thím, ngươi nói có phải hay không phòng sau đốn tuổi thanh âm a? Có vài cọng cao lớn trái cây thụ này sẽ bị đào, sang năm muốn ăn cái trái cây đều khó lạc, Lưu Văn Hương vẻ mặt tiếc hận thở dài, "Ngươi nói bọn họ hảo hảo muốn đem thụ đều cắp móc xuống, ta vừa mới đi ra ngoài xem xét mắt, có vẫn là êm đẹp trái cây thụ, lúc này móc xuống thật sự đáng tiếc đâu." Nghĩ Tam ca bọn họ kế hoạch Thôi hoa cẩm nhưng không cảm thấy móc xuống một ít trái cây thụ có bao nhiêu đáng tiếc, hương thím, muốn ăn trái cây, sau núi nhiều thực, này đó thụ lớn lên không phải cái địa phương, móc xuống cũng không gì đáng tiếc. Lại nói những cái đó thụ lập tức là có thể phái thượng dùng võ nơi, càng sẽ không bạch đạp hư. Không màng Lưu Văn Hương thương tiếp trái cây thụ biểu tình, thôi hoa cẩm đem tam ca bọn họ kế hoạch cẩn thận cấp Lưu Văn Hương giải thích một lần. Minh bạch xong việc ra có nguyên nhân. Lưu Văn Hương mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai like là như thế này, người tam ca cũng chưa nói rõ ràng, hại ta lo lắng vô ích một hồi. Cùng cái trong thôn, còn có kim phượng như vậy độc phụ tính kế cầm nhi, này xa lạ địa phương khó bảo toàn không có người sẽ hại cẩm nhi. Lưu Văn Hương lo lắng ánh mắt ở thôi hoa cẩm rào hảo trên mặt nhìn chầm chầm một cái trước mắt, lôi kéo tay nàng dặn dò, nếu muốn ở hậu viện xây cất nhà tranh, tòa nhà này lộn xộn tịnh là tạp vụ người. Cẩm Nhi liền tại tiền viện buồn trong tử đợi, nấu cơm việc ta cùng Triệu bệnh, kia tiểu nha đầu là có thể vội lại đây. Bà bà còn không biết Tam ca tự chủ trương làm thôn trang thượng tá điển trụ tiến hậu trạch, thôi hoa cẩm lại như thế nào cấp Tam ca thêm phiền. Nàng minh bạch Lưu Văn Hương ý tứ trong lời nói, cười trêu ghẹo, đã biết hương thím, như thế Lăng Thiên, người đánh Cẩm Nhi vài cái, Cẩm Nhi cũng sẽ không ra ấm áp nhà ở. Hung chi bà bà còn giao cho Cẩm Nhi hảo chút theo sống muốn vội đâu. Cái này không chấp mắt thôn trang thượng trụ này thôi hoa cẩm, lại ở vùng ngoại ô, thượng tư vũ cảm thấy liền hắn đều cảm giác nhiệm vụ trọng đại. Hắn ở phía sau buổi liền vội vàng xe ngựa cùng phượng tiến phủ thành. Về trước phủ cùng cha mẹ thông khí, nói muốn ở thôn trang bổi thôi hoa cẩm mấy ngày. Thượng gia văn đầy mình buồn bực ở tiếp thu phu nhân tha thiết năn nỉ ánh mắt sau, muốn dăn dẻ nhi tử nói chung quy chưa nói xuất khẩu. Trước mắt phủ thành tình hình ngươi cũng biết, chính mình muốn nhiều để ý chút không có việc gì cũng đừng hạt hồ lăn lộn qua lại ra vào thành. Nếu không phải ngóng trông nhi tử sớm ngày thành thần, hoa tình thật luyến tiếc nhi tử ở loạn thế trung 43 nàng cấp nhi tử sửa sang lại lộn sộn quần áo, vũ nhi, cha ngươi nói rất đúng, cũng đừng làm cho cha mẹ đều đi theo ngươi lo lắng. Trên mặt tràn đầy ôn hòa tươi cười, thượng tư vũ năm nương tay trấn an, nương, nhi tử bao lớn người, nơi nào không biết cao thấp sâu cạn, các ngươi liền yên tâm đi cùng cha mẹ ngắn gọn nói hội thoại, mang theo nương cho hắn xiêm ý, ý y bao vây, Thượng tư Vũ nhanh chóng rời đi phố Tây. Đi vào chợ phía đông, trước tìm được Lưu Thừa Phong, làm hắn hỗ trợ cho chính mình mua một số lớn dầu hỏa. Kinh ngạc Lưu Thừa Phong nghe được, này dầu hỏa là thôi hoa cẩm thôn trang là dùng, lúc này mới tự mình đi thắc quan hệ mua dầu hỏa. Ở lưu ra ở hai đêm, bọn họ mới hao hết tâm tư đem dầu hỏa lộng tới tay. Ngày này thiên còn không có sáng trong. Mười mấy đựng đầy dầu hỏa đại đào lưu ở lưu ra cửa sau ngõi nhỏ trang thượng thượng tư vũ cùng lưu thừa phong trong xe ngựa. Mang theo này đó hàng cấm rất khó ra khỏi thành môn, thượng tư vũ cùng lưu thừa phong sớm đi tìm trử tùng khơi thông quan hệ. Thẳng đến giờ thì mạng, có chữ tùng tự mình mang theo hai thuộc hạ áp này hai chiếc xe ngựa công khai ra khỏi thành. phủ nha đều bị nạn dân cấp tiêu, thôn trang nam nữ già trẻ đều sợ nạn dân sẽ đến đoạt bọn họ đồ ăn cũng đều liều mạng sức lực làm vương muốn cần an bài cho bọn hắn việc. tu tập khởi toàn trang thanh tráng nam tử, suốt vội 4 ngày, tự thôn trang đại trạch hai trượng xa địa phương đảo nói bề sâu chừng nửa trượng bề rộng chừng nửa trượng đại danh, phía dưới rậm rạp cắm tước sắc nhọn trường trúc phiến, bấy dập mặt trên giá chút thưa thất tế gậy gỗ cùng nhánh cây, lại ở nhánh cây thượng trải lên một tầng cỏ dại mới đem thổ bao trùm ở mặt trên. Như vậy bấy dập vây quanh tòa nhà xoay một cái ngăn nắp vòng lớn Ở đại cổng lớn cửa hông bên trong, lại cao cao cái nổi lên một cái nhà gỗ dùng làm chạm canh gác cương. Thôn trang người muốn đi ra ngoài cũng không thể lại đuổi xe ngựa, chỉ có thể đi bộ đi bọn họ cố ý lưu ra chỉ có 3 thước khoan thành tự lộ. Đại trạch hậu viện mấy bài nhà tranh cũng tại đây mấy ngày cũng mau xây cất hảo. Kim đào nhìn rỡ xuống tới mười mấy dầu hỏa đại lưu chất đống ở nhà kho, sợ thực sự có sự không kịp dọn ra tới khiến cho người đem dầu hỏa dọn tiến trạm canh gác cương phía dưới nhà gỗ, làm người chuyên môn trông giữ lên. Trong viện cả ngày không cái an tĩnh, thôi hoa cầm sớm lên liền cầm chính mình phải làm theo sống đi chính phòng, ăn xong cơm sáng làm theo sống, nghe tăm tẩu, hương thím các nàng mấy cái nói chuyện phiếm kéo hoa. Nhiều cái ở đại cổng lớn đãi quá thật lâu liên nguyệt nương, các nàng đề tài liền biến muôn màu muôn vẻ lên. Nghe bên ngoài động tĩnh, liên nguyệt nương đứng lên thư giãn hạ toan chướng vòng eo. Phục lại ngồi xuống, thấp thấp thở dài, ta phủ thành chi phủ lao ra là một cái so một cái không năng lực, thế nhưng làm người đem ha ổ đều thiêu, lần tới tới còn không chừng là cái gì dạng bọc mù đâu. thối hoa cẩm cũng cảm thấy liên nguyệt nương nói chính là như thế hồi sự, khinh thường phụ hoa, liền phương gia kia xấu xa ra phòng, có thể ra cái gì quan tốt, cũng mất công diệp tỉ tỉ đi sớm, bằng không này sẽ không chừng sao bị tội đâu. Nhắc tới bọn họ cũ chủ tử. Bương tiểu sọt che tiến vào vương bà tử tiếp nhận lời nói cha, cũng không phải là sao mà, lúc trước kia phương ra còn đánh quá ta này thôn trang chủ ý, diệp đại tiểu thư chết sống cũng chưa nhả ra, bọn họ mới chưa cho thăm đi. Trần Liên oánh cười tủn tìm hướng vương bà tử vây vây tay, vương ma ngươi lại đưa gì ăn ngon tới. người lão số tuổi lớn, cũng không chịu nổi như vậy làm lụng vất vả, mau ngồi xuống nghỉ chân một chút, cẩm nhi đi cấp ma ma đảo chén trà nhỏ tới. Đừng xua tay, vương bà tử lại thành kính cấp trần liên oánh hành lễ, tạ tam thiếu mãi mãi thương tiếp, cũng không dám làm tiểu thư cấp lao bà tử châm trà, lao bà tử chân cảng còn có thể hành, nhà ta kia láo thử cũng không chịu đi phá địa phương, nhưng lấy không ra gì thứ tốt tới, này sọt là nhà ta tức phụ xào một ít bí đỏ tử, làm ta cấp đoàn người đưa tới ăn cái hiếm lạ. Vương Kim chỉ, đứng dậy đi đến bàn trà trước, nhanh nhẹn đổ chén trà. Thôi hoa cẩm sáng lấp lánh ánh mắt liền chiều vương bà tử mới đặt ở trên bàn trà sọt tre ngắm qua đi, vẻ mặt kinh hỷ, ai nha, này bí đỏ tử càng phóng thời gian trưởng càng tốt ăn, cẩm nhi muốn nếm thử. Tiểu thư thật đúng là đồ nước trà, thật là chiếc sát lao bà tử, này nhưng sao xử đâu. Tiếp nhận thôi hoa cẩm phùng cho nàng nước trà, vương bà tử có chút thụ sủng nhược kinh lại nhải. Xem cô em chồng đã dối tay đi bắt bí đỏ tử, trần liên oánh cười chỉ vào nàng. Quay đầu lại đối với còn sợ hãi không thôi vương bà tử nói, ngươi nhìn nhà ta cẩm nhi nơi nào có nhà giàu tiểu thư cái giá, ma ma mau uống đi. Chính mình lại không phải riêng nhi kia tham ăn nha đầu, thế nhưng bị tam tẩu cấp trêu đùa, thôi hoa cẩm dầu miệng, tam tẩu, ngươi lại rêu cận cẩm nhi, không để ý tới ngươi. Hảo, là tam tẩu nói sai rồi, ngươi ăn ngươi đi, chúng ta đều nhìn không thấy. Nha đầu này lại làm nũng, trong lòng mềm rối tinh rối mù Trần Liên oánh rứt lời, cười ha hả bừng trái cây trà uống lên lên. Ai nói nhà ta tiểu thư không giống nhà giàu tiểu thư, lao bà tử nhìn nhà ta tiểu thư mới là tốt nhất tiểu thư đâu, lớn lên tuấn tiếu lại sẽ làm theo sống. Uống hết nước trà, vương bà tử càng xem thôi hoa cẩm càng đập vào mắt, vui sướng hài lòng khen. Nàng lời nói làm Liên Nguyệt Nương cùng Lưu Văn Hương đều không nín được Liên Thanh cười rộ lên, trong phòng không khí sinh động đến không được. Triệu anh từ bên ngoài cấp hỏa hỏa tiến vào, cẩm nhi tỷ tỷ, thượng công tử chân bị cục đá tạ bị thương, tăng ca làm ta lại đây tìm ngươi thảo muốn chút thuốc trị thương đâu. A cái này thượng tư vũ, chính hắn vô dụng đi mặt sau thêm gì loạn đầu. Thượng tư vũ coi thương tích, đem hạt dưa ra bỏ vào trong miệng thiếu chút nữa chát phá miệng, đem trong tay hạt dưa ném vào sọ tre, thôi hoa cầm buồn bực phát ra bực tức, này không đầu góc người thật đúng là vô pháp lại làm hắn trụ đi xuống quay đầu lại khiến cho tam ca tông của hắn về nhà. Nhìn thở hồng hộp thôi hoa cẩm mang theo triệu vanh ra chính sảnh, trần liên đoánh thở dài, thượng công tử có bao nhiêu hiếm lạ ta cẩm nhi, nhưng nha đầu này chính là không thông suốt, nhưng sầu chết cá nhân lạc. Liên Nguyệt Nương xem như sở thấu nhà mình cái này tiểu tiểu thư tính nết, không thể nịch nàng ý tứ, vội thế trần liên đoánh giải sầu, tóm lại tiểu tiểu thư cũng không phải thiệt tình phiền chán thượng công tử, dù sao bọn họ tuổi tắc cũng đều không lớn, Thuận theo tự nhiên liền hảo. Không nhiều lắm sẽ, sửa trị mặt sám mày cho thượng tư vũ bị kim đảo nâng đi vào chính sảnh. Triệu anh đi phòng bếp cho hắn hai đánh nước gấm rửa mặt, thôi hoa cầm buồn bực vào buồn trong. Cầm nhi, thượng công tử chân thương lợi hại sao? Chân liên đánh vội vàng từ mềm sụp trên dưới tới, vội vàng hỏi lên. Chân bị thương lại không chết được người, tức giận thôi hoa cẩm xem trong phòng còn có mấy người đều nhìn chầm chầm nàng. Vội đem tàn nhẫn lời nói nuốt trở về, tam tẩu, chỉ là bị cục đá tác hạ, cũng không nhiều nghiêm trọng, có tam ca nhìn đâu, ngươi mau an ổn ngồi đi. Không ra đại sự chính là vạn hạnh, thời tiết này thương đến cũng muốn nếm chút khổ sở. Bị bước nhanh đi tới cô em chồng đỡ, Trần Liên oánh ngồi trở lại mềm sụt Trong lòng khổ Nga, Nguyên nghĩ chân lại lần nữa thương đến, Cẩm nhi sẽ thương tiếc hắn một ít, không nghĩ tới biến khéo thành vụng làm nha đầu này lại ghét bỏ hắn vô dụng. Thượng tư vũ cảm thấy như là uống lên một chén lớn hoàng liên thủy như vậy khổ. Bất quá tới rồi ăn cơm trưa thời điểm, triệu anh cho hắn cố ý đoan lại đây một chén canh, cười hì hì nói là cẩm nhi tiểu thư cố ý dặn dò hương thím cho hắn làm bổ canh. nha đầu này còn tính nhớ thương hắn, trong lòng Mỹ tư tư thượng tư vũ chịu đựng mùi canh, cơ hồ hai khẩu khí liền đem một chén lớn bay váng dầu canh cấp uống tỉnh quang. Áp xuống ngực cuốn cuộn, triệu anh kinh ngạc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại Thượng công tử, trong nồi còn có, ngươi muốn hay không lại đến một chén. Vớt căng bụng, có chút đáng tiếc nói, còn có, bụng thật sự là chàng không được, kia làm phòng bếp lưu chữ buổi tối lại uống đi. Kim Đào không thể tưởng tượng nhìn hắn, chân heo, vai chính, canh, ngươi đều thèm thành bộ dáng này, ta sao không gặp ngươi gì thời điểm biến như thế than an. Thấy Kim Đào biểu tình phức tạp, thượng tư vũ đắc ý trọn mày, gì chân heo, vai chính, canh. Đó là Cẩm Nhi cố ý làm phòng bếp cho ta làm bổ canh, ngươi hiểu hay không? Thứ này nguyên lai like là xem ở muội muội phân phó phòng bếp làm canh, mới như thế đắc ý, Kim Đào hiểu rõ gật gật đầu. Ta đầu hóc buồn, xem ra muốn uống nhiều chút bổ não canh mới thành. Nghe được Kim Đào lẩm bẩm tự nói, thượng tư vũ hưng phấn ổn ảo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng uống heo náo canh, bằng không hoàn toàn ngược lại. Này ta minh bạch, Cẩm Nhi không ít nói ta là hóc heo đương nhiên sẽ không có ngốc mặt đi uống heo nao canh lạc. Ném cho hắn ngu ngốc cái ánh mắt, Kim Đào đi bắt màn thầu bộ tô Trung Quy vẫn là không yên tâm thôi hoa cẩm đại ở thôn Trang Thượng, Phượng Nhực nhăn ở bọn họ rời đi mười mấy ngày sau tự mình cưới ngựa đi vào thôn Trang. Nhìn đến bọn họ thế nhưng ở đại trạch bên ngoài đảo bấy dập, lại chuẩn bị dấu hỏa, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, Kim Đào, ngươi làm không tồi, lại không phải ta chính mình công lao. Ta thôn trang thượng già trẻ đàn ông cũng chưa thiếu xuất lực đâu. Kim nào bị khen có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu ra, cười. Đi mặt sau nhìn đã trụ đầy tá điền nhà tranh, Phượng Nhược Nhan gật gật đầu, sau đó phân phó bên cạnh dẫn theo tâm vương muốn cần, làm cho bọn họ tạm thời ở nơi này cũng thành, khai xuân khiến cho bọn họ hồi chính mình ra đi. Là, lời này Lao Nô lập tức liền sẽ đi công đạo bọn họ. Tân trang chủ thế nhưng không phát giận, vương muốn cần gật đầu đáp lời. Lại lặng lẽ leo đi trên trán toát ra mồ hôi Xem xét một phen phượng nhược nhan lại phân phó vương muốn cần Làm hắn an bài người ở hậu viện tới gần nhị tiến sân mặt sau khởi nói tường cao Lưu ra cái môn tới làm người thầy phiên canh gác Tân trang chủ đây là sợ hậu viện trụ người sẽ quay dày đến tiền viện các chủ tử Hắn vội không ngừng liên tục đáp lời Ở chính phòng ngồi thôi hoa cẩm thấy bà bà cười tủm tỉm từ hậu viện trở về Tâm cũng nhẹ nhàng lên, vội đón qua đi, bà bà Ngươi cũng nên mệt mỏi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi, cẩm nhi cho ngươi xoa bóp vai. Sợ chính mình lạnh băng tay làm nha đầu này gào to lên, tránh thoát thôi hoa cẩm rối lại đầy tay. Phượng Nhược Nhan cười thở dài, muốn miết vai cũng muốn trước làm bà bà uống khẩu trà nong à. Thời tiết này lánh đều làm người mau không thở nổi. Triệu Anh đã rất có ánh mắt bưng nước gấm trầu đi đến. Vội vàng giặt sạch tay mặt, Phượng Nhược Nhan tiếp nhận chung trà, uống lên mấy khẩu. Ánh mắt lúc này mới ở trong phòng đánh giá một lần, cẩm nhi, có ngươi tam ca chỉ huy đảo bấy giờ, các ngươi có thể ở chỗ này an tâm trụ hạ, bà bà trong lòng cũng rất là trấn an. Tuy rằng đã ở thôn trang trụ hạ, thôi hoa cẩm vẫn là nhớ thương người trong thôn an nguy, rốt cuộc tú hoa thím cùng y phương tỉ bọn họ đều ở nơi đó ở, không cấm ngẩn đầu nhìn bà bà, bà bà, trong thôn phòng bị thổ phỉ bấy dập đều thu thập hào đi. Người trong thôn nhiều. Đào cái bây dập không phải gì về khó, khó được nha đầu này còn nhớ thương, Phượng Nhược Nhan cười nói khởi trong thôn sự tình, sớm chuẩn bị cho tốt, người đầu to ca lại mang 10 cái người trong thôn thượng sau núi tiếp tục đốn tuổi thiêu than, giữ lại người từ lý chính sai phái bảo hộ thôn an toàn. Vậy là tốt rồi, bà bà khó khăn tới một chuyến, liền ở thôn trang nhiều trụ mấy ngày tốt không? Trong thôn cũng chuẩn bị thỏa đáng, thôi hoa cầm yên tâm lại năn nỉ Phượng Nhược Nhan lưu lại. Phượng Nhược Nhan tiêu sái quá người, sao lại ở thôn Trang buồn ngồi, nàng nhìn bên ngoài xám sĩ thiên, cười cười, mắt thấy vào đồng không hạ đại tuyết, bà bà liền sợ thật hạ, nơi này lương thực kéo không quay về, hôm nay chẳng những bà bà phải đi, còn muốn cho ngươi tăm ca cùng Phượng một bọn họ kéo lên mấy xe lương thực hồi trong thôn đâu. Cấp trong thôn đưa lương thực là đại sự, thôi hoa cẩm cũng không tốt ở giữ lại Phượng Nhược Nhan, biết bọn họ ăn qua cơm chưa phải đi. Vội đi phòng bếp xem hương thím các nàng mấy cái làm cơm trưa. Đi đến hậu viện, thấy phượng một cùng tam ca mang theo thôn trang các nam nhân ở hậu viện nhà kho hướng ra phía ngoài khiêng lương thực, nàng nhìn sẽ lại về tới chính phòng cùng bà bà nói nói chuyện riêng tư. Lật xem thôi hoa cẩm mấy ngày nay làm túi tiền cùng khăn, mỗi người tiểu xảo tinh xảo, mặt trên teo đa dạng đường may tinh mịn chọn không ra một chút tí vết, có thể thấy được nha đầu này là dùng tâm, phượng nhược nhan vừa lòng gật gật đầu. Cầm nhi, này túi tiền cùng khăn làm không tồi, sau này đừng lại làm này đó tiểu đồ vật, làm văn hương cho ngươi tải chút đại điểm bài dệt, đem bà bà cho ngươi mua theo giá khởi động tới từ nhỏ bình phong làm đi. Bà bà, Cẩm nhi thật sự có thể theo bình phong. Tuy rằng cũng nhìn chính mình làm túi tiền so trước mấy tháng có tiến bộ, nhưng có bà bà chuyển thụ một ít đặc thù chân pháp, theo đồ vật so nguyệt nương thím các nàng làm ra càng đẹp mắt, không nghĩ tới có thể được nghiêm khắc bà bà tán thành. Thôi Hoa Cẩm có chút không dám tin tưởng nghe được nói. Liếc này, ngươi ngây ngốc nha đầu liếc mắt một cái, Phượng Nhược Nhan đem nàng kéo trong người trước, vẻ mặt nhu hòa cười, "Nha đầu ngốc, bà bà làm ngươi theo bình phòng, tự nhiên là thật, chẳng lẽ bà bà không có việc gì cùng Cẩm Nhi đùa dân a? Cẩm Nhi chẳng những có thể làm đại kiện thiếu phẩm, chờ thêm năm thời tiết ấm áp chút, bà bà còn muốn lại dạy ngươi hai mặt thiếu kỹ xảo, chờ ngươi học xong hai mặt đều" Bảo đảm làm khác tú nương đều hâm mộ người đâu. Bà bà thật tốt. Thấp giọng nói thôi hoa cẩm ôm vượng nhược nhan vòng eo, trong lòng trào ra từng đợt kích động cùng cảm kích. Đại trạch bên ngoài đào bấy dập, lương thực chỉ có thể khiêng ở bấy dập bên ngoài trên đường, chờ trang hảo hai đại xe lương thực cũng tới rồi ăn cơm trưa thời điểm. Ăn xong cơm trưa, thôi hoa cẩm đem bà bà cùng tam ca đưa đến đại cổng lớn ngoại, ở bọn họ lần nữa thúc giục hạ mới quay trở về trong viện. Được phượng nhược nhan phân phó, liên nguyệt nương nương hai ở thôi hoa cẩm trong xương phòng đem theo giá cấp căng thượng, trong phòng chậu than cũng nhiều hơn cái. Nương, người đi tìm hương thím cấp cẩm nhi tỷ tỷ tỉ tài vải dệt, vang nhi đi ta trong phòng trọn phó đẹp theo dạng lại đây. Tiểu tiểu thư có thể theo bình phòng, triệu vang cũng vẻ mặt vui mừng. Phu nhân đặc thù theo nghệ liền nàng đều có chút đỏ mắt, càng không nghĩ làm trịnh thị các nàng sinh ghen ghét chi tâm, vội xua tay ngăn lại muốn ra cửa vang nhi nhi ngươi ở chỗ này cấp tiểu thư phân theo tuyến, nương cùng ngươi hương thím đem vải dệt tài hảo, thuận tiện đi lấy theo dạng liền hành. Nương, chờ các ngươi đem vải dạy tài hảo sẽ chỉ hoan công phu. Sớm muốn nhìn thôi hoa cẩm theo đại kiện theo phẩm triệu anh bị nương ngăn lại, có chút nóng nảy. Đứa con gái này đã như thế lớn, còn nhìn không ra nhân tâm hiểm ác, liên nguyệt nương có chút buồn bực nhìn nàng, nương, ngươi nha đầu này cũng không nghe nương nói sao. Có phải hay không cánh thật sự trường lạnh? Triệu Anh có chút sợ hãi nhìn nương trận trầm hạ tới mặt. Rồi tay điểm hạ khuê nữ chán, ngốc tử, tiểu tiểu thư gì thời điểm học tân trầm pháp đều vội vàng chỉ điểm ngươi vài cái. Ngươi thật đương phu nhân đem trịnh thị các nàng mấy cái đương người một nhà đối đãi Chính là trịnh thị các nàng mấy cái hiện giờ liền đơn giản nhất trầm pháp đều sẽ không. Nếu phu nhân có tâm khẳng định sớm truyền thụ cho các nàng một ít đơn giản trầm pháp, đừng quên. Các nàng chính là cùng phu nhân ký văn khế cầm cấu người, không chuẩn nào ngày liền sẽ rời đi phu nhân. Bị nương một phen chỉ điểm, triệu anh nháy mắt minh bạch, vội không ngừng gật đầu đáp lời. Ân, oanh nhi nghe nương, cẩm nhi tỉ tỉ làm theo sống thời điểm, oanh nhi sẽ tiểu tâm nhìn các nàng mấy cái. Thôi hoa cẩm trở lại chính phòng cùng tam tẩu chào hỏi một cái, xoay người trở về chính mình xứng phòng. Ai nha, trong phòng này này sẽ liền ấm áp dễ chịu. Thật đúng là cùng ngày xưa bất đồng. Xúc lên miên mảnh, đập vào mặt nhật ký làm nàng kinh hô lên. Liên Nguyệt Nương cười ngâm ngâm ở nàng phía sau tiếp thượng lời nói, tiểu tiểu thư ngươi thường ngày đều ở chính phòng đợi, hôm nay cơm trưa trước ta cùng anh Nhi liền ở trong phòng điểm nổi lên chậu than, sao có thể không ấm áp đâu. Làm Nguyệt Nương thím lo lắng, ngươi liền vải dệt đều cấp cẩm Nhi mang lại đây, như thế mau Xoay người, thấy Liên Nguyệt Nương phủng cái hơi mỏng bố bao. Đoán được là chính mình phải làm bình phong theo bố Thôi hoa cẩm hướng nàng nói tạ Ánh mắt sáng lấp lánh Liên Nguyệt Nương từ các nàng làm theo sống trong phòng ra tới Không quên rất trịnh thị các nàng mấy cái chua lòm lời nói Tổng cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng nhìn chầm chầm mắt vẫn luôn không rời đi Cười lôi kéo Thôi hoa cầm tay Cửa hàn khí đại Lời nói Hai người vào phòng Nhìn chi tốt đại theo giá Thôi hoa cẩm cười đầy mặt vui mừng Quang nhi Nguyệt Nương thím Cẩm nhi cũng có thể ngồi ở chỗ này làm theo sống, cũng thật hảo. Tiểu tiểu thư vui vẻ, ta cùng anh nhi nha đầu này cũng đi theo thích đâu. Đem mang lại đây bố bao mở ra, Liên Nguyệt Nương cũng đi theo nàng nở nụ cười. Nhị tiến sân tây sương phòng, chính thị ngẩng đầu nhìn một trận gió dường như vọt vào tới Hoàng Minh Nguyệt. Đây cũng là cái không đầu vóc ngốc hóa, trong lòng khinh thường lại không mở miệng nói chuyện lại gục đầu xuống tiếp tục làm nàng việc. Nhưng thật ra cùng trịnh thị rửa gần ngồi tiếu Nga đứng lên, vẻ mặt lấy lòng hỏi nàng, Minh Nguyễn Tỷ, ngươi nhìn thấy gì lời nói? Ở tú trang khi, liên thị kia lão tặc bà từ nơi trốn phòng bị các nàng ba, chưa bao giờ hứa triệu vành kia tiểu nha đầu ở các nàng trước mặt theo những cái đó đặc thù kỹ xảo theo phẩm, nguyên nghĩ đi vào thôn trang, có thể đi theo tiểu thư học điểm Gia Lông, nào biết đâu rằng tiểu thư cả ngày mang theo theo sống ở chính phòng ngồi. Cái kia thôi ra tam thiếu nãi nãi hoài thân mình, quý giá đến không được, liền bồi nàng tiểu thư đều khẩn trường không được, các nàng như vậy đê tiện thân phận, căn bản cũng không dám chiều chính phòng tiến. Mới vừa rồi khí bất quá liên thị kia thiện nhân, rất xa đi theo qua đi, vốn định qua đi cùng tiểu thư đáp lời lại bị liên thị đem tiểu thư hống vào phòng. Hoàng Minh Nguyệt buồn bực trừng mắt nhìn thò qua tới tiếu Nga liếc mắt một cái, có liên thị kia tặc bà nương ở, ngươi cho ta là thần tiên A có thể cùng thượng lời nói. Nga, liền biết liên thị không phải cái đèn cạn dầu. Tiếu Nga thất vọng chiều chính mình chỗ ngồi đi qua đi, nhỏ giọng lầm bẩm. Thật mạnh ngồi ở trên ghế, nhìn đến trịnh thị yên lặng làm theo sống, hoàng minh nguyệt càng thêm hận sắc không thành thép, trịnh tỷ tỷ, người mệnh chết mệnh sống làm theo sống, căng chết một tháng cũng liền năm lượng bạc, có lúc đó không bằng tưởng cái hảo biện pháp làm ta tỷ mấy cái học được tân kỹ xảo. Theo cái cùng tiểu thư như vậy túi tiền cũng có hy vọng trường chút tiền tiêu vặt đầu. Lạng lặng làm theo sống, trinh thị lặng lẽ nghĩ tính toán của chính mình, trông khẩy vào tiểu thư giáo các nàng tân kỹ xảo là không có khả năng, liên thị tâm tư kín áo, lại nơi trốn đề phòng, con đường này cũng là tử lộ, nhưng thật ra hầu hạ thôi tam thiếu mãi mãi cái kia lưu văn hương nhìn người còn tính phúc hậu, cùng nàng đến gần chút, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nếu chính mình thật sự có thể từ Lưu Văn Hương trong tay học được một ít ra lông, nhất định muốn dạy sẽ Hoàng Minh Nguyệt cùng Tiếu Nga, rốt cuộc các nàng ở bên nhau đãi cũng có vài phần tình nghĩa. Từ phu nhân đem các nàng mấy cái mua trở về, đã nghiêm khắc gó quá, chính thị tự nhiên sẽ không đi làm bối chủ sự tình. Nàng ngẩn đầu bất đắc dĩ nhìn chừng mắt trừ đầy mặt không vui Hoàng Minh Nguyệt, cảm xúc hạ xuống nói, Minh Nguyệt muội muội người đương tỷ tỷ ta không nghĩ đâu. Nhưng này dù sao cũng là phu nhân ra chuyển tay nghề, như thế nào giáo ta những người này đâu, ta đoàn phu nhân bắt cơm, lại có gì tư cách bất thận tâm làm thuộc bổn phận sống đâu. Chính thị nói tuy rằng rất có đạo lý, nhưng Hoàng Minh Nguyệt vẫn là khí bất quá liên thị kia tặc bà tử cùng nhà nàng kia tiện nha đầu không phải cùng ta giống nhau là cái nô tài, vì sao là có thể học phu nhân ra chuyển tay nghề. cũng như vậy phạm xuẩn người ta nói lời nói chính là lao lực, chính thị ngữ khí nhàn nhạt nói. Người so nhân khí chết cá nhân, minh nguyệt mội mội cũng đừng phát này bực tức, làm người nghe được không tốt, liên thị nương mấy cái ở phu nhân trong lòng tất nhiên là so ta quý giá, chẳng lẽ ngươi đã quên nhà nàng tiểu nha đầu còn đi theo phu nhân học y hề thuật đâu, kia thân phận đều mau cùng tiểu thư một cái bộ dáng Thật sự nghe không được trịnh thị đem liên thị toàn gia phủng như vậy cao, hoàng minh nguyệt thở phì phì phun khẩu, á phì, lại đi theo phu nhân học y hề thuật, có bán mình khế ở phu nhân trong tay nhéo, chạy đến chân trời nàng cũng là cái nô tải cây non. Nói giống như chính mình không phải nô tải cây non dường như, khinh thường quét mắt phẫn hận Hoàng Minh Nguyệt liếc mắt một cái, lại sợ Hoàng Minh Nguyệt thật sự ổn ảo ra phiền toay tới. Trinh thị thực mau thu hồi ánh mắt, tiếp tục ôn hòa khai đạo nàng, làm sống đi, ta nguyên bản chính là số khổ người, lại so đo cũng không hảo biện pháp, liền nhâm mệnh đi. Tuy rằng phủ thành không loạn trước, cửa hàng cũng không khai lên, Nhưng vượng nhược nhàn cho các nàng mấy cái tú nương cũng có nhiệm vụ, hoàng minh nguyệt tim phổi đều phải khí tạc cũng không biện pháp không đi làm theo sống. Tôn này tâm tư, tới rồi buổi tối, Lưu Văn Hương trở lại chỗ ở, chính thị đã ở nàng trong phòng đứng. Lưu Văn Hương có chút buồn bực, chính ngội tử, người sao ở chỗ này có việc sao? Nhân các nàng thân phận là tú nương, hiểu lắm có một đôi mềm mại bóng loáng tay có bao nhiêu quan trọng. Gái đúng châu ngứa, Chính thị đem chính mình tàng phần che tay bông tuyết hương cao lấy tới định bợ lưu văn hương, cười tủng tìm đi tới, đem trong tay nâng hộp gỗ mở ra, hương tẩu tử, ta ở phủ thành mua một ít phần che tay kem bảo vệ ra, nhìn hương tẩu tử đã nhiều ngày ở trong phòng bếp làm lụng vất vả, liền cho ngươi đưa lại đây hai bại, ngủ trước bôi trên trên tay, không đến mức làm tay thô dắp lên. Khi thật phượng nhược nhan cấp Lưu Văn Hương phối chế phần che tay thuốc mỡ xo so son phấn cửa hàng bất luận cái gì kem bảo vệ tay đều phải hiệu quả hảo, Lưu Văn Hương tự nhiên không hiếm lạ trịnh thị đưa lại đây đồ vật. Bất quá nàng người này xưa nay tính tình ôn hòa, cũng sẽ không rắp mặt lạc trịnh thị thể diện, cười chống đẩy, trịnh ngội tử hào tâm tẩu tử tâm lĩnh, phượng thân y đưa phần che tay thuốc mỡ tẩu tử còn không có dùng xong, ngươi lấy về đi tự mình dùng đi. Không nghĩ tới chính mình lễ còn đưa không ra đi, chính thị sắc mặt có chút xấu hổ, ngay sau đó lại ra vẻ thẻn tùng cười, nguyên lai hương tẩu tử có phu nhân cấp thứ tốt, nhưng thật ra mọi tử đều xấu. Chính thị như vậy tuổi lại bán mình vì nô, ban đầu khẳng định quá cũng gian nan, tâm tư thiện lương Lưu Văn Hương lôi kéo nàng ngồi xuống, nói gì ngốc lời nói đâu, ngươi có này tâm ý, tẩu tử cũng thực vui vẻ đâu, ngồi xuống nghỉ xe đi. Các người mấy cái cả ngày ngồi theo sống vòng eo cùng mắt đều chịu đựng không nổi. Từ bên ngoài bao vải bông bao ấm sành cấp trịnh thị đổ chén cúc hoa, cậu kỳ trà nóng. Lưu Văn Hương ha hả cười đưa cho có chút câu nệ trịnh thị. Đây là phu nhân ở trong núi thải cúc hoa cùng cậu kỳ tử phao nước trà. Người uống đôi mắt chỉ có lợi thật lớn. Đợi lát nữa đi rồi tẩu tử đưa người một ít trở về cũng thường uống. Hương tẩu tử hào Phúc khí. Thế nhưng làm phu nhân như thế coi trọng. cấp tẩu tử đưa thuốc mỡ Liền cầu kỷ tử như thế quý trọng dược liệu đều cấp tẩu tử đưa lại đây. muội tử thật là hâm mộ khẩn. Có thể thấy được hương tẩu tử cũng là cái phẩm tính tốt, có thể được phu nhân coi trọng. Uống lên khẩu thanh hương cúc hoa cẩu kỳ nước trà, trịnh thị trong lòng tràn đầy ghen ghét, nhưng trên mặt lại là hâm mộ tươi cười. Cùng cẩm nhi các nàng chị dâu em chồng hai ở chung, tuy rằng cũng thực thân cận, Lưu Văn Hương luôn là có chút tự ti, thấy trịnh thị như vậy. Nàng nhưng thật ra cảm thấy tự tại nhiều, trong giọng nói để lộ một tia chính mình cha rắc không đến thân thiết cùng tự nhiên, này cầu kỷ tử ở địa phương khác quý giá, ta trong thôn sau núi nhiều thực đầu, cũng chính là ngắt lấy khi phiền phải chút, mội tử uống thích, tẩu tử quá mấy ngày cùng cẩm nhi kia nha đầu nhiều thảo muốn chút cũng không phải cái. Gì với khó, thấy Lưu Văn Hương cũng không ghét bỏ chính mình thân phận thấp kém, có chút xấu hổ trịnh thì nói cũng nhiều chút chân tình nghĩa. Trong mắt hàng chứa nước mắt nhìn hướng nàng mỉm cười Lưu Văn Hương, "Hương tẩu tử, ngươi thật sự đem muội muội coi như thân nhân, đã bao nhiêu năm, muội muội không nghĩ tới còn có người sẽ thiệt tình thế muội muội suy nghĩ." Móc ra khăn đưa cho Trình Thị, Lưu Văn Hương hướng nàng oán trách, "Ta đều là số khổ người, muội muội mau lau lau nước mắt, đợi lát nữa làm liền tẩu tử nhìn đến, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu." Nhớ tới Lưu Văn Hương cùng Liên Thị nương hai trụ một cái nhà ở, Sợ bị liên thị nhìn thấy chính mình ở chỗ này, sẽ càng thêm ghét bỏ, trình thị vội vàng lau mặt, ngượng ngùng nói, làm hương tẩu tử chế dê ước, muội muội này liền đi trở về, sau này hương tẩu tử nếu không mội, mội mội sẽ tử lại đây bồi tẩu tử nói chuyện. Biết được trình thị phải đi, Lưu Văn Hương đem cầu kỷ tử cùng cúc hoa cho nàng dùng giấy bao bao một ít, tái cho nàng, vốn là tới tặng lễ, lại bắt cóc nhân ra quý trọng lễ vật. Chính thị đi ở trên đường bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều Trong lòng càng thêm cảm thấy Lưu Văn Hương là cái có thể tương giao người tốt Nói không chừng thật sự có thể học chút tân kỹ xảo Hừ, khẩu thị tâm phi tiện nhân Nói làm ta an phận làm việc Chính mình xoay mặt liền đi nịnh bợ liên thị kia tặc bà tử Thật đương ta đều là ngốc tử không thành Cầm Lưu Văn Hương đưa chính mình một bao làm cúc hoa cùng cậu kỳ tử Chính thị trong lòng ấm rào rạng Đến gần các nàng trụ nhà ở vừa muốn rôi tay đi sốc miên mảnh, nghe được trong phòng Hoàng Minh Nguyệt ác độc mắng, nàng lại dừng lại bước chân, vui sướng tươi cười cũng cứng đờ ở trên mặt. Một trận gió lạnh thổi qua tới, bên hai là Hoàng Minh Nguyệt không được miệng tiếng mắng cùng Tiếu Nga thật cẩn thận khuyên bảo thanh, chính thị tâm từ trong lạnh đến ngoại, tồn tại thật sự liền như thế gian nan sao. Vì sao chính mình hảo tâm lại xuống dốc đến cái hảo đâu Vốn là cùng căn sinh, tương tiên Hà thái cấp. Chính mình tuổi tác so nàng hai đại chút, ở tú trang không thiếu chiếu cố các nàng, lại đổi lấy như vậy ác độc nguyện rùa. Chính mình thật là đem hảo tâm đều uy cầu. Nàng lặng lẽ ngởng đầu nhìn đen như mực bóng đêm, trên má lăn lộn lạnh băng nước mắt, trong lòng chua xót so uống lên hoàng liên thủy còn muốn càng sâu. Thằng đến trong phòng an tĩnh lại, thân mình cũng mau đông lạnh cứng đờ lúc này mới xoay người xúc lên vải đông mảnh vào phòng. Miễn cưỡng từ đông lạnh phát thanh khỏe miệng xả ra vẻ tươi cười. Đem trong tay giấy bao đưa cho ngượng ngùng nhìn nàng tiếu Nga, Nga mội tử, tỷ tỷ mới vừa đi tìm hương tẩu tử, nàng đưa cho ta tốt hơn đồ vật. Là ăn món sao? Sớm biết rằng tiểu thư các nàng mỗi ngày đều có ăn ngon ăn vặt, Lưu Văn Hương kia phụ nhân cả ngày ở chính phòng đợi, khẳng định có thể tồn hạ hảo tốt hơn ăn. Tinh tình yếu đối tiếu Nga lại là cái tham ăn, trong miệng đi lạp cái không ngừng, liền dày cũng chưa xuyên liền nào tới. Nhìn đến tiếu Nga cấp giống giống muốn đi hủy đi giấy bao, nghẹn khởi khí, nàng lại bỏ thêm câu nói, này vẫn là phu nhân thân thủ phối chế hảo trà đâu, có thể minh mục đích, ngươi thu hảo lạc, sau này ta cũng có hảo trà uống lên. À nha, nguyên lai like là trà à, tính, vẫn là ngươi tự mình thu đi, lại hảo uống trà cũng là khổ chít chít, ta mới không cần thu đâu. Nghe được giấy trong bao trang chính là trà, tiếu Nga vui sướng sắc mặt lập tức liền hệ phải lên. Đem giấy bao lại đưa cho trình thị, quay người chiều mép dường nhảy. Liền biết ngươi là cái ngốc hóa, này trà ngươi cũng chưa nhìn thấy, sao liền biết là khổ chít chít. Trắng thiếu Nga liếc mắt một cái, trình thị đi đến cái bàn trước, đem giấy bao mở ra, nhéo một ít cẩu kỷ tử cùng cúc hoa bỏ vào các nàng trong ấm trà. Không một hồi, trong phòng liền tản ra ngọ hương hương vị. Ngay cả sau lưng mắng người Hoàng Minh Nguyệt ngửi được này hương vị, cũng từ đệm chăn nâng lên thân mình. Gì hảo trà như thế hương? Nhìn Hoàng Minh Nguyệt Đỏ lên mặt, chính thị trong lòng thở dài, lại ngự khi ôn hòa nói, là cậu kỷ tử cùng làm cúc hoa, nghe hương tẩu tử nói là phu nhân tự mình ngắt lấy bảo chế hảo trà, hương thím tâm tính tốt, cho ta một bao. Nguyên lai trà cũng có như thế thơm ngọt hương vị. Mau cho ta đến chén trà tới nếm thử. Mới chui vào trong ổ chăn tiếu Nga lại lần nữa từ trên giường nhảy đắt xuống dưới. Vẻ mặt tò mò đi nhìn chầm chầm ở trịnh thị trong tay hơi hơi đong đưa ấm trà. Đi chân trần đứng trên mặt đất cũng không chê lanh à. Cũng không sợ làm hạ bệnh tới. Đã phao trà, nơi nào liền ít đi được ngươi. Hướng tiếu Nga trừng mắt trách cứ, trịnh thị cho nàng đổ chén trà nhỏ. Ân, liền biết trịnh tỷ tỷ là tốt nhất. Bưng chung trà, tiếu Nga cười hì hì rứt lời, gấp không chờ nổi liền đi uống trà. Minh Nguyệt Muội muội muốn nếm thử sao. Trong lòng tuy rằng phẫn hận Hoàng Minh Nguyệt không nên so lương mắng chính mình, trịnh thị lại không muốn cùng như vậy không đầu hóc kẻ ngu rốt nhiều so đo, cầm chung trà uống ngụm trà, nhạt nhạt hỏi Hoàng Minh Nguyệt. Nguyên tưởng nói không hiếm lạ, có thể tưởng tượng khởi mới vừa rồi trịnh thị nói qua đây là phu nhân phối chế hào trà, lại có như vậy hương hương vị, vẫn là quý giá cầu kỳ tử, chính mình nếu nói không uống, không phải mệnh lớn, mới mắng người. Hoàng Minh Nguyệt cũng không dám lại thác đại làm trịnh thị cho chính mình châm trà, nàng ra mặt dày gật gật đầu, tất nhiên là muốn nếm thử phu nhân phối chế hào trà, chờ ta lên rửa cái mặt lại uống đi. Uống hết một chén trà nhỏ, ngay trong miệng cậu kỳ tử, tiếu Nga cười mắt mị thành một cái tuyến, chính tỷ tỷ, này nước trà không đơn giản uống thanh hương, còn có chua ngọt tư vị, cũng không biết cậu kỳ tử cùng làm cúc hoa gì thời điểm cũng có như thế ngọt hương vị đâu. Lưu Văn hương công đạo quá Này cẩu kỳ tử là dùng trong núi dã mật ong ngâm quá, pha trà thủy không thể quá nhiệt. Trình thị ôn hòa cười cười, đây là phu nhân hảo bản lĩnh lạc, này cẩu kỳ tử cũng không phải là hiệu thuốc dùng những cái đó, này mỗi viên đều dùng hoang dại mật ong ngâm quá, nhưng còn không phải là ngọt tư tư hương vị. Nguyên còn hâm mộ tiểu thư đến phu nhân sủng, có thể uống thượng như thế trà ngon thủy, nguyên lai like ta hôm nay cũng dính Trình tỷ tỷ quang, cũng uống tới rồi đâu. Chính mình lại đổ chén trà nhỏ. Tiếu Nga đầy mặt thích dí cùng phả mãn, đôi trịnh thị lại tràn đầy cảm kích. Ta tỉ muội mấy cái, lại nói những lời này đó, nhưng không phải có vẻ xa lạ. Trịnh thị sớm bảo chính mình trong lòng thất vọng cùng tức giận thu liếm lên, nhà nhạt nói. Uống hết nước trà, trịnh thị đi sửa sang lại chính mình dường đệm, nhẹ nhàng chậm chậm nói, Nga muội mội, đừng quên, chúng ta cùng tòa nhà này người đều không giống nhau, làm việc, nói chuyện càng muốn cẩn thận chút, mặc làm người xem nhẹ. Mỹ tư tư uống nước trà, tiếu Nga hướng trịnh thị gật đầu, ân, ta chính mình nổi buồn, tự nhiên không dám đi trêu trọc phiền thoái, trịnh thị tỉ, tỉ yên tâm hảo. Sợ phao cầu kỷ tử cùng cúc hoa nước trà không uống xong lãng phí rớt, trịnh thị sắp ngủ trước một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem trong ấm trà nước uống cái tình quang. Nửa đêm chiều trong viện nhà xí chạy vài tranh Cuối cùng lần này nàng đông lạnh đến thân mình thẳng run, trong lòng nghĩ ban đêm lại không thể uống nhiều nước trà ôm đầu vai từ nhà xí ra tới. Đột nhiên nghe được cự nhà xí không xa tường cao thượng có trọng vật rơi xuống đất thanh ngâm chuyển tới. Dòi trịnh thị thay đổi sắc mặt, hoảng sợ mắt chiều bên kia nhìn qua đi. Phượng Tam phòng trên tường ngậy xuống, nhanh chóng lướt qua mới nổi lên không đủ nhị thức tân tường viện, chiều hậu viện tá điền nhóm trụ nhà tranh chạy tới. Trịnh thị thấy hắc ảnh biến mất ở hậu viện, tàn nhẫn xoa đe mặt, mới bước cứng đờ chân chiều nàng trụ trong phòng đi đến. không bao lâu Trong viện một mảnh ồn ào thanh truyền vào nhà. Trịnh thị lặng lẽ bỏ ở cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một cửa sổ, nhìn đến vương quản gia dơ cây đuốc mang theo những cái đó trong tay cầm khảm đao cùng cái quốc tá điền nhóm hướng phía trước viện đi đến. Nửa đêm nháo ra như thế đại động tính, hay là thật là thổ phỉ vào thôn trang. Trận ngồi ở giường đệm thượng trịnh thị trong lòng càng thêm sợ hãi, hàm răng khanh khách vang. Nàng cũng không dám lại nằm xuống ngủ. Đem giày nhất thật áo đông nhảy ra tới mặc ở trên người, đi ra khỏi phòng cũng đi nhanh hướng phía trước viện chạy tới. Tam ca không ở, ban đêm thôi hoa cẩm ngủ ở tam tẩu trong phòng, cùng tam tẩu làm bạn, bị bên ngoài tiếng ồn ào bừng tỉnh, nàng nhìn tam tẩu ngủ thơm ngọt mặt, lặng lẽ mặc tốt siêu mỹ đi cũng ra bùng trong. Mới đi đến tiền viện, trịnh thị nghe được chính phòng môn nhẹ nhàng mở ra thanh âm, vọng qua đi, thấy là thôi hoa cẩm nhất chân từ trong phòng ra tới, vội vàng tiến lên quyến bảo. Tiểu thư, ngươi sao tử trong phòng ra tới. Bên ngoài luận thực, tiểu thư vẫn là mau về phòng tử đi. Nghe cảm xúc liền biết là thổ phỉ hoặc là nạn dân sở vào thôn trang, thôi hoa cẩm triều trịnh thị đi tới, phân phó, trình tầu tử, ngươi nếu đi lên cũng hảo, đi mặt sau đem hương thím kêu lên, ngươi cùng nàng đi trong phòng bếp nhiều thiêu chút trà nóng, ta đi cửa hông nơi đó nhìn xem cụ thể tình hình. Tiểu thư thật đúng là so nàng đều gắn lớn, Nhìn thôi hoa cẩm vội vã rời đi, chính thị nắm nắm tay chiều mặt sau sân đi qua. Chuyển qua tây xương phòng góc Tường nhìn đến vương muốn cần chính mang theo thật nhiều người ở cửa hông bên kia. Thôi hoa cẩm bước đi qua đi, vương bá, bên ngoài đã xảy ra chuyện sao? Biết tới là gì người sao? Vương muốn cần áp xuống trong lòng kinh hoàng chiều thôi hoa cẩm không người hành lễ. Vương muốn cần áp xuống trong lòng kinh hoàng chiều thôi hoa cẩm không người hành lễ. Tiểu thư. Mới vừa rồi Phượng Tam Tòng bên ngoài trở về truyền tin, thôn trang bên ngoài tới mười mấy cây khoái mã người chính chiều ta thôn trang nơi này chạy tới, xem tình hình 89 phần 10 là thổ phỉ muốn vào trang đoàn lương. Cho dù tới là thổ phỉ, bọn họ những người này cũng không phải ăn chay, vương đại bảo huy khám đao, tiểu thư chớ sợ, ta có như vậy lợi hại bấy giờ ở, còn có ta thôn trang đàn ông, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ này đó hôn đản tiến ta thôn trang một bước. Nhìn trước mắt mười mấy người mỗi người trên mặt kiên quyết biểu tình, Thôi Hoa cẩm gật gật đầu, "Hảo, các ngươi đại gia muốn nhiều cẩn thận, những cái đó thổ phỉ cũng không phải là giống nhau hung tàn, ta cũng lưu lại nơi này nhìn." Chỉ bằng Tân Trang chủ ở nguy cấp thời điểm cho bọn hắn những người này đưa tới cứu mạng lương thực, thổ phỉ khẳng định cũng sẽ không tha vào một cái, đánh bạc mạng già cũng muốn bảo vệ tốt thôn trang, Vương muốn cần khuyên bảo muốn lưu lại thôi Hoa cẩm. "Tiểu thư trở về đi." Nơi này có lao nôi nhìn đâu Chính mình ở chỗ này sẽ làm bọn họ phân tâm Thôi hoa cẩm gật đầu lại dặn dò vài câu Cũng quay lại phía trước chính viện Chờ nàng trở lại chính xa Chính thị mang theo Lưu Văn Hương Cùng Liên Nguyệt Nương cũng đổi vã Từ nhị môn nơi đó lại đây Tiểu tiểu thư Bên ngoài như vậy loạn Người sao ra tới mau về phòng tử đi thôi Nghe nói phía trước sẽ ra chuyện Liên Nguyệt Nương hoảng liền siêm ý đi Cũng chưa tới cập mà tốt Này sẽ trong tay chính hệ áo đông dây lưng, nhìn thấy thôi hoa cẩm đứng ở thiên viện, nóng nảy không được. Càng là lúc này càng phải ổn định, thôi hoa cẩm đâu vào đấy phân phó, nguyệt nương thím, đừng kinh hoàng Thôn trang bên ngoài có phượng một đại ca dẫn người tuần tra, vương bá đã mang theo hậu viện những cái đó tá điền đi thiên viện bên kia. Ta đại trạch gan ổn thực, các người ba mau chóng thiêu chút nước ấm, chờ bọn họ trở về cũng hảo có trà nóng uống. Ta biết ta trong nhà không có việc gì tiểu tiểu thư vẫn là về phòng từ đi. Liên Nguyệt Nương đẩy thôi hoa cẩm chiều chính phòng đi đến. Thượng tư vũ cẩm cung tiễn tử hậu viện lại đây. Bị cùng Liên Nguyệt Nương lôi kéo thôi hoa cẩm nhìn đến. Nhữ mày nhìn hắn, tư vũ cắt ca, ngươi bị thương chân đi cũng phải đi thiên viện nơi đó à. Ở chỗ này thủ nhiều ngày, hôm nay có thể có hiện thân thủ cơ hội, lại trốn tránh cũng quá không kính. Thượng tư vũ ha hả cười, cẩm nhi, này thổ phỉ khó khăn gặp gỡ. Ngươi làm tư vũ ca ca sao ngủ đâu cẩm nhi yên tâm, tư vũ ca ca liền cầm cung tiễn tránh ở trạm canh gác cương lầu hai thượng, sẽ không có việc gì. Như là không tin hắn nói, thôi hoa cẩm lạnh mặt nhìn chầm chầm hắn, chính ngươi nói, liền đãi ở trạm canh gắt tròi canh thượng, nếu nhân cơ hội ra đại trạch, sau này cẩm nhi chính là không phản ứng ngươi. Nếu là người khác uy hiếp hắn, thượng tư vũ rất là khinh thường, chính là thôi hoa cẩm ý hiếp nào dám không bỏ trong lòng. Hán trịnh trọng gật đầu, ân, tư vũ ca ca nhất nghe Cẩm Nhi nói, tự nhiên không có hương ôn Cẩm Nhi mau về phòng từ đi. Cũng sợ ở trong sân đãi lâu rồi, tam tẩu tỉnh ngủ sẽ lo lắng, nhìn thượng tư vũ bóng dáng biến mất, nàng hướng liên nguyệt nương cười cười, vào chính phòng. Vào buông trong, quả nhiên nhìn đến tam tẩu buồn ngủ ngông lung nhìn chính mình, thôi hoa cẩm ha hả ngây ngô cười, tam tẩu, người sao cũng tỉnh, muốn hay không uống một ngụm trà thủy A Xoa xoa phát sắc mắt, chân liên oánh lắc đầu, khuya khoát, nước trà liền không uống, mới vừa rồi tỉnh lại không gặp người, bên ngoài lại có chút kỳ quái thanh âm, làm ta giật cả mình. Chính phòng cửa sổ đều kín mít, ở trong phòng cơ hồ nghe không được bên ngoài thanh âm, thôi hoa cẩm cười khuyên nàng Tam Tẩu, Tam Tẩu mau đừng nghĩ nhiều, hôm nay gió lớn chút, phượng một đại ca mang theo người ở đại cổng lớn ngoại thủ, vương bá không yên tâm cũng dẫn người đi thiên viện, Tam Tẩu an tâm ngủ đi chờ hừng đông tăng, can nên đã trở lại. Trách không được bên ngoài có động tính, nguyên lai là vương bá dẫn người từ chính viện trải qua, trần liên đánh thực mau đánh mất nghi ngờ, vô mép giường nhìn ngươi mặt đều đông lạnh đỏ bừng, cẩm nhi cũng đi lên ngủ đi. Trong phòng bếp lưu văn hương các nàng qua lại ra vào, tam tẩu khẳng định có thể nghe được, thôi hoa cẩm cô ý nói, cẩm nhi hôm nay cơm chiều ăn thiếu, đã đói bụng, làm hương thím ở phòng bếp cấp cẩm nhi làm chén mì ăn. Tam tẩu muốn hay không tới một chén. Thật sợ lại ăn xong đi, đến lúc đó sinh hải tử muốn tao tội lớn, chân liên oánh vội vàng lắp đầu, cả ngày liền cửa phòng cũng chưa ra quá, tam tẩu ban đêm nơi nào còn sẽ biết đói, vẫn là không ăn. May mắn tam tẩu lại nhắm mắt lại ngủ, thôi hoa cầm tay chân nhẹ nhàng ra vùng trong. 15 phút trước, thôn trang bên ngoài vài chục trượng xa địa phương. Đen như mực ban đêm dối tay không thấy 5 ngón tay. Phượng một cùng Phượng sỉ cột hẻn bắt lấy một cái thô thô dây thừng từng người bò ở hai bên đường ránh. Hiếp mắt cẩn thận nghe càng chạy càng gần tiếng vó ngựa, trận hắn nâng lên đầu, nhìn một đoàn đoàn di động hắc ảnh càng ngày càng gần. Vội run run dây thừng nhắc nhở Phượng nhị, mục tiêu tới rồi. Phượng nhị hiểu ý nhấp hạ môi khô khốc, trở về hắn cái tín hiệu. Thình thịch. Chạy ở đằng trước vó ngựa tử bị dây thừng vướng ngã, trên lưng ngựa người không phòng bị quăng ngã cái ngã nào gặp Nơi này có mai phục, mặt sau mã cũng lục tục đánh vào ngã xuống đất mã trên người, trường hợp bắt đầu hốn loạn lên, ngồi trên lưng ngựa người đều cao rộng thét to. Phượng lạnh lùng cười rút ra trên eo trường bình khảm đao, hét lớn, tiểu ra chờ các ngươi đã lâu, xuống dưới chịu chết đi. Thấy Vượng một sơ soạn huy khảm đao bổ về phía trên lưng ngựa người, mặt khác vài người cũng không cam lòng rơi xuống hạ Phong huy khảm đao từ bờ ruộng thượng nhảy đến mặt đường thượng. Để cho thổ phỉ kinh ngạc cùng run như cầy sấy chính là những người này thật lớn căn đảm, bọn họ thế nhưng ở bờ ruộng thượng cắm hai căn cây bước, làm này đen nhánh trong bóng đêm thêm ánh sáng. Thực mau đánh nhau cùng thảm gào thanh đan chéo ở bên nhau. Không chờ thượng tư vũ cung tiễn cùng thôn trang thượng tá điển nhóm có tác dụng, phượng một bọn họ sau cái hộ vệ đã đem 13 cái thổ phỉ đánh hoa rơi nước chảy Đem chém thương 4 cái thổ phỉ dùng dây thừng trói lại. Phượng một bọn họ mấy cái hùng dũng oai vệ áp mấy cái tù binh cùng mười mấy con ngựa chiều thôn trang đi tới. Mau đến bây giờ biên, Phượng một liền huy cháy đem chiều trạm canh gác cương thượng chào hỏi. Đại bảo ca, này bọn hèn nhát đều bị chúng ta thu thập, mau mở ra cửa hồng, làm chúng ta đi vào nghỉ chân một chút. Ai, sao còn không có đánh đâu, này liền xong đời gì điểu ngoạn ý sao? Đứng ở trạm canh gác cương lầu hai thượng vương đại bảo đầu từ cửa sổ giò xét ra tới. Có chút mất hứng ổn nào Hướng chính mình ngây ngốc ngận nhi đầu chụp hạ Vương muốn cẩn trừng mắt nhìn trừng lao mắt Người cái không biết cao thấp ngại danh Người bị thu thập Người còn lộ chạm Thượng tư vũ cũng buồn bực nhìn nắm ngựa đi đến cửa hông bên ngoài phượng một bọn họ Có chút hâm mộ bọn họ đi rồi cất chó vận Trong thiên viện đèn đuốc sáng trưng Tá điển nhóm đều chán ghét nhìn trên mặt đất bị buộc chặt thổ phỉ Nghị luận sôi nổi Phượng một lóng tay kia bốn cái thảm không nỡ nhìn thổ phỉ Chiều vương muốn cần hỏi, vương bá, này đó thổ phỉ còn lưu người sống sao? Từ nóng hầm hập trong ổ chăn chui ra tới, thế nhưng không cơ hội đi đánh thổ phỉ, vương đại bảo một bụng tà hỏa chính không địa phương ra đâu. Nhấc chân đạp bên chân thổ phỉ một chút, dám đến đánh cướp ta thôn trang, còn lưu cái dám người sống. Toàn bộ băm bọn họ đầu. Cuối cùng là hưu kinh vô hiểm, mấy năm nay thôn trang thượng nhưng không thiếu chịu này đó thổ phỉ thai hoa, vương muốn cần cũng không phải cái mềm lòng. Cũng sợ lưu lại mối họa khẽ cắn môi phân phó. Phượng một, người hỏi rõ ràng bọn họ là nào tòa sân thượng, nếu là cùng ta thôn trăng có chút liên hệ, lưu cá biệt người cũng không chỗ hỏng. Trên mặt đất người nghe được vương muốn cần nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm lại không thấy được vương muốn cần hướng chính mình khổ hủy diệt cái kia thủ thế, trong lòng còn đắc ý cái này lao đông tây còn tức thời. Phượng vừa được vương muốn cần minh kỳ, phân phó huynh đệ đem bọn họ kéo đi thiên viện trong phòng bắt đầu nghiêm hình bức cung. Bị chém thương đã đau chết đi xuống lại, không chờ phượng một mệnh lệnh xuất khẩu. Có nhát gan người sợ chết đã công đạo chính mình sơn trại toàn bộ chi tiết, liền trong trại dưỡng có mấy cái cổ đều nói một thanh nhị bạch. Liên này túng dạng, còn làm thổ phỉ. Đi theo xem náo nhiệt thượng tư vũ thấy này thổ phỉ như thế không khí tiết, cười nhạo lắc đầu rời đi này gian phòng nhỏ. Các ngươi này đó nói không giữ lời hốn Đản không phải nói muốn tha chúng ta sao. Nhìn đồng bạn đầu bị Phượng một chặt bỏ, cái kia tâm tồn may mắn thổ phỉ hoảng sợ chứng mắt chử, lạnh giọng chất vấn. Phượng châm xuống mặt, đem lạnh băng lué hàn quang khảm đao đặt tại kia thổ phỉ trên cổ, mãn nhãn đều là khinh thường cùng khinh thường, thật là buồn cười. Ngươi thế nhưng trông cậy vào chúng ta đối với các ngươi này đó xuất sinh giảng tín dụng. Thôi hoa cẩm nghe được phong một bọn họ mấy cái đem thổ phỉ một lưới bắt hết, nhạc thần thái phi dương, Phượng một đại ca bọn họ thật sự thật là lợi hại A Đó là tới thổ phỉ nhân số thiếu, ta không vớt, bằng không cũng làm cẩm nhi nhìn xem ngươi tư vũ ca ca thần uy. Nhất không thích nghe cẩm nhi nha đầu này khen phượng một, thượng tư vũ buồn bực nói. Từ kia mấy cái thổ phỉ trong miệng bộ ra thật nhiều hữu dụng tin tức, phượng một tiếng lòng lại căng thẳng, chạy tới nghe được thượng tư vũ ấu chi nói, nhàn nhạc cười, thượng công tử đừng nụ trí, này đó thổ phỉ biết ta hôm qua thôn trang thượng ra hai chiếc xe ngựa lương thực. Hôm nay lại thiệt hại mười mấy người cùng mười mấy con ngựa, không chuẩn ngày mai đại bạch ngày liền sẽ tìm được thôn trang thượng. Phượng một đại ca, ngươi nói không phải là thật sự đi. Nghe được thổ phỉ sẽ ở ngày mai ban ngày cuốn nặng đầu tới, thôi hoa cẩm vui sướng đương nhiên vô tổn, nôn nóng truy vấn. Phượng một đầy mặt ngưng chọc nói, nghe kia thổ phỉ ý tứ hẳn là sẽ, bọn họ sơn trại cử ta thôn trang cũng bất quá mấy chục giảm lộ trình, này mười mấy người một đêm không về. Trong trại thổ phỉ khẳng định biết ta thôn trang có chút thực lực, lương thực khẳng định rất nhiều, bọn họ nhất định sẽ khuynh xảo xuất động, sơn trại lao hấu phụ nữ và trẻ em không để cập tới, chỉ cần thanh tráng nam người liền có thượng trăm cái. Thượng trăm cái thổ phỉ sẽ ở ban ngày đều tới thôn trang. Ta thôn trang càng thêm thượng vượng một đại ca các ngươi mấy cái cũng không có 30 cái nam nhân a, kia làm sao? Tam ca cùng đầu to ca đều không ở Nếu thực sự có như vậy nhiều thổ phỉ vào thôn trang, không phải thật sự muốn tiêu diệt thôn trang thượng sở hữu người sống A. Thôi hoa cẩm sắc mặt bạch sáng trong. Hôn đà này thế nhưng đem cẩm nhi dọa thành như vậy, thượng tư vũ hung tận nhìn chầm chầm phượng nhất nhất nhớ mắt lạnh, sau đó thấp giọng hống, cẩm nhi, đừng nghe phượng một nói chuyện giật gân, nơi nào sẽ như vậy nghiêm trọng, thổ phỉ lại kiêu ngạo cũng sẽ không ban ngày liền mang theo số đông nhân mã bửa bãi hạ sơn. Chính mình cũng không phải tưởng hù dọa tiểu thư, thật sự là tình thế nghiêm trọng liền bãi tại nơi này, phượng một cũng không so đo thượng tư vũ vô lễ, bọn họ huynh đệ mấy cái trước mắt quan trọng nhất chính là trở về ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ kế tiếp một hồi ác trạm. Tư vũ ca ca, ngươi không hiểu, những cái đó thổ phỉ mới sẽ không cố kỵ nếu không phải ban ngày xuống núi sẽ nhận người mắt, húng chi hiện giờ lương thực như thế khăn hiếm, này thôn trang đã nguy ở sớm tối. Trong lòng một đoàn loạn thôi hoa cẩm lôi kéo thượng tư vũ ông tay háo, cơ hồ muốn khóc ra tới. Vương muốn cần tâm cũng rơi vào đáy cốc, ngốc ngốc nhìn phượng vùng kêu mấy cái hộ viện vào nhị môn. Phượng một đạm nhiên rời đi, thượng tư vũ cũng cảm thấy chính mình bỏ qua trước mắt nghiêm trọng tình hình. Hắn vô thôi hoa cẩm đầu vai thấp rộng chân an, cẩm nhi, ngươi đừng sợ, ta đây liền đi trong thành tìm chữ bộ đầu, làm hắn dẫn người cấp ta đáp bắt tay. Mấy ngày trước đây còn cười trừ tùng thành người cô đơn, này sẽ thôi hoa cẩm lắp đầu, vô dụng, hiện giờ phủ nhà quan sai dư lại cũng không nhiều lắm, còn muốn bảo hộ cửa thành cùng chi phủ lại nhận, trừ bộ đầu nơi nào còn có thể cố thượng chúng ta à, tư vũ ca ca, người mau hổi trong thôn, làm tam ca cùng đầu to ca bọn họ mang lên mấy cái người trong thôn lại đây đi. Như vậy cũng hảo, người mau về phòng tử ngủ một lát, ta đây liền đi. Chữ tung rốt cuộc còn muốn chịu phương thạc quản chế, khẳng định đi cũng là một chuyến tay không, thượng tư vũ gật đầu xem như đồng ý Thôi Hoa Cẩm đề nghị. Nhìn quẹ chân thượng tư vũ, Thôi Hoa Cẩm tưởng ngăn cản hắn đi dẫn ngựa, ngắm lại trước mắt tình hình, gian nan đem đến bên miệng nói lại cấp nuốt đi xuống. Nghe được trong viện từng đợt hôn đột, Trần Liên đánh đứng ở chính phòng cửa, đem bọn họ mấy cái nói đều nghe vào trong thai, kinh dị đổi đổi sắc mặt, nhìn đến cô em chồng buồn bã mất mát vào phòng bếp nàng cũng kéo nhún ra trần vào vùng trong. Vương muốn cẩn từ mờ mịt cùng hoảng sợ chung lấy lại tinh thần, phất tay làm vây quanh ở bên cạnh hắn những cái đó tá điển màu tróng hồi hậu viện nhà tranh nghỉ ngơi. Việc này thật là đáng sợ, cũng không biết bọn họ phí tâm phí lực đảo bấy dập có thể phát huy bao lớn tác dụng. Vương đại bảo nghe được có như vậy nhiều thổ phỉ rất có thể sẽ tiến thôn trang, cũng mắt chóng váng, ánh mắt lập lòe đi theo hắn đại bá phía sau đi tới. Bị Liên Nguyệt Nương cùng Lưu Văn Hương hống đưa về chính mình trong phòng, thôi hoa cẩm đầu hôn hôn chầm chầm, chính là mở to mắt ngồi xuống hướng đông. Nhị tiên sân, Trinh Thị cũng là trận mắt ngào đến hướng đông. Tiếu Nga từ trong ổ chăn dò ra đầu, kinh ngạc nhìn ngồi thành pho tượng Trinh Thị, nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, Trinh tỷ tỷ ngươi sáng sớm ngồi ở chỗ này phát gì ngốc đâu. Xoa ngồi tê mỏi chân, Trinh Thị cười khổ, Nga muội mội, khó được đêm qua nháo ra như vậy lại động tĩnh. Ngươi thế nhưng ngủ như vậy thủ. Nghe được lời này, Tiếu Nga ánh mắt lượng dò người, nàng to mò trừng mắt trịnh thị mặt, gì động tĩnh. Cái nào chủ tử cãi nhau. Tiểu thư cùng thôi tam thiếu mãi mãi như vậy thân cận, hẳn là sẽ không cãi nhau, có phải hay không liên thị nương hai xảo đi lên. Cái này Tiếu Nga so Hoàng Minh Nguyệt còn muốn không đầu góc, chính thị Vỗ nàng rối lại đây tay, ngươi đầy miệng đều là vô nghĩa, nếu là vài người cãi nhau, nhưng thật ra chuyện tốt. Thổ phỉ đêm qua muốn vào thôn trang tới đoạn lương, bị phượng một bọn họ dẫn người tóm được. Nhân đêm qua trịnh thị biểu tình rất là bình thường, Hoàng Minh Nguyệt không biết nàng mắng chửi người nói đều bị chỉnh thị nghe được. Này sẽ ngồi dậy ăn mặc siêu ý tiếp nhận lời nói cha, thổ phỉ bị bắt, người sao còn kia phó khó coi sắc mặt, có phải hay không phượng một bọn họ bị thương. Tiểu thư lúc ấy đều mau bị này tin tức cấp doa khóc, chính mình cũng không so nàng hảo bao nhiêu, tấn bang bang loạn nhảy tâm. Trinh thị vẻ mặt tú sầu, so phượng một bọn họ bị thương còn muốn đáng sợ, chỉ vì kia hỏa thổ phỉ có thượng trăm cái, phượng vừa nói, này đó hung ác thổ phỉ sẽ ở hôm nay ban ngày liền sẽ tiên chúng ta thôn trang, người nói sắc mặt của ta có thể tốt sao. Ở phủ thành nhìn thấy những cái đó nạn dân đánh tạp thức ăn cửa hàng, tiếu nga dọa vài đêm cũng chưa ngủ ngon rác, khó khăn bị kim đảo cấp nhận được thôn trang thượng, nàng cho rằng có thể an tâm, lúc này mới mấy ngày. Thổ phỉ liền tìm tới cửa tới Cái này nắm chặt trịnh thị ống tay háo Năn nỉ, trịnh tỉ tỉ Ngươi nhưng đừng làm ta sợ Nói nhưng đừng là nói mớ Ta nhát gân đâu Nàng cũng tưởng này hết thể đều làm mộng Trịnh thị bất đắc gì nói Thượng công tử, ngươi biết đi hắn chân mấy ngày trước đây bị cục đá tạp thương Lộ đều đi không nhanh nhẹn Nửa đêm về sáng liền cưới ngựa đi Thôi ra thôn tìm người lại đây Ngươi nói ta sẽ dùng lời này tới hủ doa ngươi Tiếu Nga mềm vặt lại đảo hồi trên giường, sắc mặt khó coi dò người, hưu khí vô lực lầm bẩm, chính là thôi ra trong thôn sở hữu nam nhân đều tới thôn trang thượng, cũng không có thổ phỉ người nhiều A kia chúng ta làm sao. Sớm biết rằng bộ ráng này còn không bằng đái ở tú trang đâu. Bên ngoài đã có tiếng bước chân văng lên, chính thị từ trên giường xuống dưới, hướng Tiếu Nga nói, nói chuyện hưu dụng sao. Không bằng tích cóp chút sức lực cùng thổ phỉ bác mệnh đâu. Nhìn Trịnh Thị vén rèm ra nhà ở, vẫn luôn không đang nói chuyện Hoàng Minh Nguyệt cũng đi theo nàng ra nhà ở. Trịnh tỷ tỷ ngươi nói thổ phỉ thật sự tới, ta ba có thể tránh ở nơi nào đâu. Hoàng Minh Nguyệt lại tái phát xuẩn, Trịnh Thị quay đầu lại nhìn nàng sáng quắc ánh mắt cười nhạo lên. Ngươi lời này hỏi thật đúng là buồn cười, thôn trang thượng liền như thế đại địa phương, kia chính là thượng trăm hào người. Ta lại không phải cái rồi bỏ, ngươi có thể trốn chạy đi đâu. Đã tới rồi sống chết trước mắt. Hoàng Minh Nguyệt cũng không rảnh lo cùng trịnh thị hư tình giả ý, ớt đúng phản bác, không lẽ chẳng lẽ chờ thổ phỉ đem ta thai họa à. Chính mình bất quá một cái tiện mệnh, đã chết cũng không gì đáng sợ, trịnh thị khinh thường nhìn đã rối loạn đúng mực Hoàng Minh Nguyệt, lạnh dọn quát lớn, không phải còn có phượng một bọn họ mấy cái đâu, còn có hậu viện trụ những cái đó tá điển, dù sao thôn trang lại không phải chỉ cần ta ba người, ngươi hoảng cái gì, làm tốt chính mình thuộc buồn phận sống liền thành. Thường ngày nhất không kiên nhẫn nghe trịnh thị chính là thuộc bổn phận việc những lời này, lập tức muốn đại họa lâm đầu, còn muốn dựa vào trịnh thị coi chừng, Hoàng Minh Nguyệt cũng không dám so đo, thần sắc cứng đờ gật đầu, ta đã biết. Trong phòng bếp, chính rảo nồi to gạo lức cháo lưu văn hương lo lắng ánh mắt xuyên qua phòng bếp cửa sổ, đầu hướng ở trong sân vừa đi vừa cùng vương bá nói chuyện cẩm nhi trên người. Đáng thương nha đầu này khởi như thế sớm, nói không chừng cũng chưa ngủ. Nàng trong lòng thở dài, thiên ở đại họa lâm đầu kim đảo trở về thôn, liền sợ những cái đó thiên giết sống xuất sinh nhóm đánh giết vào thôn trang, kim đảo bọn họ còn không có đi vào, trừ bỏ liên oánh bị cẩm nhi lần nữa dặn dò không thể làm nàng biết được, từ dưới lửa đêm cho tới bây giờ toàn bộ thôn trang người đều bị nháo nhân tâm hoảng sợ. Thiên không lượng, thôi hoa cẩm đi tìm đang muốn mang theo các huynh đệ đi trang ngoại tuần tra phượng một. Nếu không có ngoại viện, y hắn huynh đệ 6 cái. Đối thượng như vậy nhiều thổ phỉ không thua gì như chứng đánh thạch, phượng một lòng không tự tin, đối mặt thôi hoa cẩm do hỏi, hắn xấu hổ liền đầu cũng không dám ngừng lên. Hắn chỉ là nói cho thôi hoa cẩm hắn ý tưởng, nếu thổ phỉ tới có 5-60 cá nhân, hắn có thể mang theo các huynh đệ bất cứ giá nào cùng bọn họ đua cái chết sống, may mắn có thể giữ được thôn trang, nếu thật là kia thượng trăm hảo thổ phỉ đều tới rồi. Chính mình chỉ có thể buông tha thôn trang thượng những người này che chở Thôi Hoa Cẩm trị dâu em trồng đào tẩu. Thôi Hoa Cẩm ngạc nhiên nhìn Phượng một một hồi lâu, đem trong lòng nghẹn hỏa áp xuống đi, mới trầm khuôn mặt lạnh giọng chất vấn lên. Phượng một đại ca, ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy lương bạc nói tới, liền nhân cùng thổ phỉ lực lượng cách xa, là có thể buông tha toàn bộ thôn trang thượng như thế nhiều người tánh mạng. Cũng không nhân Thôi Hoa Cẩm chỉ trích mà hối hận chính mình nói qua nói. Phượng liền ôm quyền hướng thôi hoa cẩm lại hành thi lễ, tiểu thư, tiểu nhân cùng mấy cái huynh đệ cũng chỉ là phụng phu nhân mệnh lệnh, thời khắc mấu chốt chỉ cần bảo hộ tiểu thư cùng thôi ra tam thiếu nãi nãi hai người, những người khác là chúng ta huynh đệ mấy cái chức trách ở ngoài sự tình. Ngươi, ta, ta đã biết. Bị phượng một thái độ khí, trước mắt cũng không phải cùng hắn tranh cãi nữa chấp thời cơ, thôi hoa cẩm quay đầu rời đi nhị tiến sân. Buổi sáng đến sương gió lạnh thổi nàng thẳng run. Ánh mắt của nàng vô ý thức ngó đến trong viện một cái đường đầy thủy lại kết băng lưu nước thượng, một cái tuyệt diệu ý kiến hay nháy mắt ở trong đầu hình thành. Dung thủy tới ở Tiến trang nhất định phải đi qua trên đường, nay quỷ thời tiết lại có thể làm thủy nháy mắt thành băng. Thổ phỉ cũng không phải thần tiên, bọn họ cũng muốn dùng hai cái đùi đi đường, cho dù cưới ngựa chẳng lẽ những cái đó mã còn có thể giải quá cánh không thành. Hạ xuống nôn nóng tâm tình một lát liền tới rồi cái đại quay cuồng Nàng ở thiên viện cửa tìm được vương muốn cần, thôi hoa cẩm ý bảo hắn đi theo đi vào chính mình tây sương phòng. Này mấu chốt thượng, nàng cũng không vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương bá, ta vừa mới đã hỏi qua phong một, nói bấy dập cũng không chừng có thể chống đỡ được như vậy nhiều thổ phỉ tiên trang. Ở ta tam ca bọn họ đã đến phía trước, ta phải nhanh một chút nghĩ ra càng ổn thỏa tự cứu hảo biện pháp, ta thôn. Trang thượng những cái đó tá điền. Thành Tráng Nam tử có bao nhiêu cái làm phiền Vương Bá nói cho ta nghe một chút đi, ta có việc muốn kêu cho bọn hắn đi làm." Đã thổ chôn cổ Vương Bá, nhìn Thôi Hoa Cẩm kiên định ánh mắt, Hoàng Hốt tinh thần chợt trấn định xuống, dưới, vẫn đục ánh mắt sáng ngời, "Tiểu thư chính là có đối kháng thổ phỉ ý kiến hay. Phượng một hộ chủ nguyên là hắn buồn phận, làm trực tiếp đến lợi giả." Thôi Hoa Cẩm cũng không hảo lại đi hà khắc yêu cầu hắn thay đổi chủ ý. Thôi Hoa Cẩm chỉ có tới tìm Vương Bá Nghị đến chính mình ở trên đường nhớ tới chủ ý, bị vương muốn cần kích động biểu tình làm cho có chút ngượng ngủng, nàng gật gật đầu, này biện pháp không biết có thể hay không được việc, còn muốn cùng vương bá thương nghị hạ đầu. Tuy rằng mấy ngày nay cũng không hạ đại tuyết, nhưng thời tiết lại so với năm rồi muốn lánh nhiều, tiểu thư làm người đem trang ngoại mặt đường thượng đều bắt thêm nước, đừng nói những cái đó cưới ngửa tới thổ phỉ ở kết thành rắn chắc khối băng trên đường đứng không vững chính là người cũng không có thể năng lực ở vài thước sau băng đường đợi. Không mệt là người đọc sách, này thông tuệ đầu góc thật đúng là không phải người bình thường. Vương muốn cần kích động lao đỏ mắt dò người, vội không ngừng nói, biện pháp hảo, không cần nhiều ít sức lực khẳng định có thể đem kê oa tử lòng lang dạ sói xúc sinh che ở thôn trang bên ngoài, việc này không nên chậm trễ, lao nô này liền đi tìm đại bảo bọn họ mấy cái, ấn ngươi nói biện pháp đi làm. Xem Vương bá hưng phấn thành như vậy, Thôi hoa cẩm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, dùng tay xoa chính mình phát trương chán. Cầm nhi, ngươi sát mặt như vậy kém, khẳng định một đêm không chấm mắt, đợi lát nữa làm ngươi tam tẩu nhìn đến nhất định sẽ nghi ngờ, mau uống chén cháo lót lót bụng, lại về phòng mị xe đi. Lưu văn hương bưng chén cháo vào phòng, vẻ mặt đau lòng bộ dáng Có thể ngăn cản thổ phỉ vào không được thôn trang. Thôi hoa cẩm tâm tình rất tốt, tiếp nhận cháo cười tủng tìm nói, hương thím. Ngươi thật đúng là mưa đúng lúc à, bụng thật đúng là có chút đói bụng đâu Trong phòng bếp còn ở vội, nhìn thôi hoa cẩm uống cháo, lưu văn hương đầy bụng tâm sự bước nhanh ra tây xương. Đại bá, tiểu thư thật là thông minh, như thế tốt biện pháp ta sao liền nghị không ra đâu. Đầy mặt u sầu vương đại bảo từ trạm canh gác cương lầu 2 xuống dưới, nghe xong hắn đại bá phân phó, nhạc chỉ chụp đùi. trừng mắt nhìn mắt ngận nhi nhân cao hưng kích động mặt đều đỏ, vương muốn tức giận phân phó Người hốc heo sao có thể cùng nhiều lời, nhanh đem ta sở hữu xe chở nước đều làm ra tới, muốn ở một canh giờ đem tiến trang lộ đều tới tiếp nước, lộ liền biên đồng ruộng cũng không cần buông tha, tận khả năng đem thủy đều rót ở mặt đường thượng, này biện pháp không cần ta lại dặn dò đi. Lại đối phó thủ phỉ hào biện pháp, vương đại bảo đã nhạc thấy nha không thấy mắt, gật đầu lớn tiếng hồn nào ân ta đây liền đi, trang thủy, bát thủy. Ta thôn trang già trẻ bà nương cùng tiểu tử nhóm đều có thể bang thượng thủ, ta đàn ông nhóm chỉ lo qua lại đánh xe là được, đừng quên đêm qua ta còn lại lôi trở lại mười mấy thất hảo mã đâu, kia tốc độ khẳng định sẽ không chấm lâu. Vương đại bảo một tiếng thét to, hậu viện nhà tranh nam nữ già trẻ không một hồi đều bừng lên. Biết được thổ phỉ muốn ban ngày tới thôn trang đoạt bọn họ mạng sống lương thực, những người này không một cái có sắc mặt tốt, đều nắm chặt nắm tay chừng mắt nhìn vương muốn cần bá rất hai người. Theo ngận nhi bước chân đuổi tới hậu viện, vương muốn cần hai mắt gắt gao quét một vòng trước mắt này đó quen thuộc gương mặt, lớn tiếng nói, các người đều nghe hảo, lần này nhưng không riêng gì vì nhà kho lương thực, ta toàn bộ thôn trang mọi người mệnh đều ở chúng ta người một nhà trong tay nhéo, các người này sẽ cũng không thể thiết sức, vô nghĩa lao nhân không hề nhiều ít, mau đi trang ngoại hồ nước tạm băng mang nước đi thôi. Vương ba không cần phải nói, vì ta thôn trang người trên có thể sống sót, Chúng ta đều sẽ nghe ngươi lão cùng đại bảo ca phân phó, này liền làm việc đi. Có cái khô gầy thanh niên hán tử vô ngực, lớn tiếng hồi vương muốn cần nói. Vương đại bảo mang theo những người này từ hậu viện cửa hông rời đi đại trạch, hồi bọn họ tiểu viện tìm xe chở nước đi. Nhìn hậu viện có thể đi động lộ láo nhân cùng tám chín tuổi hài tử đều đi theo ngận nhi bọn họ ra tới đại trạch cửa sau. Vương muốn cần chạy chậm trước khi đến đây viện cung kính cấp thôi hoa cẩm hồi báo, tiểu thư Láo nô đã an bài người đi hồ nước trang thủy, liền bà nương cùng vài tuổi hài tử đều đi, việc này hẳn là sẽ không chỉ hoãn. Nghe xong lời này, thôi hoa cẩm nhớ tới đảo bấy dập chỉ lưu lại ba thước khoan đường nhỏ, chỉ sợ kéo thủy xe bỏ không dễ dàng qua đi. Nàng lại lên tiếng, vương bá vất vả, người còn không thể nhàn dối, đi trước can bài chạm canh gác cưng người trên xuống dưới hai cái, đem bấy dập biên lưu lộ lại khoét khoan chút, có thể song song quá hai chiếc xe bỏ liền thành. Lao nô thế nhưng đêm này chuyện quan trọng cấp đã quên, này liền đi tìm hai người khoách lộ đi. Vương muốn cần đỏ mặt già, xấu hổ nói, xoay người liền triều thiên viện bên kia chạy. Biết được hậu viện già trẻ phụ nữ và trẻ em đều đi hồ nước trang thủy, thôi hoa cẩm đi trong phòng bếp phân phó lưu văn hương cùng liên nguyệt nương cùng với trịnh thị mấy cái, làm các nàng mau chóng nhiều làm chút bánh ngô ra tới, ta ngao thượng mấy nồi to cháo, đợi lát nữa liền cấp những cái đó kéo thủy người đưa qua đi. Có chống cự thổ phỉ biện pháp, trong phòng bếp vài người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu tiểu thư nghĩ ra biện pháp, không đến mức làm đoàn người đều vươn cổ đi cho chết. Nỗi lòng không giống nhau, làm khởi sống tới tay chân cũng nhanh nhẹn không ít. Đã nhiều ngày thời tiết vẫn luôn không tốt, lạnh thấu xương phong quát ở trên mặt xinh xôi có thể làm người ra mặt nổi lên tầng làm ra. Phanh phanh phanh. Hồ nước bên cạnh. Vương Đại Bảo cùng bảy tám cái thanh tráng hán tử kén thưởng ngày tạp cục đã dùng đại trùy hết sức đấm vào rắn chắc lớp băng. Khai. Ở biên khối băng khai. Một cái tiêm tê giọng dẫn đầu văng lên. Ngay sau đó lại là mấy cái hài tử hưng phấn rậm chân thét to. Bên này cũng khai. Thật tốt quá. Cha ta nhất có khả năng. Năm rồi đều là thiên hạn mới dùng xe chở nước kéo thủy tới điển. Lần này trang xe chở nước là vì bảo hộ bọn họ mạng sống lương thực cùng trong trang mọi người mạng nhỏ, những người này vô luận lớn nhỏ già trẻ càng là chẳng phân biệt nam nữ, có thể đi lại nói người đều chạy tới hồ nước bên cạnh. Nhìn băng phá, phía dưới thủy lộ ra tới, đều tìm thích hợp địa phương, cầm thùng gỗ cùng lớn nhỏ không đồng nhất buồn gô đi múc nước. Hồ nước bên cạnh, Vương Đại Bảo cùng hai phát tiểu chính vui sướng hài lòng đem đêm qua bắt được ngựa chiều xe bỏ thượng bộ. Cho dù được này đó khó được ngựa, nguy cấp vào đầu, bọn họ cũng không có thường ngày huyên thuyên là thú, chỉ là tưởng mau chóng đem thủy kéo qua đi, đều tới ở đại lộ cùng đại lộ tới gần đồng ruộng, dùng để ngăn cản thổ phỉ tiến lộ, đem thôn trang người trên cùng đồ ăn đều giữ được. Mười mấy chiếc mới cũ không đồng nhất xe bò đều tròng lên ngựa, cuối cùng hai chiếc xe bò bọn họ lấy ra thôn trang tốt nhất thanh như tròng lên. Không bao lâu. Mấy chiếc dẫn đầu chứa đầy thủy xe bỏ bị cao đầu đại mã lôi kéo lục tục rời đi hồ nước, dọc theo đại trạch đông sườn tường vây bên ngoài con đường hướng phía trước mặt chạy đến. Nghe được vó ngựa văng lên, thôi hoa cẩm đứng ở bấy dập bên cạnh nhìn vương bá cũng tự mình đi trang thổ lót lộ, nàng kinh hỉ nhìn nhanh chóng chạy tới xe chở nước ư, tới, xe chở nước lại đây. Cũng may xe chở nước chạy tới, bọn họ ba cũng đem lộ lót hảo, vương bá vẻ mặt vui mừng từ bấy dập bỏ ra tới. Nhìn mấy lượng xe chở nước thượng chỉ có đánh xe người, vương muốn cần vội vàng hướng thôi hoa cầm nói, tiểu thư, này sẽ tình hình nguy cấp, chạm canh gác cương thượng lưu lại một người liền thành, lao nô đi theo đại bảo bọn họ đi phía trước bắt thủy tới lộ. Xe chở nước đến gần, nhìn so nhà mình muốn to rất nhiều viên một cô thành xe chở nước, thôi hoa cầm nhạc mặt mày hớn hở, thành, kia làm vương bá bị liên lụy, ta đây liền trở về làm người cho các ngươi mấy cái đưa đi chút đồ ăn. Lại vội vã làm việc bụng cũng muốn điền no mới có thể có sức lực làm việc. Giờ thiên mạng thối hoa cẩm đem mặt dùng trường khăn vải bao vây kín mít, con cái đại sọt cùng chọn cái sọt lưu văn hương đi cấp thôn trang bên ngoài người đưa cơm sáng. Nhìn nàng hai thân ảnh ở cổng lớn biến mất, tiểu tiểu thư tính tình thật là quật cường, như thế lanh thiên, khăng khăng muốn chính mình đi đưa cơm. Liên nguyệt nương yên lặng thở dài, lại vào phòng bếp, thôn trang thượng như thế nhiều người muốn ăn cơm. Thôi ra thôn người buổi chưa hẳn là liền sẽ đổi tới, tiểu tiểu thư phân phó làm nàng cùng trịnh thị các nàng mấy cái tiếp tục trưng bánh ô. Đã lâu cũng chưa lại đã làm như thế trọng thể lực sống, cong sọt mệnh thẳng thở hồn hẹn, cũng tới rồi địa phương. Thôi hoa cẩm làm lưu văn hương cho nàng gỡ xuống trầm trong sọ, cười thủng tìm đi tiếp đón chính dẫn theo thùng gỗ chiều mặt đường thượng tới nước vương muốn cần, vương bá, Ngươi làm đại gia hỏa đều nghỉ khẩu khí, đem cơm sáng ăn mới có sức lực làm việc đâu. Nghe được thôi hoa cẩm thanh âm, vương muốn cần xoay người nhìn đến nàng dùng tay đấm eo, vội thương tiếc quán trách, tiểu thư đợi lát nữa làm cho bọn họ về nhà ăn cơm liền thành, ngươi làm gì muốn chính mình cong xọt lại đây đâu. Nhìn mệnh thành gì dạng, nhìn gió lạnh chung có mấy cái bảy tám tuổi tiểu tử tinh thần phân chấn múc nước tới mặt đường, thôi hoa cẩm ha hạ cười, vương bá, liền bọn họ mấy cái như vậy tiểu nhân hài tử đều có thể ăn đau khổ. Ta bất quá đi lên cho đại gia đưa chút trà nóng lại đây, có thể mệt đến nơi nào. Tiểu thư thật đúng là người tốt, thế nhưng đem nóng hầm hập bánh ngô đưa ở trước mắt, bụng đói kêu vang những người này vành mắt nóng lên, vây quanh cái sọt nhanh chóng ăn bánh ngô, liền lời nói cũng không dám nói, liền sợ trì hoan công phu, bọn họ sống làm không xong, sẽ làm hỏng tiểu thư đại sự. Mới bắt thủy mặt đường, một lát liền kết thành băng, thôi hoa cẩm nhìn đến này đó sáng lấp lánh mặt đường. Trong lòng lo lắng thiếu vài phần. Thẳng đến mau đến buổi trưa, thôn trang bên ngoài mặt đường cùng hai bên đường ngoài ruộng đều bị bọn họ rót đủ thủy, hoặc lưu lưu lớp băng cũng có bốn chỉ như vậy hầu. Mang theo kim đảo cùng vương đại đầu trở về thượng tư vũ ngồi trên lưng ngựa nhìn hồi trang lộ biến thành rắn chắc băng lộ, mắt chóng váng, nghi hoặc hỏi phượng một, việc này là ai làm? Hưng đông khi cùng thôi hoa cẩm nói chính mình trong lòng lời nói, thấy nàng buồn bực rời đi. Phượng Một liền mang theo năm cái huynh đệ tiếp tục ở thôn trang bên ngoài tuần tra. Liền cơm sáng cũng chưa dám trở về ăn, đón nhận Kim Đảo cùng Vương Đại Đầu mang theo mười mấy người lại đây, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nay hội kiến tiến trang lộ biến thành bộ ráng này, hắn cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại ha hả cười rộ lên, ta nơi nào có thể biết được, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất thổ phỉ tới, bọn họ không thể như vậy thuận lợi tiến vào thôn trang. Ta thừa dịp thiên thời địa lợi khẳng định có thể không như vậy khó khăn liền thu thập. Đi theo vương đại đầu bọn họ lại đây tiểu sơn tử nhìn đến hoạt lưu lưu mặt băng, vui sướng hài lòng từ trên lưng ngựa xuống dưới, liền phải đi trượt băng. Hai chân Phương dẫm lên đi, liền quăng ngã cái trồng vó. Xoay người ngồi dậy, tiểu sơn tử sờ sờ quăng ngã đau ngông, ồn áo lên, ai hù, kim đào ca, này so ta trong sông băng còn muốn chân trượt. Kim đào nhìn mặt đường cũng có chút đầu đau. Này hoặc lưu lưu mặt đất có thể chống đỡ được thổ phỉ, chúng ta cũng không qua được a Mấy ngày nay, phượng một đã đem thôn trang bên ngoài tình hình sờ soạn cái thấu, tiến thôn trang liền này duy nhất một cái lộ, hai bên đường đồng ruộng thượng cũng bị rót thủy kết thành băng điển. Đồng ruộng hai bên chính là một ít mọc đầy lùn cây khúc chết trên bên trên núi, nếu ban ngày còn miễn cưỡng có thể đi bộ leo lên này đó cỏ dại cùng lùn cây che kín trên sân núi, ngựa lại là vọng sân núi than thở. Không thể không nói có thể nghĩ ra đem mặt đường cùng đồng ruộng tới nước tạo băng tới chống cự thổ phỉ biện pháp thật là tuyệt diệu. Phượng Lây Động lắc đầu cười khổ, nếu không chất tuyết, như thế hậu băng lộ, ta này thật đúng là không biện pháp qua đi. Khiếp mắt ngắm nhìn hoang vắng trên sườn núi mặt tạp một cánh rừng, vương đại đầu trong lòng thực nhanh có chủ ý, nếu như vậy, ta không bằng trước không tiến thôn trang, cũng không thấy được trên sườn núi khai con đường ra tới, ta người đều chui vào này núi rừng từ bên trong. Lại đào mấy cái bây giờ, ngồi chờ những cái đó đầu cơ thổ phỉ rất vào ta bây giờ, cho bọn hắn tới cái bắt ba bà, bà trong giọ. Này biện pháp hảo! Bôn bà một suốt đêm, thượng tư vũ tinh thần không một kia về ngoài, hắn vô tay trầm trổ khen ngợi. Nói làm liền làm, vương đại đầu nhảy xuống ngựa bối, nắm chặt trong tay đại khảm đao bắt đầu chặt cây những cái đó cùng cỏ dại triền ở bên nhau lùng cây. Phượng vừa thấy thôi ra thôn mười mấy hán tử bắt đầu sửa sang lại lên núi sần núi lộ hắn cũng vất tay làm 5 cái huynh đệ đi theo làm. Không ra nửa canh giờ, bọn họ ở trên sân núi mặt lùng cây, khai ra nửa trượng khoan ước chừng một dặm lớn lên một cái lộ tới, vương đại đầu lại mang theo bọn họ ở cánh rừng lối vào, đào hảo một cái cực đại bấy giờ. Mắt thấy mau đến buổi trưa, kim đào đem mang đến một đầu lợn rừng lội ra, dùng chặt bỏ tới khô một điểm nổi lên lửa trại, đem cắt thành điều lợn rừng thịt dùng gậy gỗ mặc vào tới đặt tại hỏa thượng nướng. Thì tan no Không nước uống, giọng nói khát khô ứa ra yên. Giàn dò trong thôn người cùng Phượng nhị bọn họ 5 cái ở chỗ này thủ bấy rập, thượng tư vũ này sẽ mệt tới rồi cước điểm. Cuộn tròn ở lửa trại bên hô hâu ngủ thơ ngọt, vương đại đầu cùng kim đảo từ quen thuộc này phiến cánh rừng Phượng một đường vòng hồi thôn trang ngọ thủy trở về. Ước chừng ở cánh rừng cùng núi đồi thượng lăn lộn hơn một cánh giờ, Phượng một bọn họ ba mới quần áo tả tơi nhìn đến thôn trang hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Từ một chỗ vách núi cẩn thận sờ xuống dưới, nhìn phía trước trong suốt băng điển, vương đại đầu cười ha ha lên, lúc này mắt thấy liền đến thôn trang, ta chính là ta này băng ngoài ruộng lăn cũng nguồn tiến thôn trang. Phượng vừa đến đế là có chút công phu trong người, ở mặt băng thượng đi còn không có như vậy chật vật, kim đào cùng vương đại đầu cũng không ngừng quăng ngã thượng một ngã. Mới từ mặt băng thượng bỏ dậy, kim Đảo có chút xấu hổ buồn bực lầm bẩm, cũng không biết cái nào tưởng này thiếu đạo đức như ma chức quỷ. Làm hại ta nhìn đến này mặt băng mắt đều hoa. Dùng gậy gỗ chống đỡ thân mình, Vương Đại Đầu vui mừng ra khẩu khí, Kim Đào, ta nhưng thật ra nhìn chủ ý này, Nhưng thật ra man hảo, Ít nhất ở ta tới rồi trước kia, Cẩm nhi các nàng không có tánh mạng chi ưu à. Vương Đại Đầu nói nói đến hắn trong lòng, Kim Đào buồn bực cũng không có, Tiếp tục hướng phía trước dịch bước chân. Quay đầu lại nhìn thật cẩn thận Kim Đào, Phượng một ha hả cười rộ lên, Thôi tam thiếu ra, Ngươi càng là đi cẩn thận Càng dễ dàng kén ngã, còn không bằng đường đem tâm tư đặt ở lòng bàn chân, mắt hướng phía trước xem, đi mau chút cũng liền không như vậy dễ dàng té ngã. Không bị thổ phỉ dò đến, chính mình đã quăng ngã mặt mũi bầm dập, làm muội muội cùng tức phụ nhìn thấy còn không cười phiên, kim đào nắm chặt trong tay gậy gỗ, hai mắt nỗ lực hướng phía trước nhìn. Chạm gác người trên, nhìn đến thôn trang bên ngoài trên đường tới ba người, vội vàng go khởi đồng la cấp thôn trang người cảnh báo. nghe được đồng La thanh, Trong thiên viện tạm thời làm nghỉ ngơi người đều từ trong phòng bừng lên, mỗi người tay cầm khảm đào cùng sẹn. Khó được như vậy hậu mặt băng cũng chưa chống đỡ được thổ phỉ bước chân. Trong lòng lập tức lại sợ hãi lên vương đại bảo, chứng mắt mắt to chiều chạm gác thượng tét to, đại liễu, có phải hay không cầu nhật thổ phỉ lại đây? Xách theo đồng la đại liễu thở hồn hển từ chạm gác trong phòng chạy ra, đại bảo ca, tới không biết có phải hay không thổ phỉ. Chỉ có ba cái giống như còn là từ phía tây trên vách núi xuống dưới. Hắc, ngươi này tiểu tử ngốc, này sẽ đến không phải thổ phỉ, chẳng lẽ còn là ta thôn trang thân thích? Vương đại bảo tức giận xẻo đại liều liếc mắt một cái, nhận chuẩn này sẽ tiến trang không người tốt hắn lớn tiếng hét to, quản bọn họ là cái nào, trước đi ra ngoài chào trở về lại nói. Đem cửa hông mở ra, Vương đại bảo mang theo mấy cái huy khảm đao nam nhân sông ra ngoài. Nguyên lai like là thôi Tam thiếu gia. Các ngươi sao từ trên núi sở soạn tới. Doa chúng ta nhảy dự. Nhìn đến vượng một hướng hắn kêu lời nói, mang theo kim đảo cùng vương đại đầu lại đây. Vương đại bảo chiều phía sau người xua xua tay, vội vàng đón qua đi. Chớ nghe được đại trạch bên ngoài ồn ào thời điểm, thôi hoa cẩm cũng cùng vương muốn cần vội vã chiều trong thiên viên chạy. Bên ngoài tam ca cùng đầu to ca ở cùng vương đại bảo bọn họ nói chuyện, thôi hoa cẩm trong lòng đại thạch đầu lúc này mới rơi xuống đất. Nàng đầy mặt đều là vui sướng, vương bá, là ta tam ca cùng đầu to ca lại đây. Ơn, có thôi tam thiếu da, ta thôn trăng là có thể giữ được. Vương muốn cần cũng lao hoài vui mừng gật đầu. Tam ca, đầu to ca, các ngươi sao biến thành bộ răng này. Nhìn thấy bị vương đại bảo bọn họ vây quanh tam ca cùng đầu to ca quần áo tả tơi, thôi hoa cẩm kinh ngạc trận tròn mắt. Biết được dùng thủy tưới lộ là mội muội chủ ý, kim đào biểu tình phức tạp nhìn nàng lại cười khổ không được oán trách lên, cẩm nhi còn nói đâu, không phải ngươi làm cho phá sự, thiếu chút nữa làm tam ca chân quăng ngã đoạn. Vì chống cự thổ phỉ, nhưng thật ra đem tam ca bọn họ cung cấp khó xử đến, thôi hoa cẩm có chút ngượng ngùng. Tam ca, sự cấp toàn quyền, cẩm nhi cũng không đẹp cả đôi Đảng hảo biện pháp, làm tam ca các ngươi chịu khổ lạc, cẩm nhi cho ngươi nhận lỗi. Không quen nhìn kim đảo đàn bà hề hề bộ dáng, vương đại đầu cười nhìn thôi hoa cẩm, cẩm nhì, ngươi có thể nghĩ ra này rượu pháp, còn cho ngươi tam ca này dù một ngật đáp đầu người bồi gì lễ đâu, mau trở về cho chúng ta chuẩn bị chút nước ấm uống, ở trong rừng ăn đầu lỡ rừng, chúng ta giọng nói liền phải cháy. Đầu to ca, mau vào trong viện, phòng bếp có có sán trà nóng. Ở không lộ trong rừng lăn lộn như thế lâu, thật đúng là làm khó bọn họ ba, thôi hoa cẩm thân thiết tiếp đón vương đại đầu. người trong thôn còn ở trong rừng thủ. Vương muốn cần làm người đi kéo bọn hắn lâm thời làm dòng dọc, thôi hoa cẩm đi trong phòng bếp làm Lưu Văn Hương các nàng đem thiêu tốt trà nóng cất vào bình gốm, lại phân phó đầu to ca đem tạm mặt bánh ngô cùng nồi to cùng với gạo và mì, dầu bối này đó thượng vàng hạ cám đồ vật cho bọn hắn trang thượng dòng dọc. Nhị khác chung sau, thôi hoa cẩm không màng liên nguyệt nương cùng Lưu Văn Hương khuyên can, cũng đi theo vương đại đầu cùng kim đào bọn họ ngồi dòng dọc rời đi thôn trang. Đầu to ca, Cầm nhi chỉ huy làm người làm ra dòng dọc như thế nào Ta mã cũng cố ý ở mặt băng thượng lưu thật dài thời điểm Lại không sợ ở hoạt lưu lưu băng thượng chạy vội sẽ quăng ngã ngã Ngồi ở mã lôi kéo dòng dọc ở mặt băng thượng tự do vui sướng chạy vội Thôi hoa cẩm đắc ý chọn mày nhìn vương đại đầu Kéo bọn họ vài người Dòng dọc thượng còn chứa đầy đồ vật Này cố ý rẻ dỗ quá mã lại không cố hết sức Cùng sợ hai phiếm hàn quang mặt băng Ngược lại chạy bay nhanh Vương Đại Đầu tin phục gật gật đầu, ân, này dòng dọc ở mặt băng thượng chạy nhưng thật ra rất lưu, quay đầu lại đầu to ca cũng là mấy chiếc dòng dọc ra tới, nếu là hạ đại tuyết, lại đưa than xuống núi liền không cần lo lắng xe ngựa sẽ lật xe lạc. Mỗi mỗi thông tuệ dùng ở thật là thượng, Kim Đào cũng có chút hưng phấn cùng tiêu ngạo, nhạc qua lại phạm khởi sầu tới, hai người nhưng thật ra nhạc a chờ tới rồi chân núi, ta không phải còn muốn khiêng đổ vật lên núi, Vương Đại Đầu đã giác định cùng thổ phỉ đánh đánh lâu dài, hắn định liệu trước phất phất tay, như thế không cần ngươi nhọc lòng, đem ăn dùng đồ vật đều khiêng lên núi ngai, ngươi cùng cẩm nhi canh giữ ở mặt trên cấp đoàn người nấu cơm, ta cùng phượng một huynh đệ cưới ngửa qua đi cho bọn hắn đưa nước uống, tối nay ta người đều lưu lại ở phía trước bây dập bên thủ, ngày mai sáng sớm làm thôn trăng người bắt đầu ở cánh rừng cùng trên sườn núi sửa sang lại chỉnh ra một cái có thể quá xe ngựa lộ. tới Ở trên núi, gần 20 cá nhân ăn cơm, cũng không phải cái chuyện nhỏ. Thôi hoa cẩm cực lực tán đồng vương đại đầu đề nghị, đầu to ca nói việc này có thể hành. Dù sao ta cũng đoán không chuẩn thổ phỉ gì thời điểm lại đây, vẫn là ổn thỏa chút cho thỏa đáng. Làm thôn trang cường tráng chút phụ nhân cùng đại chút hài tử đều lên núi nhặt xài cấp đoàn người nấu cơm. Không bao lâu, bọn họ ba lượng giản dị ròng dọc ngừng ở chân núi. Kim đào bọn họ đem đồ vật đều cột lên lưng ngựa nắm mã triều sơn thượng bò. Đi theo tam con ngựa mặt sau thôi hoa cẩm chân đặng thật dày miên ủng, trong tay cầm căn gậy gỗ coi như quả trượng, cũng bỏ rất có hứng thú. Màu hai chú hương công phu, bọn họ đoàn người đứng ở vách núi trên đỉnh. Vương đại đầu cấp kim đào bọn họ ở trên vách núi tìm cái cản gió cục đá hoa tử, làm hắn hai anh em ở chỗ này cấp đoàn người nấu cơm. Hắn cùng phượng vùng mấy cái bình gốm cưới ngựa chui vào trong rừng, đi cấp phía trước giao lộ người đưa nước cùng bánh ngô Leo núi trên người mệt ra mồ hôi mỏng, thôi hoa cẩm đem vây quanh đầu khăn vải gỡ xuống, nhìn sắc trời xám xịt cũng không biết là gì canh giờ, vội hướng mọi nơi thăm xem tam ca chào hỏi, tam ca, người trước nghỉ sẽ, cẩm nhi đi nhiều nhặt chút tuổi đốt lại đây. Tuy rằng bọn họ một đường ở trong rừng đi rồi đã lâu, ra gặp qua mấy chỉ xám xịt thỏ hoang, còn bị bọn họ cấp tóm được, kim nào cũng không yên tâm mội mội một mình đi trong rừng nhặt tuổi lửa, cẩm nhi. Này trong rừng bảo không chuẩn liền có lợn rừng gì, Tam ca cùng ngươi một khối đi. Lúc này vô luận ai cũng không thể có ngoài ý muốn, thôi hoa cẩm thuận theo gật gật đầu, hào đi, kêu ta mau chút đi, đừng chờ đến trời tối thấu, cơm còn làm không hào đâu. Sắc trời đêm đen tới, vương đại đầu cùng phượng một mới cưới ngựa tới rồi bọn họ đảo bấy dập địa phương, tiểu sơn tử đã hướng bọn họ nhào tới, sư phó, các ngươi sao đi như vậy đại hội tử. Sơn khôi ca đã tìm được rồi thủy, chính là không đồ vật tiêu uống, đoàn người đều uống lên chút nước lạnh. Đem ngựa trên lưng đồ vật rỡ xuống tới, vương đại đầu mệnh không được, người cái tiểu tử thúi cho rằng đây là phủ thành trên đường phố, có thể như vậy hảo tẩu, chúng ta ở trong rừng xoay hơn một canh giờ mới hạ sơn. Cái này bấy dập đào ở cánh rừng bên cạnh, người đều thủ tại chỗ này không phải hảo dấu hiệu, vương đại đầu hướng vây lại đây người phân phó. Đều lại đây uống chút trà nóng ăn chút bánh ngô đem bụng điền no Đợi lát nữa nơi này trước lưu bốn cái huynh đệ Còn lại đều chiều sơn sần núi bên cạnh dấu đi Chờ kia giúp thổ phỉ bò lên trên trên núi Chiều trong rừng tiến Ta liền cho bọn hắn tới cái tận diệt Làm bị ta người vây lên Bọn họ muốn chạy trốn chỉ hận không sinh ra cái cánh tới Trong thôn phí lao đại sức lực đảo cái bây dập Lại liền cái thổ phỉ bóng dáng cũng chưa gặp qua Sơn khôi vội vàng gỗ ngực Đầu to huynh đệ ta cùng chín cân thúc bình phục hắn hai anh em lưu lại chồng coi cái này bấy giờ. Hảo, vậy các ngươi phải cẩn thận chút, ngàn vạn tồn trụ khí, đám người lại đây nhiều lại lộ ra. Vương Đại Đầu gật đầu đồng ý, lại dặn dò vài câu. Hắn đem thôi ra thôn mang đến người đều phân tán ở bấy dập chung quanh là mấy trượng lùng cây, phượng vùng hắn năm cái huynh đệ tiếp tục cưới ngựa đi phía trước xa chút địa phương làm đội quân tiền tiêu, nếu thổ phỉ thật sự suốt đêm lại đây. Bọn họ cũng thật sớm chút chạy về cấp vương đại đầu bọn họ báo tin. Bò ở bị gió lạnh thổi lạnh run loạn hưởng lung cây, vương đại đầu cảm thấy chính mình đều phải bị phong cấp quắt thành thơi khô, chậm dài đứng lên, hoạt động hạ đông lạnh cứng đờ tứ chi. Thầm thì, thầm thì. Nghe được phượng một học chim ngói tiếng kê ợ, vương đại đầu cũng trở về vài tiếng thầm thì. Chiều cánh rừng bên kia chạy vài bước, trong miệng không ngừng thầm thì kê ợ. Đêm này tin tức truyền lại cấp canh giữ ở bấy dập biến sơn khôi bọn họ mấy cái. Tiểu sơn tử nghe được sư phó tiếng kêu khẩn trương đầu tóc đều dựng lên, nắm chặt trong tay khám đao, thân mình giống như cũng không mới vừa rồi như vậy lãnh. Từ nhỏ trên đường đến gần tiểu sơn tử bo địa phương, lại phản lại đây vương đại đầu thấp rộng dặn dò, tiểu tử, ngươi đợi lát nữa nhưng đừng hướng phía trước hướng, chỉ còn chờ đoàn người đem thổ phỉ giết không sai biệt lắm trở ra, dám không nghe sư phó nói. Sau này lao tử không ngươi cái này đổ đệ. Có chút không rõ sư phó ý tứ, tiểu sơn tử mang theo hủy khuất buồn bực hỏi, vì sao muốn ta ở cuối cùng mới thò đầu ra đâu. Ngươi nương khổ hơn phân nửa đời liền ngươi một cái trông cậy vào, ngươi bị thổ phỉ giết, làm sư phó của ngươi sao đi đối mặt ngươi nương, liền lời này cấp lao tử ghi tạc trong lòng, bằng không nơi nào xa cấp lao tử lăn chạy đi đâu. Vương đại đầu đẻ thấp sinh thanh em hung tận nói, Nga! Đã biết ta sẽ nhớ kỹ sư phó nói, hào hảo nhìn, thổ phỉ đều mau bị các ngươi chém hết trở ra. Tiểu Sơn tử nghĩ đến nương tha thiết ánh mắt, nghe lời gật đầu đáp lời. Vương Đại Đầu xoay người nhìn bọn họ khai ra tới trên đường buôn đi lên vài con khoái mã, biết là phượng vùng người trở về, vội từ lùn cây đi ra ngoài, đón nhận bọn họ. Tới người tuy không ít, nhưng là người một nhà là làm đủ chuẩn bị, Vương Đại Đầu mang người trên cơ bản đều cùng thổ phỉ đánh nhau quá đều là tâm huyết hắn tử, bọn họ bên này phần thắng nhưng thật ra lớn rất nhiều. Phượng Tư lúc trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống, vẻ mặt kích động. Đầu to huynh đệ, bọn họ lại đây, nghe những cái đó tiếng vó ngựa, tới ước chừng có 7, 8 trụ. "Hảo, ngươi mang theo ngươi các huynh đệ ở chỗ này phân tán khai, canh giữ ở con đường này hai bên, chờ thủ phỉ thật sựùa vào phía trước trong rừng, phát giác có bây giờ, xoay người triệt thoái phía sau, liền đem bọn họ đường lui cấp lớp kín." Ta mang theo người ở khác ba mặt vây đổ, làm cho bọn họ muốn chạy trốn cũng không lộ nhưng trốn. Vương Đại Đầu lại đem kế hoạch của hắn dặn gió Phượng nhất nhất thứ. Đại lễ sớm đã cho bọn hắn bị hảo, nhưng cái đó hôn trương có thể nào không lánh ta tình đâu. Phượng một xả lên khỏe miệng nhẹ nhàng cười rộ lên. Phong Nhĩ mang theo người ở phía sau buổi không có việc gì liền đem cắt rất bủi cây cùng một ít cỏ dại tụ lại ở bên con đường nhỏ thượng, chỉ chờ thổ phỉ tiến vào trong rừng. Hắn liền đem bụi rậm đôi ở đường nhỏ thượng, dùng mang lại đây một bình dầu hỏa tưới ở những cái đó bụi cây cùng cỏ dại đôi thượng, lui về tới thổ phỉ thật đúng là chính là chắp cánh khó thoát. Vương đại đầu hướng hắn gật gật đầu, lại phản hồi hắn san xe, đem thân mình ghé vào luồng cây. Ước chừng qua nửa khắc chung, phía trước nghe được một trận tiếng võ ngựa cùng đám người ồn ào hỗn độn thanh âm. Vương đại đầu nắm chặt trong tay khám đao, trong mắt đều trừng lên. Ở sơn trại đợi một cái ngày đêm, Phái ra đi đoạt lấy lương mười mấy huynh đệ không trở về. Đầu hồ sơn đại đương ra hồ một sơn hùng hổ, tự mình mang theo nhân mã tới đoạt lương, không nghĩ tới này thồn trang người trên thật đắng giận, thế nhưng đem mặt đường đều dốc thủy, bọn họ bị hoạt lưu lưu băng lộ cấp ngăn cản trụ. Bên hai là các huynh đệ mồm năm miệng mười mắng, trước mắt là phòng trừng liền rồi bỏ đều đứng không vững mặt băng, hắn mặt hoàn toàn hát ấu, một roi tử chịu hướng trên mặt đất đứng phát ngốc kim yêu, kim yêu, ngươi cái cầu đồ vẩn. Không phải nói này thôn trăng người đều là thực thành thật, sao sẽ nghĩ ra này siêu chủ ý tới đâu. Mặt nháy mắt đã bị roi chịu nhiều điều máu chảy đầm địa vệt, đau kim bưu thiếu chút nữa hô lên tới, biết hồ một sơn là cái giết người không chấp mắt diêm vương sống, kim bưu hai chân mềm nũng, thình thịch quỷ gối trước ngựa, đại đừng ra tiểu nhân cũng không biết đây là cái nào nham hiểm người còn muốn ra này mưu ma trước quỷ, ta người nhiều. Không bằng đi đào chút thổ đêm này mặt băng lót lót có lẽ còn có thể quá. Người con mẹ nó tổn gì tâm tư, còn đào thổ lót lộ, người sao không cho các vinh đệ dứt khoát ở chỗ này loại lương thực không phải cũng là cái ý kiến hay. Nghe được muốn cho các vinh đệ ở ban đêm đào thổ lót lộ, hồ một sơn lại là một roi tử trừ qua đi, đánh gãy Kim Bưu nói. Ha ha ha, cái này Kim Bưu, nhìn hắn kia túng dạng. Có thổ phỉ chỉ vào trên mặt đất ôm đầu quay cùng Kim bưu cười ha hả. Ha. Bị hai roi đánh trên mặt đã không có hảo thịt, xuyên tim đau làm Kim bưu thân mình đều bắt đầu run. Đại ca, này đường ngay không thể đi, mới vừa rồi Tam đệ đi một bên trên núi biên nhìn vài lần, giống như bên kia có cái đường nhỏ có thể thượng đi sơn, không chuẩn còn có thể từ trên núi đi vào thôn trăng đâu. Tam đương ra chu lượng cưới ngựa từ một bên xoay trở về, chiếu nhăn chặt mày hồ một sơn hiên kế. Sơn trại sớm đã không mê Hà Nội, sơn trại chung quanh thôn sớm bị bọn họ cướp sạch không còn, muốn đi phủ thành lộng chút lương thực, biết được nạn dân đã đem phủ thành đoạt không sai biệt lắm, liền chi phủ nha môn đều đốt thành phê tích, bọn họ cũng chỉ cũng may vùng ngoại ố thôn trang đánh cắp chút linh tinh lương thực tới nuôi sống sơn trại người. Ngày hôm trước, Kim Yêu này túng hóa là nhìn đến thôn gia thôn có người từ này, thôn trang kéo tràn đầy hai đại xe gạ khóc, hắn đương ra phái gia nhị đệ dẫn người ra tới lộng lường. Nhưng một cái ngày đêm qua đi, lương thực không gặp một viên, mười mấy huynh đệ cũng đã thất tung tích, bọn họ chạy tới lại liền thôn trang bóng dáng cũng chưa nhìn đến, sao làm hắn trong lòng không bực bội? Áp xuống trong lòng bốc lên lên lửa giận, Hồ một Sơn nhìn Tam đệ Chu Lượng, ngự khí hỏa hoán rất nhiều, nhưng cũng cẩn thận hỏi tới, "A Lượng, này thôn trang người chỉ sợ không như vậy hảo đắn đo, người xác định cái kia đường nhỏ an toàn?" Sưa nay đầu hacker Linh Chu Lượng ha hả cười, "Đại ca, Ở là thiên đại chuyện tốt nguyên nhân chính là vì bọn họ dùng này cổ quái biện pháp đổ ta lộ mới bại lộ ra thôn trang có dấu rất nhiều lương thực bằng không kẻ hèn một cái ba bốn trăm mẫu điển tiểu thôn trang làm gì muốn như thế phí tâm cơ đem mặt đường tới thượng Thủy ân A Lượng nói cũng có vài phần đạo lý ta sớm nghe nói này chỗ thôn Traỳnh như là chi phủ phương thạc đệ mọi của hồi môn thôn Tra này thôn trang huyết năm này đến năm khác lương thực 8 phần đều ở nhà kho tồn Trang đầu bị nhị đệ bọn họ đánh cướp sợ, mới bước ra dùng thủy tới lộ vụng về biện pháp. Quân sư quạt mo vướt thưa thất dâu dê, tán đồng chu lượng nói. Liên biết nhị đệ là cái lỗ mãng, lần này khẳng định là gặp thôn trang thượng nhân an toán, bị hại mạng nhỏ. Nghe hai người bọn họ nói cũng coi như có vài phần đạo lý. Một, sơn trại không lương nhưng ăn, nhị, hồ một sơn vì huynh đệ báo thù xuất ruột, hắn cũng thả lỏng cảnh giác. Phất tay làm chu lượng dẫn người ở phía trước mở đường. Nguyên bản nhân tìm được tin tức có công lao kim bưu cuộn tròn trên mặt đất nhìn hồ một sơn mang theo rất nhiều thổ phỉ dọc theo đường nhỏ lên núi, ánh mắt lấp lánh, trong lòng ác độc nghĩ, các ngươi cũng là cái ngu xuẩn, thế nhưng ở thời điểm này đi toàn không rõ chi tiết cánh rừng, sẽ không sợ thôn trăng người hướng các ngươi này đó ngu xuẩn hạ độc thủ. Hán nuốt nóng rát đau đớn mặt, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Tìm được chính mình loạn chuyển vòng mã chật vật bò lên trên đi, hắn cũng không theo đuôi đi lên, mà là lặng lẽ tới ngựa chiều đi trở về, dù sao hắn người cô đơn một cái, ở nơi nào đều có thể làm ra đồ vật điền điền bụ. Thổ phỉ mã cũng quán đi đường núi, bọn họ nhưng thật ra thực mau dọc theo đường nhỏ bình yên có tự lên núi sơn núi. Chu lượng lạc khẩn dây cương, trợn tròn mắt cũng nhìn không rõ phía trước đen nhánh cánh rừng. Thân ở xa lạ cỏ hoang rừng cây. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau quân sư, có chút không xác định hỏi hắn, Vương ca, ta muốn vào cánh rừng, hẳn là sẽ không có nguy hiểm đi. Tự cho là thăm dò rõ ràng tình hình quân sư Vương Thanh ngắm nhìn trước mắt không một tia động tính cánh rừng, hắn cẩn thận nói, cái kia tiểu thôn trang đều là tá điển, nhiều nhất cũng liền có hơn 30 cái làm việc nhà nông hắn tử, bọn họ hẳn là sẽ không ở trong rừng thiết hạ mai phục nhiều lắm đều vây quanh ở thôn trang bên ngoài chờ chúng ta. Tuy rằng bọn họ đối ta như thế nhiều huynh đệ cấu không thành uy hiếp, nhưng là tại đây hoang trong rừng bôi đen đi đường, cũng muốn cẩn thận một chút. Vương Thanh nói không khác cấp chu lượng cùng theo sau đi lên hồ Một Sơn hai người đều ăn thuốc can thần. Hồ Một Sơn hung tận quét đen nhánh cánh rừng liếc mắt một cái, đã mở miệng, A lượng, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không lộ thối lui, vì trong trại người có thể sống sót, cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền hướng phía trước vọ. theo hắn nói âm rơi xuống Phía sau hắn kia giúp huynh đệ đều vùng tay cao rộng đắp lại, đại đương ra nói rất đúng, chính là chết ta nếu không có thể làm đói chết quỷ, đều hướng phía trước hướng, cấp thôn trang lương thực, ta đại gia mới có thể sống sót. Bọn họ tiếng hô to đánh bay trong rừng một đám chim bay. Nhìn đến chim chóc lên đỉnh đầu xoay quanh lại phi xa, hồ một sơn càng thêm xác định này trong rừng không ai mai phục nhìn chu lượng dẫn đầu đánh mã vọt vào cánh rừng, hắn cũng vất tay tiếp đón phía sau các huynh đệ đội kịp. Sơn khôi ghé vào cự bấy dập không xa đại thụ mặt sau khẩn trương đi kéo bên cạnh 9 cân, hạ giọng nói, chín cân ca, bọn họ lại đây, nghe động tĩnh người thật đúng là không ít đâu. Năm chặt trong tay sắc bén khảm đau một bính, chín cân ha hả cười, đừng sợ, có đầu to ở bên ngoài thế ta thu đế, đợi lát ngươi chỉ lo liều mạng sức lực giết bọn hắn cái hoa rơi nước chảy. Cái nào mới có thể sợ này bọn mất lòng, nếu không phải sợ hỏng rồi đại sự, ta đây liền nhảy ra đi. Sơn khôi nhỏ rộng lầm bẩm mắt thấy sông vào phía trước hai con ngựa rơi vào bấy dập, Sơn khôi cùng 9 cân đồng thời từ trên mặt đất đứng lên cự bọn họ không xa hai người cũng đứng thẳng thân mình chờ chín cân bọn họ nhảy ra cũng đi theo bấy dập đào đủ thâm từ trên ngựa tải đi vào chu lượng chỉ tới cập u một tiếng liền lọt vào bấy dập, thân mình đã bị sắc nhọn chúc phiến tắm đẩy đồng thời cùng hắn đỉnh trệ người liền Thanh âm cũng chưa phát ra cũng bị trúcphiến nổ thành thứ vị Theo sát người chỉ nghe được thình thịch thình thịch thanh âm, cũng không kịp dừng con ngựa hướng phía trước buôn chân, đều không hẹn mà cùng cả người lẫn ngựa ngã xuống bấy dập. Trong đêm tối phía trước 5-6 con ngựa lần lượt rớt vào bấy dập, phát ra thanh âm làm người run như cầy sấy. Không hảo, ta chúng kế, nơi này có mai phục Nhị đương ra đã không thấy, quân sư đâu. Hồ Một Sơn nghe được phía trước vinh đệ kinh hoàng kêu gọi, cô sống cũng bắt đầu thoán cảm lệnh khí. Trước người mã sau đều là loạn ồn áo thét to thành, cùng hôn loạn con ngựa hí vang thanh đan chéo ở bên nhau. Sợ rối loạn trận pháp làm đối phương đến lợi, hồ một sơn áp xuống trong lòng hoàng loạn, vội lạc khẩn dây cương hô to, các huynh đệ đều đừng hoàng hốt, chậm rãi chiều triệt thoái phía sau. Đại ca, này trong rừng đen như mực, gì đều nhìn không tới, ta người đều tê ở bên nhau, chiều nơi nào triệt đâu. Bị nhị đương ra cùng quân sư rơi vào bấy dập dọa đã rối loạn đúng mực. Phạm là vào cánh rừng mã đều chen trúc ở bên nhau, cho dù tưởng quay đầu cũng thấy không rõ đường về, có người mang theo khóc nước nở hướng hồ một sân kê ơ. hoàng hốt trương, mau đem cây đuốc điểm lên. Đại ca, trước mắt không thể đốt đuốc, làm nhân ra nhìn đến còn có ta mệnh sao. Vừa kinh vừa sợ thổ phỉ lại đưa ra chính mình trong lòng ý tưởng. Cơ hội tốt đã tới rồi trước mắt, nghe trong rừng một khi loạn thành một đoàn vương đại đầu từ lùn cây nhảy ra, các huynh đệ, Nên ta mấy cái lên sân khấu sướng tuổng, đều tích cốc đủ sức lực giết hắn cái phiến giáp không lưu. Hướng A, sát A. Thôi ra thôn tới người đều thét to từ chính mình che giấu địa phương nhảy ra tới. Tránh ở thụ sau sơn khôi cùng chín cân đem cây đuốc điểm khởi, bấy dập phụ cận thụ sau lập tức có chút ánh sáng. Nhìn đến thật sự có người, tối tăm quang ảnh hạ, nhìn đến to như vậy bấy dập rơi vào đi mấy thất ngựa cùng nhị đương ra bọn họ còn ở bên trong rãi rũa kêu rên. Này hỏa thổ phỉ trong lòng càng thêm hoàng sợ, trước mắt mạng nhỏ quan trọng, nơi nào còn quản kiếp lương thực sự tình, đều quất đánh chính mình mã tưởng so người khác sớm chút thoát ly trước mắt khốn cảnh. Cánh rừng bên ngoài lại có người chiều nơi này hướng, bọn họ đều cao giọng mắng, cũng chiều vướng bận bên cạnh huynh đệ hóa giận, trường hợp loạn làm khóa lại bên trong kêu phá giọng nói Hồ Mùa Sơn cũng chỉ huy không tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vọt vào tới một đám người chiều hỗn loạn các huynh đệ trên người hoặc là con ngựa chém tới. Đầu to huynh đệ, chúng ta cũng tới. Vòng qua bấy dập sơn khôi chiều ngồi trên lưng ngựa thổ phỉ đùi bổ tới, còn không quên hướng phía trước mặt hướng về phía vương đại đầu lớn tiếng thét to. Hồ một sơn bị này hung tàn một màn kích thích đỏ mắt, đem xuất thân thượng khảm đào chiều dọa sửng suốt các huynh đệ cùng táo kêu. Các huynh đệ, đều đừng phát ngốc, ta người nhiều, không thể ngồi chờ chết. Nhìn đến đại đương gia đã động thủ Này đó thổ phỉ cũng từ hốt hoảng Cùng huyết tinh chung lấy lại tinh thần Vương đại đầu bọn họ khảm đao Đã từ trên ngựa chặt bỏ mười mấy thổ phỉ Hai đám người đều lấy ra Bác mệnh tư thế cùng đối phương chém giết Ở bên nhau Ở bấy dập cách đó không xa ngủ thượng Tư Vũ nghe được rung trời kinh mà tiếng gọi ấm ý Mở mắt ra nhìn bấy dập Phía nam đã thành giết chốc nơi Hắn sách lên đặt ở bên cạnh người trường kiếm Chiều bên kia chạy qua đi Hắn này sẽ trên người ra lông công phu cũng cho hắn tăng thêm vô cùng dũng khí, trường kiếm tung bay, làm người xem hoa cả mắt. Bị hắn đã đâm thổ phỉ đều sôi nổi rơi xuống mã. Có thượng tư vũ cái này văn nhược thư sinh cường thế trợ trận, vương đại đầu mang người là càng đánh càng hăng, thổ phỉ nhóm khí thế nhân đồng lõa lần lượt ở trước mắt rơi xuống mã đều hề vài lên. Hồ Một Sơn nhìn chính mình người càng ngày càng ít, sợ lại đánh tiếp thật sự sẽ bị sát cái tình quang, làm ra phán đoán sai lầm. Làm người mau chóng lao ra cánh rừng dọc theo lai lịch nhanh chóng xuống núi. Không tốt, bọn họ muốn chạy, mau lấp kín bọn họ đường về. Vương Đại Đầu hắc hắc cởi lớn, cao giọng thét to lên. Nghe được Vương Đại Đầu nói, Hồ Một Sơn càng thêm kiên quyết dẫn người chiều cánh rừng bên ngoài hướng. Không chạy bao lâu, lên núi sườn núi đường nhỏ thượng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Đường đi bị lửa lớn chặn mặt sau lại có người truy kích, Hồ Một Sơn phổi đều phải khí tạc. Phượng vùng năm cái huynh đệ dơ đại khảm đao thúc dục dưới háng con ngựa đón đi lên. Nhìn đến phong một bọn họ như hổ rình mồi đại khảm đao nghen diện chém lại đây, hồ một sơn tức khắc cảm giác hôm nay là muốn táng thân ở chỗ này, trong miệng huyết bọt không được hướng ra ngoài bạo, trong tay khảm đao cơ hồ muốn nắm không song. Đại ca, ngươi không thể phát ngốc, nếu muốn mạng sống còn muốn cùng bọn họ. Nói còn chưa dứt lời, người này sao eo bị phượng nhất nhất khảm đao chém đức, thân mình một cái lảo đảo tải xuống ngựa đi Lại một cái hảo huynh đệ ở trước mắt bị chém, ném mạng nhỏ, hồ một núi cao thanh giống lên, các huynh đệ muốn chết cũng muốn kiên cường chút. Phượng một phản tay liền cho hồ một sơn đương ngực một khảm đao, cười lạnh quát, hắc hắc, chỉ sợ ông trời sẽ không cho các ngươi này đó xuất sinh cơ hội kiên cường. Ngực ăn đau, gắt gao nắm dây cương hồ một sơn mới không đến nỗi lập tức quăng ngã ở mã hạ, không chờ hắn hoãn khẩu khí, phượng một lại là một đao hung hăng chém vào hắn vai trái thượng. Đại đương ra đều bị bọn họ cấp chém chết. Chơ mắt nhìn đại đương ra trong miệng phun ra khẩu huyết, dưng ở mã hạ, còn sống người đều dọa tay chân nụn ra, nơi nào còn có cùng người liều mạng dũng khí chỉ lạc cái nhậm người chém giết phân. Vương Đại Đầu Hòa Thượng Tư Vũ mang theo người ở phía sau truy kích, một cổ làm khí đem khí thế tăng tấn hồ một sơn cùng bọn họ dư lại không đủ 30 cá nhân tới cái tận diện Tiểu sơn tử nhìn dư lại mấy cái thổ phỉ bị sư phó bọn họ đều đánh rất trên mặt đất, nóng vội hắn từ lùn cây nhảy ra, khéo ba ba hỏi, sư phó, cái này có thể làm tiểu sơn tử động thủ đi. Tiểu tử này lần này thực nghe lời, vương đại đầu vừa lòng gật đầu, chỉ cần ngươi không sợ giết người thấy huyết, này vài người đều giao cho ngươi lạc. Trong thôn nhất có tiền đồ cử nhân lão ra liền chết ở thổ phỉ trong tay, tiểu sơn tử trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, hảo. Ta mới không sợ đâu, bọn họ đều là giết người không chấp mắt thổ phỉ, ta phải cho bình triệu thúc báo thủ. Nhìn tiểu sơn tử dơ khảm đao đem một cái quỷ dạp trên mặt đất thổ phỉ đầu chém rớt, vương đại đầu khoe miệng chiều chiều, trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật là có tâm huyết. Giống hắn đồ đệ, mắt thấy tồn tại thổ phỉ chỉ để lại một cái người sống, vương đại đầu ngăn lại đã chém đỏ mắt tiểu sơn tử, đem cái này cầu đồ vật lưu trữ, sư phó còn có đại tác dụng. Hỏi rõ ràng người này sơn trại chi tiết, vương đại đầu cho hắn một con ngựa làm hắn trở về núi trong trại truyền tin, liền nói này thôn trang người đều chờ bọn họ tới cửa tới báo thủ. Tìm được đường sống trong chỗ chết thổ phỉ nơi nào còn có lá gan nhiều lời nửa cái tự, chật vật lên ngựa chạy xuống trên núi. Đại đương gia đã chết, trong trại huynh đệ chết liền thừa chính mình, vẫn là nhân gia hảo tâm bông tha hắn, một đường chạy như điên hắn ở trong lòng đem kim bưu kia lòng lang dạ sói túng hóa ghi tạc trong lòng. Tránh ở chỗ tối Kim bưu nhìn đến như vậy nhiều người chỉ giữ lại một cái tồn tại chạy tới, càng thêm dọa tàn nhẫn, lúc này một bụng ý nghĩ xấu hắn liền sơn chạy cũng không dám trở về. Nhìn thân mình mệt mỏi tinh thần lại rất tốt đoàn người, vương đại đầu phân phó, này đó thủ phỉ đã bị ta người chém chết không thành khí hậu, nói vậy bọn họ sau này cũng không dám lại đến đánh thôn trang chủ ý, đoàn người đều tìm địa phương nghỉ khẩu khí, chờ hừng đông lại rửa sạch nơi này phương. 9 cân cùng tiểu sơn tử xé mấy người bọn họ áo ngoài, cấp bị thương người băng bó miệng vết thương, mất công bọn họ lầm tới khi, Phượng nhược nhan cho bọn hắn mang theo thật nhiều ngoại thương dược, không bị thương người ở lùn cây tìm tới khô khốc xài, điểm khởi lựa chạy cung đoàn người sưởi ấm. Nhìn hắn nhóm đều mệt mỏi không được, vương đại đầu cùng Phượng một lại cưới ngựa chiều kim đào huynh mội dừng lại địa phương đổi qua đi. Các ngươi thật sự gặp gỡ lên núi thổ phỉ, thật đúng là vận khí tốt Sớm biết rằng, ta cũng đi qua. Kim Đào nghe xong Vương Đại Đầu giảng thuật, biết được bọn họ gần 20 cá nhân dùng kế giết như vậy nhiều thổ phỉ, hâm mộ không thôi. Bưng thôi hoa cẩm đưa qua trà nóng, Vương Đại Đầu uống một ngụm, phiên mắt thấy Kim Đào hâm mộ ánh mắt, tức giận nói, ngươi cho là thật tốt sự đâu, chúng ta đều mau mệt chết. Đâu to ca, ngươi đừng cùng ta tam ca này kiến thức hạn hẹp so đo, còn muốn cho bị thương người mau chóng hồi thôn trang đi đâu đã đem hung tàn thổ phỉ đánh đối thôn trang thượng không có uy hiếp, thôi hoa cẩm trong lòng còn thượng nhớ thương bị thương người. Găm khẩu thôi hoa cẩm đưa qua bánh ngô hán cười, chúng ta tới khi mang đến ngươi bà bà cấp hảo dược, không dùng được bao lâu bọn họ miệng vết thương liền sẽ khép lại, nhưng thật ra ngươi nha đầu này cũng không thể đại ở trên núi, nếu ngươi bà bà biết, còn không xoay ta và ngươi tam ca cổ. Dù sao nạn trộm cướp đã giải trừ, đoàn người đều không cần lưu tại trên núi. Thôi hoa cẩm ngoan ngoan gật đầu đáp lời, hừng đông liền xuống núi. Nhìn đến thượng tư vũ sắc mặt tái nhật ai ngã vào một bên, Thôi hoa cẩm lo lắng hỏi, tư vũ ca ca, ngươi cũng giết thổ phỉ, trên người có thương tích sao? Mệt liền miệng đều không nghĩ Trương thượng tư vũ mở mắt ra nhìn thôi hoa cẩm, miệng cương cười cười, không bị thương, này huyết đều là những cái đó thổ phỉ trên người, cẩm nhi đừng lo lắng. Cho hắn bưng buồn nước ấm, trà lao trên mặt vết máu. Thôi hoa cẩm không được miệng oán trách lên, có đầu to ca cùng phượng một đại ca bọn họ như vậy nhiều người, tư vũ chân có thương tích, cần gì phải cậy mạnh đâu, nếu thật bị thổ phỉ chém thượng một đao, làm cẩm nhi sao đi đối mặt thượng phu nhân đâu. Bị thôi hoa cẩm đầu tóc phất đến gương mặt, thượng tư vũ trên mặt có chút đỏ ửng ta nương mới sẽ không trách tội người đâu, ta là cái bảy thước cao nam nhi, cẩm nhi chẳng lẽ làm ta nhìn thổ phỉ đi thương ta người một nhà, mà thờ ơ. How? cầm nhìn nói bất quá ngươi, không phản ứng ngươi. Thấy thượng tư vũ nong cháy ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình mặt, thôi hoa cầm đem khăn ném vào trong nước, đắng đắng khăn, đỏ mặt bưng lên buồn gỗ xoay người đi bắt ố với thủy. Bọn họ mấy cái ở chỗ này ngao đến thiên hơi lượng, kim đào huynh muội hòa thượng tư vũ trước xuống núi hồi thôn trăng đi. Vương đại đầu dưỡng đủ sức lực cưới ngựa phản hồi phía trước trong rừng dẫn người trở về. Giờ thiên chính phòng. Tuy rằng đã nghe kim đào nói qua hai lần, Trần Liên Ngoánh vẫn là lôi kéo cô em chồng tay truy vấn, Cẩm Nhi, nhưng cái đó thổ phỉ thật sự bị đầu to ca bọn họ cấp giết sạch rồi. Tam Tẩu, ngươi nếu vẫn là không tin, lập tức đầu to ca liền mang theo chín cân thúc bọn họ tiến thôn trang, ngươi hỏi lại hỏi không phải tin. Thôi hoa Cẩm có chút bất đắc dĩ nhìn khẩn trương không thôi Tam Tẩu. Thấy tức phụ không dứt cuốn lấy muội muội kim đào đi kéo nàng, hảo, ngươi làm Cẩm Nhi về phòng tử ngủ một giấc đi. Ngươi cho chúng ta hai anh em ở trên núi đêm hôm đó là thật tốt phúc khi a Tam Tẩu bị Tam Ca nói nháo đỏ mặt, thôi hoa Cẩm dùng mắt chứng hắn. Tam Ca, ngươi sao như vậy? Cẩm nhi muốn cùng Tam Tẩu nhiều lời câu nói, ngươi liền ngăn đón, Cẩm nhi mới không bây đâu Ai, ta đây chính là lão thử tiến phong tương, hai đầu không rơi hảo, thôi, các ngươi thích làm gì thì làm đi. Kim Đào lại nhảy ra chính phòng. Nhẹ nhàng cấp Tam Tẩu nhéo sẽ càng chân. Thôi hoa cẩm lại ở trong phòng đãi không được, vội cười tủng tìm nói, tam tẩu, ngươi hảo hảo ở trong phòng đợi, cẩm nhi đi phòng bếp nhìn hương thím các nàng mấy cái cấp đoàn người đồ ăn chuẩn bị như thế nào, này đó có công chi thần, cần phải hảo hảo ăn một đồ tốt. Nàng mới ra chính phòng môn, tòa nhà đại môn bị vương bá mở ra, vương đại đầu ha ha cười dẫn người vọt vào. Vương bá, chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng A. Hảo, các ngươi là cái này. Cười trên mặt nếp nhăn thành nếp gấp vương muốn cần hướng vương đại đầu bọn họ vươn ngón tay cái. Ai, các người rốt cuộc là đi đánh thổ phỉ. Vẫn là đi săn thú nhà. Đại liễu nhìn thật nhiều nhân thủ, trên vai đều khiêng con thỏ cùng gà rừng. Còn có con ngựa trên lưng thế nhưng đà đầu còn thừa nửa khẩu khí lợ rừng. quần cuộn không ngừng ngựa ở phía sau đi theo, hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tiểu Sơn tử dương trong tay con thỏ, gác ý cười, khó khăn ra tới một chuyến. Đổi kịp hảo thời điểm, chúng ta đương nhiên là thổ phỉ con mồi đều chiếu đánh không lầm. Này đuối, những cái đó thổ phỉ thai họa người cùng xuất sinh không gì hai dạng, sớm nên đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Vương Đại Bảo tiếp nhận Tiểu Sơn tử trong tay sách theo hai đại phỉ con thỏ, cười ha ha lên, ta các anh hùng thu hoạch tràn đầy trở về, hôm nay so qua đại niên đều phải làm người thông khoái. Thôn trang nhân Vương Đại đầu bọn họ này đó anh hùng trở về, mở ra cửa chính. Đem vương đại đầu bọn họ coi như khách quý tới đón. Chẳng những diệt tiêu ngạo hung tàn thổ phỉ, còn mang về mấy chục thất mã, vương muốn cần cùng thôn trang nam nhân nhạc mặt mày hớn hở. Toàn bộ tiền viện nhạc đều mau phiên thiên, ôm nhà mình nhất, liền ăn Tết cũng chưa hôm nay náo nhiệt. Tới thôn trang như thế lâu, nhân thời tiết không tốt, cực nhỏ ra chính phòng trần liên oánh cũng bị cô em chồng cho phép ở trong sân đi lại một hồi. Nàng đôi tay kéo có chút đại bụng, trên mặt mang theo vui mừng tới cười. Một đôi lộ ra ôn hòa ánh mắt chậm rãi đảo qua môi trương đều là cười hì hì vui vẻ gương mặt, chính là thương đến người cũng thông khoái cười, trần liên oánh không cấm ở trong lòng cảm khái, bà bà thật là người tốt, nếu không nàng cấp trong thôn mua tới cứu mạng lương thực, lần này những người này khẳng định sẽ không liệu mình cùng thổ phỉ tương đua. Bọn họ thôi ra thôn ra tới người cái đỉnh cái có bản lĩnh, đêm qua chẳng những đêm như vậy nhiều thổ phỉ tới cái một nồi hầm. Hôm nay trở về trên đường còn có thể đánh tới như vậy nhiều con mồi vương đại bảo thân thiết vây quanh ở vương đại đầu bên người, xem hắn nhanh nhẹn xử lý đại lận rừng, hai mắt tràn đầy khâm phục cùng hâm mộ. Nhìn đến nhà mình ngận nhi kia không tiền đồ bộ dáng, vương muốn cần tức giận xông thẳng hắn nháy mắt ra dấu, nhưng tiểu tử này lòng tràn đầy đều ở vương đại đầu hành động thượng, nơi nào còn quản hắn đại bá mắt đều chừng mau chịu gân. Trong phòng bếp, Thôi hoa cẩm nhìn Lưu Văn Hương cùng Liên Nguyệt Nương các nàng mấy cái hầm đồ ăn hầm đồ ăn, trưng bánh ngô trưng bánh ngô, vội túi bụi cung cười Khanh khách đi hỗ trợ. Thấy thôi hoa cẩm vãn khởi ống tay háo muốn rửa rau, Liên Nguyệt Nương vội đi đẩy nàng, tiểu tiểu thư ngươi cũng đừng ở trong phòng bếp cho chúng ta đoàn người thêm phiền, nếu thật là mất mặt liền đi bên ngoài thấu cái náo nhiệt ta. Thấu cái gì náo nhiệt, đầu to ca cùng tàm ca bọn họ ở trong sân lột lợn rừng, máu chảy đầm địa nhìn An Cương Cẩm Nhi cũng chưa ăn uống. Phe phẩy đầu tránh thoát Liên Nguyệt nương tay, Thôi Hoa Cẩm ghét bỏ nói: "Triệu huynh đưa cho nàng cái nướng khoai lang, Cẩm Nhi tỷ tỷ, hôm nay có như vậy thật tốt ăn món ăn hoang dã, đáng tiếc ngươi không thích ăn." Ăn trước cái khoai lang lót lót bụng. Người được thơm ngọt khoai lang hương vị, Thôi Hoa Cẩm tạm thời đem giúp việc bếp lúc sự vứt đến sau đầu, cười tủng tỉm mang theo Triệu huynh ra phòng bếp. Nhìn thấy Tam Tẩu nâng đụng to ở chính phòng hành lang hạ đứng, Nàng vội vàng đi qua đi, tam tẩu, ngươi đứng ở chỗ này đã thật lâu, vẫn là về phòng tử ngồi xe đi. Nơi nào liền đứng đã lâu, chính mình cũng tưởng ở trong sân chuyển động một chuyến, nhưng này đó nhiều chuyện bà tử. Phụ nhân nhìn đến nàng liền thúc dục nàng về phòng, bất đắc dĩ đành phải ở hành lang hạ nhìn xem náo nhiệt. Vì khuất trần liên đánh bẹp bẹp miệng, cầm nhi, tam tẩu không nghĩ buồn ngồi, ngươi tam ca bọn họ ở trong sân giết giã vợ, tam tẩu nhìn không tốt. Cẩm Nhi ngươi đỡ Tam Tẩu đi mặt sau trong viện đi một vòng, liền đi một vòng. Nay lại không phải gì việc khó, ngươi chờ, Cẩm Nhi đi cho ngươi lấy áo choàng lại đây. Tam Tẩu cả ngày ngồi đối hài tử không tốt, Thôi Hoa Cẩm đem trong tay khoai lang khối nhét vào trong miệng vội vã đi chính phòng. Ở phía sau sân dạo qua một vòng, Thôi Hoa Cẩm nâng Tam Tẩu quay lại phía trước sân khi, Tiểu Sơn tử chính sinh động như thật cấp đoàn người giảng thuật đêm qua đánh thổ phỉ quá trình, hắn nói mi sắc bay múa. Thôn trang nam nhân cùng hài tử đều nghe được như si như say. Đầu to huynh đệ quả nhiên mưu trí hơn người, thế nhưng nghĩ ra như thế tốt biện pháp, ta nếu sớm nhận thức, thôn trang cũng sẽ không tao thổ phỉ thai họa Vương đại bảo ánh mắt nóng cháy nhìn cười bừa bại vương đại đầu, tự đáy lòng khen ngợi, ngay sau đó lại có chút tiên ối. Đầu to huynh đệ người thông thuệ, ta tiểu thư đầu vóc cũng là thật nhiều người so ra kém, nếu không phải ra dùng thủy tối lộ. Nhưng cái đó thổ phỉ đêm qua sông vào thôn trang, hậu quả nhưng không ổn thực đâu. Chiếu ta nói, bọn họ thôi gia thôn phong thủy chính là hảo a. Lời này nói rất đúng, các ngươi thôi già thôn gia tới người đều là cái này. Đại Liễu cũng vươn ngón tay cái khen, đầy mặt đều là vui sướng khâm phục tươi cười. Có người khen ta Cẩm Nhi tỷ tỷ, Tiểu Sơn tử lập tức đắc ý gật đầu, các ngươi nói thật đúng là không sai, chúng ta Cẩm Nhi tỷ tỷ chính là nhất có bản lĩnh. Nàng sẽ đọc sách biết chữ, cũng sẽ theo đẹp túi tiền, còn sẽ làm tốt thật tốt ăn điểm tâm đâu. Đề tài bị bọn họ mấy cái nói thiên đến trên người mình, thôi hoa cẩm lắc đầu đỡ tam tẩu trở về chính phòng. Chị dâu em chồng hai uống lên cháo, ăn mấy cái nhị hợp mặt bánh ngô, nhớ tới bà bà đã từng nói qua nói, thôi hoa cẩm làm tam tẩu ngồi hoặc là nằm xuống nghỉ sẻ, chính mình ra chính phòng. Vương Đại Đầu cùng Kim đảo ở trong thiên viện thương nghị hồi thôn sự tình. Tìm được hai người bọn họ, Thôi Hoa Cẩm trực tiếp hỏi khởi những cái đó bị giết rất thổ phỉ thi thể sao xử lý. Còn có thể sao xử lý, trực tiếp đem những cái đó dơ bẩn ngoạn ý điền vào cái kia siêu đại bấy dập dùng thổ chôn không phải xong rồi. Quả nhiên là như thế này, Thôi Hoa Cẩm cao mày nhìn không để trong lòng vương đại đầu, lời nói thấm tiếng nói, đầu to ca, không thể như vậy đơn giản một trôn chi, như thế nhiều thi thể ở trong rừng chôn đến đầu xuân trời nóng lên thi thể sẽ không hóa rớt, chính là sẽ truyền dịch bệnh. Không có như vậy nghiêm trọng đi. Trong núi dã thú đang lo không đồ vật lót bụng đâu, chỉ sợ đợi không được đầu xuân liền đem bọn họ cấp xé ăn sạch sẽ lưu loát. Nha đầu này thế nhưng hỏi cái này, không để bụng vương đại đầu hát hát cười. Cầm nhìn nói rất đúng, kia không phải tam hai cổ thi thể, dã thú cũng ăn không hết. Nếu dã thú đem thi thể kéo ở trong rừng, thời tiết nhiệt khẳng định sẽ ra dịch bệnh. Theo đôi thôi hoa cẩm lại đây thượng tư vũ phụ hỏa nói lên. Nếu đơn thôi hoa cẩm nói lời này, Vương Đại Đầu cùng Kim Đào không tin, nhưng liền đọc đủ thứ thi thư thượng tư vũ cũng là ý tư này, hai người bọn họ cũng có chút khẩn trương. Nếu là nhân bọn họ đồ tiết kiệm sức lực, làm ra ôn dịch thai họa thai họa cũng không phải là trước mắt thôn trang người trên, Kim Đào sắc mặt cũng biến ngưng trọng lên. Vương Đại Đầu trong đầu cũng trồi lên được ôn dịch đám người, hắn bước bang bang loạn ngẻ ngực. Hổ thẹn nói, Cẩm nhi, ngươi nói rất đúng, là đầu to ca đầu góc vụ về, kiến thức tiểu, thiếu chút nữa xông ra đại hòa tới, đợi lát nữa ăn cơm xong, đầu to ca liền dẫn người lên núi đi đem những cái đó thi thể dùng hỏa cấp đốt thành cho. Thấy hắn cùng tam ca đều thay đổi sắc mặt, thôi hoa cẩm không nghĩ làm cho bọn họ ấy nấy, hòa hoan khuôn mặt, đầu to ca, lời này vẫn là bà bà nói qua, Cẩm nhi cũng là nhắc nhở các ngươi một câu. Vạn không thể thật sự làm dịch bệnh xuất hiện, kia chính là so thiên hạn còn muốn đáng sợ thai nạn, ngươi cùng Vượng một đại ca mang theo người diệt đám kia hung tàn thổ phỉ cũng là công lao rất lớn. Vì sinh động nặng nghề không khí, thượng tư vũ cởi hì hì tiến đến thôi hoa cẩm trước mặt, còn có ta đâu, cẩm nhi cũng đừng quên tư vũ ca ca công lao. Không tính toán tham ngươi công lao, dùng không cần đầu to ca bọn họ bồi ngươi đánh mã dạo phố A. Thôi hoa cẩm nói chuyện. Hướng hắn trợn trắng mắt xoay người rời đi thiên viện. Nha đầu này, sao như thế không cấm đậu đâu. Thượng tư vũ lẩm bẩm bước nhanh theo đi lên. An xong náo nhiệt cơm, làm đêm qua mệt thảm người trong thôn cùng phượng một bọn họ mấy cái ở thôn trang nghỉ tạm. Vương đại đầu cùng nhảy nhót không thôi kim đảo mang theo thôn trang các nam nhân lại lên núi, đi đốt cháy những cái đó thổ phỉ thi thể. Thôi hoa cẩm tâm tình hảo, ở trong phòng thê hoa cũng ngồi không được. Lôi kéo triệu anh đi mặt sau cùng trong viện xem những cái đó thu được trở về ngựa. Cẩm nhi tỉ tỉ, ngươi thật sự muốn chọn những cái đó thổ phỉ kỵ quá mã. Đi hướng hậu viện trên đường, triệu anh nghi hoặc hỏi, vui sướng hài lòng thôi hoa cẩm. Hạ quyết tâm ở tam ca bọn họ trở về phía trước, chính mình trước chọn thất hợp nhãn duyên mã lưu làm tư dùng thôi hoa cẩm cười đến thấy răng không thấy mắt, thổ phỉ kỵ quá có gì quan hệ, hôm nay ta nhưng nhìn qua. Nhưng cái đó mã đều mơ phì thể tráng, so bà bà mua mã còn muốn tốt hơn rất nhiều đâu. Chờ khai xuân, thời tiết nhiệt lên, cưới lên mã vô luận là hồi phủ thành vẫn là hồi trong thôn, có thể so ngồi xe ngựa muốn tiện lợi nhiều đâu. Tiểu tiểu thư thật đúng là lá gân đại, thế nhưng học xong cưới ngựa, triệu anh hâm mộ nhìn nàng thần thái phi dương mặt. Nếu nương mặc kệ, chính mình muốn hay không cũng đi theo tiểu tiểu thư học học cưới ngựa đâu. Hậu viện Bị gió to quát cọng cỏ đầy trời bay múa Vương muốn cần chính mang theo thôn trang thượng mấy cái thanh niên phụ nhân cấp những cái đó mã huy cỏ khô Ngừa quá nhiều, hậu viện chuồng ngửa căn bản liền buộc không dưới Vương muốn cần phân phó người ở trong sân tải mấy bài cỏ gỗ Đêm này đó mã buộc ở trên cỏ gỗ Hắn dùng cây cỏ soát soát mã trên người mau hướng kia mấy cái bà nương dặn dò Các ngươi cần phải tỉ mỉ hầu hạ này đó mã Chờ đầu to bọn họ chọn đi rồi tốt Cấp ta thôn trang thượng lưu cái 10 thất 8 thất không như vậy đập vào mắt, ta đầu xuân hạ điển kéo thủy cũng tỉnh lão đại sức lực. Vương bá liền đem tâm trang trong bụng đi, chúng ta tự nhiên là đem này đó mã đương tổ tông cấp hầu hạ. Chính là đại hoa hầu hạ nàng cha mẹ chồng cũng không hầu hạ này mã tận tâm, nhưng còn không phải là đem này đó mã trở thành tổ tông không phải. Đại tổ tử lại tranh cãi, chẳng lẽ nhà ngươi đầu xuân hạ điển không nghĩ muốn này đó mã tổ tông giúp ngươi làm sống. Nếu thật vui đem đại ca ngươi đương mã sai xử, đến lúc đó liền đem phân nhà ngươi mã làm nhà ta dùng. A phi, ngươi cái lại bà nương lớn lên không đẹp, tưởng nhưng thật ra thực mỹ đâu. Hai cái đánh đá bà nương lẫn nhau vui cười mắng, tay chân không ngừng, nhanh nhẹn đem quấy tốt của khô đảo vào chuồng ngựa. Tuy rằng này hai bà nương nói đối tổ tông có chút bất kính, nhưng vương muốn cần là thật hiếm lạ này đó mã, cũng không đem các nàng vui đùa ẩm ý nói để ở trong lòng. Như cũ vui tươi hớn hở cấp mã trải vớt tông lao. Vương bá, nguyên lai like ngươi ở chỗ này đâu, này mã không tồi đi. thối hoa cẩm cười tủng tỉm chiều vương muốn cần đi qua. kia đương nhiên, ta thôn trang dưỡng đều là cày ruộng ưu nơi nào gặp qua như thế béo tốt mã, tiểu thư, lúc này ta chính là kiếm quá độ. Từ biết được thổ phỉ bị giết, tái kiến như thế nhiều mã bị mang tiến thôn trang, vương muốn cần miệng liền nhạc ga khép không được. Bà bà mua một con không như vậy tốt mã đều hoa 50 nhiều lượng bạc, thôi hoa cẩm cười gật đầu, ân, này đó thổ phỉ nằm mơ cũng không thể tưởng được tới đoạt ta thôn trang sẽ ném mệnh, còn cấp ta đưa tới như thế nhiều hảo mã, nếu là hoa bạc đi mua, cần phải mấy ngàn lượng bạc đâu. Mấy năm nay bọn họ này thôn trang không thiếu bị lớn nhỏ thổ phỉ thai hoa, vương muốn cần đầy mặt phất khái, cái này kêu ăn trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Xứng đáng bọn họ này đó tang lương tâm ngoạn ý bị dễ rớt. Thôi hoa cẩm cùng triệu anh đi vào, nói lời thô tục bà nương đều cấm thanh, túi đầu làm chính mình trong tay việc. Cùng vương muốn cần nói vài câu, nàng ở trong sân cẩn thận xoay cái biến, có chút buồn bực đi trở về vương muốn cần bên cạnh. Vương bá, này đó mã nhìn đều như thế cao lớn, ta nguyên tưởng chọn thất tiểu chút lưu chữ chính mình kỵ, xem ra là không trông cậy vào. Biết tiểu thư tưởng chọn con ngựa. Vương muốn cần vẻ mặt cười, tiểu thư tưởng cưới ngựa, cũng dễ dàng, chọn thất tính tình dịu ngoan mã, cho dù con ngựa cao lớn chút, cưới cũng ổn thỏa đâu. Lao quản gia chăm sóc hoa màu đối mã tính nết cũng có biết một vài, hắn bắt tay ở chậu tẩy tẩy, chắp tay sau lưng cẩn thận quan khán trên cọc gỗ xuyên mã. Phí trừng nhị khắc chung, sở hữu mã đều ở trong mắt hắn qua một lần, vương muốn cần chọn chúng một con nâu đỏ sắc ngựa mẹ, đem nó từ trên cọc gỗ dải xuống dưới. Nhìn vương muốn cần nắm mã lại đây, thôi hoa cẩm vẫn cứ nhìn không ra này con ngựa hay không dịu ngoan, tò mò nhìn hắn. Như là nhìn ra thôi hoa cẩm nghi hoặc, vương muốn cần vô yên ngựa, cười ha hả nói, tiểu thư, này thất ngựa mẹ thân thể cường kiện, cũng thượng tuổi tác, tính tình nhất định cực kỳ dịu ngoan, lão nô trước cưới lên một vòng làm tiểu thư nhìn nhìn. kia vương bá phải cẩn thận chút. Rốt cuộc vương muốn cần tuổi tác lớn, thôi hoa cẩm dặn dò hắn để ý chút. Liền lôi kéo bên cạnh triệu anh lui ra phía sau. Hảo chút năm không cưới qua ngựa, vương muốn cần chân dấm lên mã đặng cảm thấy toàn thân xương cốt đều ngạnh, trong lòng khổ không được, này không phục lao đều không được. Cắn hàm răng mới dẫn theo sức lực lên ngựa bối, tung chặt dây cương tiếp nhận đại hoa ân cần đưa qua roi ngựa, nhẹ nhàng điều khiển mã chạy độc lên. Hậu viện đã bị buộc đầy ngựa, muốn dắt ngựa đi rong là không được, hắn làm đại hoa mau đi đem mặt sau mở ra, chuẩn bị từ cửa sau đi ra ngoài. Anh nhi, ta cũng theo sau xem vương bá rắc ngựa đi dòng đi. Vương muốn cẩn thật cẩn thận cưới ngựa chiều mặt sau nhà tranh chậm gì gì đi đến, thôi hoa cẩm hương phấn lôi kéo triệu anh. Chờ nàng hai vòng qua nhà tranh, ra cửa sau, nhà tranh chủ những cái đó tá điển ra tiểu tử nhóm đã đi theo vương muốn cẩn mã mặt sau giải hoan ngại. Đã dọc theo đại trạch tường vây chạy cái hơn phân nửa vòng trở về vương muốn cẩn tìm được rồi cưới ngựa cảm giác, cứng đờ vòng eo cũng đỉnh lên. Cười mắng hắn phía sau phía trước chạy vội bọn nhỏ, tiểu tử thúi nhóm, mau tránh ra, đừng làm cho vó ngựa tử đạp đến các ngươi. Cần ra ra, chúng ta cũng tưởng cưới ngựa. Biết vương muốn cần là cái tâm tư, tính tình đều đỉnh đỉnh người tốt, hơi đại điểm hài tử vương mục tử dậm chân hướng hắn ồn nào Lạc xuống ngựa dây cương làm mã dừng lại bước chân, vương muốn cần lấy roi ngựa chỉ vào muốn cưới ngựa vương mục tử ha ha cười, ngươi cái nhãi danh, còn không có mã cao đâu. Kỵ nhà ngươi lão thanh nhu còn kém không nhiều lắm. Cần ra ra, cha ta không cho ta kỵ nhu đâu, ngươi lão liền đáng thương đáng thương tiểu tử đi, liền kỵ một hồi, trở khai xuân thảo thò đầu ra, tiểu tử khẳng định hạ đại lực khí cấp ta mã cắt thảo uống nước, bảo đảm đem ngựa đều đương ra hầu hạ. Bất qua mới 10 tuổi đại hải tử, quỷ tinh quỷ tinh, biết như thế nào chủ vương muốn cần ngông ngựa. Thôn trang lớn lên hải tử đều là chắc nịch thực, Vương Muốn Cần cũng tưởng chứng minh này con ngựa tính tình dịu ngoan làm cho tiểu thư yên tâm, hắn tử trên lưng ngựa xoay người xuống dưới. Mục tử ngươi cái cầu đồ vật, nếu không phải hôm qua tới nước ra đại lực khí ngươi cần ra ra sao cũng luyến tiếp ngươi cái tiểu tử thúi tới dày xéo như thế tốt mã. Cười mắng, Vương Muốn Cần vẫn là cấp vương mục tử kia tiểu tử dạy cưới ngựa yếu lĩnh, tự mình đem hắn thân mình nâng lên, làm hai người bọn họ chân đặng ở bàn đặc tử. Đáng tiếc ra hỏa này thân mình có chút lùn, chân ở mã đặng lực, thân mình chỉ có thể đứng. Mục tử, ngươi nắm chặt dây cương, nhược tung tay, đem đầu quăng ngã phá, đừng trách tội người khác, lao nhân trước cho ngươi đương cái mã phu nắm mã đi một vòng, ngươi lại chính mình kỵ. Rốt cuộc cưới lên mã, vương mục tử cảm thấy tâm đều phiêu lên, hắn vui sướng hài lòng run lên xuống ngựa dây cương, ngay sau đó đã bị đột nhiên chạy lên mã dọa hoa hoa kêu to, hoa hoa. Đừng chạy ta! Còn không có chuẩn bị tốt đâu, ai? Tiểu tử ngốc, ngươi sao tủng dây cương đâu? Thấy tiểu tử này bị dọa thành bộ dáng này, vương muốn cần rỗi tay lôi kéo vương mục tử bông ra dây cương, mặt ra trầm xuống dưới. Nga, mục tử ca ca muốn dọa nước tiểu lạc. Thấy vương mục tử hoa hoa kêu lên, còn bị đại gia ra mắng, vương đại bảo nhi tử vương tử hào thổi mạnh cái mũi của mình cười rộ lên. Từ thôi hoa cẩm các nàng phía sau nhanh trong thoán qua đi cái nhà đầu, đi che nhà mình đệ đệ miệng, từ hào, ngươi đừng náo, đợi lát nữa làm đại hoa thím nhìn đến, khẳng định lại nên miết miệng của ngươi. tỷ có đại gia ra ở, ta mới không sợ đại hoa thím đâu. Vương tử hào đầu bãi, nỗ lực đi trốn tỉ tỉ tay. Đệ đệ nghịch ngậm từ bên người nàng tranh thoát, vương nếu vũ khí thẳng dầm chân, ngươi không nghe lời, phía trước hương thím lại cấp ăn ngon, tỷ lại không cho ngươi ăn. Tỷ đã nhiều ngày giúp đỡ tiền viện phong bếp làm sống, cái kia hương thím cấp tỷ tặng vài dạng ăn vặt, hắn trước nay liền không ăn qua, nếu không phải cha cùng nương đem những cái đó ăn vặt đều cho nãi, hắn cùng tỷ khẳng định có thể ăn được chút thời gian. Nghe được tỷ huy hiếp nói, vương tử hào thêm thêm khỏe miệng, lập tức thay đổi phúc gương mặt tươi cười, tiểu thân mình lại xoay trở về, thật lớn tỷ, tử hào nghe lời, không bao giờ chạy, sợ đệ đệ ở bên ngoài trúng gió lâu rồi lại bị bệnh. Lúc này tiết nếu thật sự sinh bệnh, nhà mình nhật tử khẳng định gian nan, vương nếu vũ bế lên mới 5 tuổi đệ đệ, nhỏ rộng hướng hắn, bên ngoài gió lớn, tỉ mang ngươi về phòng được không? Ngoại còn cho ngươi để lại khối vó ngựa bánh đâu? Ngưỡng mặt nhìn hắn tỉ mặt, vương tử hào nhỏ giọng hỏi, tỷ ngươi không gạt người đi. Về điểm này tâm là làm lại ăn, tử hào nếu ăn, cha trở về nên đánh người. Điểm đệ đệ chán một chút, vương nếu vũ ha hả cười. Ngươi cái tiểu đống ốc, tàn lại cho ngươi lưu điểm tâm, cha đã biết, cũng sẽ không đánh ngươi, yên tâm cùng tỷ trở về. Nhìn đôi tỷ đệ này hai cười nói lại từ bên người rời đi, thôi hoa cẩm nhớ tới đi theo bà bà Diên Nhi, Nhi ngươi tưởng Diên Nhi sao? Từ nhỏ nhìn muội muội lớn lên triệu anh trong lòng sao sẽ không nghĩ cái kêu hoạt bát hiếu động muội muội nhưng nương nói muội muội là đi theo phu nhân học bản lĩnh, cho dù tưởng cũng không thể nói, nàng lắp đầu, trái lương tâm nói, Mới không nghĩ đâu, Diên Nhi kia nha đầu thối, cả ngày làm ở ý, đi theo phu nhân ở trong núi hảo hảo ma ma nàng nóng nảy tính tình mới hảo đâu. Biết nhìn không tới Vương gia tỉ đệ thân ảnh, thôi hoa cẩm điểm triệu anh chán một chút, còn làm nhân gia tỷ tỷ đâu, tâm nhưng thật ra đủ nặng, ta chính là tưởng thực, quá mấy ngày bà bà nếu tới thôn trang, không biết có thể hay không đem Diên Nhi kia nha đầu mang lại đây. Ai, Cẩm Nhi tỷ tỷ, sao cũng học mới vừa rồi kia nha đầu tay? Điểm ta trắng A. Sơ sơ chính mình chán, triệu anh nở nụ cười. Ai làm ngươi không nghĩ riêng nhi đâu, ta sinh khí, ai, là vương bá bọn họ đã trở lại. Thôi hoa cẩm thấy bùi đất bị gió cuốn đến trước mặt, vội vàng dùng trên cổ mang theo trường khăn vải đổ miệng núi. Đi theo mã chạy hai vòng, vương mục tử là mỹ mạo phao, nhưng khổ vương muốn cần, hắn thở hồn hền nói, tiểu thư ngươi nhìn, này con ngựa tính tình thực dịu ngoan. Liên mục tử tiểu tử này cũng cưới lưu hai vòng, chạy cũng không tính chấm đâu. Chưa đã thèm vương mục tử bị vương muốn cần từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới. Cũng cười hì hì nói, tiểu thư, này mã thật sự hảo hảo kỹ đâu, một chút đều không cần sợ hãi. Tiểu tử này, mới vừa rồi mới cưới lên mã, doa mặt mui trắng bệnh, này sẽ lại sắt lên. thối hoa cẩm hướng hắn cười cười, tiếp nhận vương muốn cần đưa qua dây cường, chân dẫm lên mã đặng nhanh nhẹn xoay người lên ngựa. Chờ đem khắc chỉ chân bỏ vào bàn đạp, thét to thanh, các người đều thối lùi, huy roi ngựa, trong miệng thét to giá. Mã giải khai chân chạy lên. Hắc, này mã thật đúng là không tội, thôi hoa cẩm kéo chặt dây cường, làm thân mình thẳng thắn, dọc theo tường vây chạy lên. Nhìn đến không một hồi mã liền nhảy đi ra ngoài hảo xa, vó ngựa tử dơ lên bụi đất, làm vương muốn cần thấy không rõ thôi hoa cẩm thân ảnh. Hắn vẻ mặt khẩn trương, sợ tiểu thư bị hắn suối dục lên ngựa. Nếu bị quăng ngã cái tốt xấu, hắn nhưng không mặt mũi đi gặp phu nhân. Tuy rằng biết tiểu tiểu thư sẽ cưới ngựa, nhưng nháy mắt đã không thấy tâm hơi bóng người, triệu anh cũng cấp chuyển nổi lên quyển quyển. Hai người chính nôn nóng không biện pháp, nghe được tiếng vóng ngựa thỉnh thịch lại văng lên, thôi hoa cẩm đã cưới ngựa chạy trở về. Tiểu thư, ngươi nhưng hù chết lao nô. Tiểu thư bình yên vô sự trở về, vương muốn cần treo cao tâm mới có tin tức. Thấy thôi hoa cẩm nhanh nhẹn từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống, vương mục tử mắt sáng long lanh, vẻ mặt sung bái, tiểu thương, ngươi thế nhưng sẽ cưới ngựa a Đó là tự nhiên, này mã ngươi mới vừa rồi không phải cũng cưới sao. cười nhìn vương mục tử, thôi hoa cẩm lại chuyển hướng sắc mặt mới phục hồi như cũ triệu oanh, oanh nhi muội muội ngươi muốn hay không học học cưới ngựa. Không cần, mới vừa rồi cẩm nhi tỷ tỉ, tỉ, ngươi bị võ ngựa mang theo cho đuổi cuốn nhìn không tới. Thiếu chút nữa làm ta hồn cấp sợ tới mức. Chiều anh hai tay bãi, chiều sau liên tiếp lui vài bước. Lúc này tiết thiên gió lạnh đại, thật đúng là không phải học cưới ngựa hảo thời cơ. Thôi hoa cẩm đem roi ngựa trả lại cho vương muốn cần. Vương bá, người đem này con ngựa mặt khắc buộc, này mã liền về ta. Đi đến nhà tranh bên cạnh lối đi nhỏ thượng, lại thấy được vương gia tiểu thư đệ hai xúc ở nhà tranh góc tường Thấy kia tiểu tử chính liếm xuống tay trong lòng một khối điểm tâm tỷ tỉ, tỉ ở một bên mắt trông ngông nhìn Thôi hoa cẩm cảm thấy chua sót, này thôn trang thượng tá điển nhật tử cũng không thể so người trong thôn hảo quá nhiều ít. Nàng nhỏ giọng phân phó triệu anh đi tam tẩu trong phòng lấy mấy hộp điểm tâm lại đây, phân cho này đó đáng thương hài tử. Cẩm nhi tỷ tỷ điểm tâm lấy tới. Không bao lâu, triệu anh ôm mấy hộp điểm tâm đi vào thôi hoa cẩm trước mặt. Mở ra hộp, đem bên trong điểm tâm bắt mấy khối, thôi hoa cẩm chiều xúc ở góc tường tỉ đệ hai đi qua. Ai, ngươi có phải hay không kêu tử hào a Tỷ tỷ cho ngươi ăn điểm tâm. Điểm điểm đầu nhỏ Vương tử hào nhìn trước mắt điểm tâm, nuốt khẩu nước miếng, lại đem mặt chuyển hướng chính mình tỷ tỷ. Mấy ngày nay, đại gia ra không cho bọn họ này đó hài tử đi tiền viện, sợ quấy nhiếu tiền viện trụ các chủ tử. Vương nếu vụ không biết tiểu thư vì sao phải cho bọn họ như thế tốt điểm tâm, nàng nhút nhát sợ sệt nhìn thôi hoa cầm mắt, ngay sau đó lại túi thấp đầu xuống. tiểu thư Chúng ta không thèm điểm tâm, điểm tâm này tiểu thư vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Nhìn ra này tỷ đệ hai thực hiểu lễ, thôi hoa cẩm trong lòng thích, đem điểm tâm hộp đưa cho nàng, ôn hòa nói, ngươi kêu nếu vụ đi, ta nghe ngươi đại gia ra nói qua các ngươi tỷ đệ hai, điểm tâm này là ta cố ý tặng cho các ngươi hậu viện này đó hài tử ăn, ngươi cho bọn hắn đem điểm tâm phân đi. Tiểu thư, này đẹp điểm tâm là thật sự phân cho chúng ta. Vương tử hào ánh mắt nhanh trong quét mắt hắn tỉ trong tay cầm điểm tâm hộp, thật cẩn thận hỏi. ân nói cho các người đương nhiên là thật sự, chúng ta tiểu tiểu thư nhưng không nói lời nói dối. Triệu anh cũng đem trong tay thừa điểm tâm hộp cho vương tử hào. thấy này tỉ đệ hai khẩn trương bộ dáng thôi hoa cầm lôi kéo triệu anh tay, và nhi đi thôi, hai ta ở chỗ này bọn họ khẳng định ngượng ngùng. Tiểu thư nàng mang theo người đã đi không thấy bóng dáng chính mình ngốc tỉ tỉ còn đang nhìn. Vương tử hào đem miệng rán ở hắn tỷ bên lỗ thai thượng ồn ào, tỷ, điểm tâm này thật là làm chúng ta ăn, tiểu thư cùng cái kêu kêu anh nhi tỷ tỷ đã đi xa, ngươi còn xem cái gì? Ai, tử hào, ngươi muốn hủ chết tỷ A Trong tay nâng điểm tâm hộ, không thể đi xoa lỗ thai, vương nếu vũ trắng chính mình để đệ, đệ liếc mắt một cái, dùng sức loạn trọn đầu. Hào, tỷ, lại hoàng đầu, ngươi liền thành nhà ta láo thanh nưu lâu. Tiểu tử này hướng hắn tỉ là mạc quỷ, ôm chặt hai cái điểm tâm hộp liền chiều nơi xa chạy tới, tỉ ta muốn đi tìm một tử bọn họ, đem điểm tâm phân cho bọn họ ăn. Không đến một nén nhang thời gian, toàn bộ nhà tranh phụ nhân cùng lão nhân đều biết tiền viện tiểu thư cho bọn hắn này đó tá điển ra hải tử đưa tới điểm tâm, đối như thế thiện tâm lại thông tuệ tiểu thư, đều khen không dứt miệng. Ở bên ngoài đi bộ một vòng, tâm tình vui sướng, cũng nên thu hồi tâm. Trở lại tiền viện. Thôi hoa cẩm phân phó triệu anh cho nàng đánh nước gấm rửa mặt hạ. Triệu anh thực mau từ phòng bếp bưng tới nước ấm rửa mặt quá, thay sạch sẽ siêm bí hề. Ngồi ở đã có hai ngày không sờ qua theo giá trước, tính hạ tâm tới bắt đầu theo nàng mới theo mấy châm bình phong. Triệu anh cũng thừa cơ rửa mặt, lại tiến đến đang theo miếng thị thượng bút ve mối ăn nương nói, Nương, tiểu tiểu thư muốn theo bình phong, nương đi cấp tiểu tiểu thư phân theo tuyến đi, nơi này việc anh nhi tới làm đi. Trong phòng bếp đống lớn món ăn hoang dã còn muốn thu thập, Liên Nguyệt Nương chính mình thoát không khai thân, nhưng cũng không nghĩ làm khuê nữ làm này việc nặng, nàng làm Triệu Hành tiếp tục cấp Thôi Hoa Cẩm phân theo tuyến. Thủ phỉ nguy cơ qua đi, nhị tiến trong viện Hoàng Minh Nguyệt tâm tư lại lung lay lên. Thấy Thôi Hoa Cẩm lại vào Tây xương đi theo Bình phòng, cái kia Triệu Hành cũng đi theo vào Tây xương, không bao lâu thượng từ Vũ cũng thành thơ vào Tây xương. Nhìn đến Thêu Dạ bên cạnh nhiều ra cái đầu, Thôi Hoa Cẩm ngẩng đầu, Thấy là thượng tư vũ, tức giận trừng mắt hán, tư vũ ca ca, ngươi chân còn không có hào nhanh nhẹn, tới này phòng làm gì, mau đi ra đường trì hoãn cẩm nhi làm theo sống. Thượng tư vũ đứng thẳng thân mình, trên mặt đôi nịnh mà cười, ai, cẩm nhi, ta vừa mới nghe phòng sau mấy cái tiểu tử nói ngươi đi cưới ngựa, cố ý lại đây xem ngươi, sao như vậy đâu. Có gì đẹp, ngươi hôm nay thiếu nhìn sao, đừng ở chỗ này lắc lư, cẩm nhi thấy ngươi quá mắt, này theo sống trì hoãn. Bà bà trở về tìm Cẩm Nhi sai, ngươi chẳng lẽ thế Cẩm Nhi con a Ném cho thượng tư vũ cái xem thường, thôi hoa Cẩm cầm một bên phất trần đi chịu hắn. Cẩm Nhi, đừng nóng giận, tư vũ ca ca này liền đi. Phượng nhược nhan như vậy nghiêm khắc, thật đúng là không thể ở chỗ này cấp Cẩm Nhi thêm phiền. Thượng tư vũ cùng xuống tay chiều nàng hành lễ, mới đứng thẳng vào nghèo quay người ra Tây Sương. Thấy mới tiến vào không một lát, đã bị hoanh đi ra ngoài thượng tư vũ thân ảnh biến mất. Triệu Văn Phụt cười lên tiếng, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, nhìn ngươi đem thượng công tử cấp dọa, ta làm theo sống muốn tâm tư trầm tĩnh, hắn thiên lại đây quấy rối, không dọa hắn dọa cái nào." Ném trong tay phất trần, Thôi Hoa cẩm lại ngồi xuống. "Ai, nha đầu này, sớm biết rằng liền không nên làm nàng đi theo Phượng thần y đi học làm theo sống, không thú vị cực kỳ." Thượng Tư Vũ lắc đầu thở dài lại chiều hậu viện đi đến. "Thượng công tử là đã nhiều ngày gặp qua nam tử chung đẹp nhất." Chẳng những ra thế hảo, nghe nói vẫn là cái cử nhân đâu. Tiểu thư thật đúng là có Phúc khí, chẳng những bị phu nhân sủng, liền thượng công tử đều thượng vội vàng nĩnh bợ, cầm mối ăn bôi tốt miếng thịt ở sân thân mình thượng treo, hoàng minh nguyệt trong mắt nhìn chầm chầm vào càng đi càng xa thượng tư vũ bóng dáng nhìn, lại âm mộ lại ghen ghét. Trinh thị lại không tưởng như vậy nhiều, liên thị đề phòng các nàng mấy cái, nàng đem tâm tư đều đặt ở lưu văn hương trên người. Nàng cùng Lưu Văn Hương này hai ngày quan hệ đi cực kỳ gần, biết được Lưu Văn Hương nhi tử tiểu sơn tử lần này cũng đi vào thôn trang, liền cân nhắc thức đêm cấp kia tiểu tử làm đôi giày, cũng làm cho Lưu Văn Hương nhớ chính mình hảo. Liên Nguyệt Nương bưng mới xoa nắn tốt miếng thịt ra nhà ở, thấy Hoàng Minh Nguyệt quải thịt đều rơi trên mặt đất, mắt còn nhìn chầm chầm vào nhị môn thượng tư vũ nhìn, trong lòng hỏa khí vèo vèo hướng ra ngoài bạo, này tiện nhân tâm tư nhưng thật ra rất đại. Lúc này không nhìn chầm chầm làm theo sống tiểu tiểu thư, muốn làm câu nhân hổ mị tử. Hoàng Minh Nguyệt, ngươi ở làm gì? Có ngươi như thế đạp hư đồ vật sao? Nghe được Liên Nguyệt nương cờ trách, Hoàng Minh Nguyệt lúc này mới phát giác chính mình chỉ lo xem tây xương thôi hoa cẩm các nàng hai, lại bị tuấn lãng thượng công tử cấp câu hồn, miếng thịt rơi trên mặt đất cũng chưa phát hiện, còn bị Liên Thị bắt vừa vạn, nhất thời có chút xấu hổ buồn bực. Xưa nay liền thầm hận liên thị tâm tư ác độc Hoàng Minh Nguyệt không phục ngưỡng mặt, lại sợ bị Tây Xương Thượng Tư Vũ nghe được, không có ra mặt, nàng giấu đi ấy náy miệng phiết phiết, hơi có chút đúng lý hợp tình cùng liên nguyệt nương tranh chấp lên, ngươi hả tồn ảo cái gì, còn không phải là khối thịt khô, ố hế còn có thể tẩy tẩy, lại không phải không thể ăn, đến nỗi như vậy sao? ô hế còn có thể tẩy tẩy? Ngươi biết này một cái thịt dùng nhiều ít muối ăn, như thế nhẹ nhàng nói. Ngươi trên dưới môi một chạm vào liền nói ra tới, hợp lại lãng phi không phải ngươi hoàng minh nguyệt bạc. Xem ngươi này hào phóng diễn xuất, nhưng thật ra tưởng trong thành nhà giàu thiên kim tiểu thư đâu. Liên Nguyệt Nương hận nhất chính là nhận không rõ thân phận người, lời nói mang theo tràn đầy châm chọc cùng khinh thường. Quả nhiên là phu nhân dưỡng hảo cầu, này liền cắn khởi người tới. Bồn cô nương là cái nốt thì thân phận không giả, chẳng lẽ ngươi nương mấy cái chính là chủ tử. Xách theo trong tay mới nhặt lên miếng thịt, Hoàng Minh Nguyệt căm giận đem miếng thịt ném vào liên nguyệt nương mới đoan lại đây buồn gỗ, chút nào không cho, liên thị, ngươi đừng đến ly không vào người, ta còn không phải là không cẩn thận làm miếng thịt rớt trên mặt đất, ngươi liền bắt lấy sai lầm không bỏ, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta cấp đuổi ra này thôn trang không thành. Ngươi đừng heo cái mũi cắm hành tây muốn riêu trang tượng, này mãn viện đều là nô tài, ngươi cho rằng ngươi liền so người khác thân phận quý trọng không thành. Bị Hoàng Minh Nguyệt còn lại đây nói khí tâm đổ hoảng, Liên Nguyệt Nương bông chốc cười lạnh lên, Hảo, ngươi nếu cảm thấy đại ở thôn trang nguy khuất, ta đây liền đi tìm tiểu tiểu thư cùng vương quản ra đi. Nàng hai thanh âm dần dần nổi lên tới, phòng bếp Lưu Văn Hương cùng Trịnh Thị đều ra tới khuyên can. Nào biết đâu rằng, Hoàng Minh Nguyệt cũng là cái không thức thời vụ ngu xuẩn, nghĩ Liên Thị cùng nàng giống nhau thân phận, dậm chân điểm Liên Nguyệt Nương cái mùi ác độc mang lên, các ngươi đều nhìn xem. Này Liên thị chính mình cũng là cái nô tỳ, càng muốn trong tối ngoài sáng trà đập người, này rõ ràng khi dễ người. Nguyên lai bất quá là tham Tân Quý xảo, chính mình cũng chưa đỏ mắt phu nhân chuyển cho tiểu tiểu thư tiêu nghệ, nàng tự nhiên cũng không nghĩ làm những người khác chộm đi, cho nên đối trị thị các nàng ba nhiều hơn đề phòng. Không nghĩ tới này kiến thức hạn hẹp tiện nhân còn đem mắt theo dõi thượng Tư Vũ. Liên Nguyệt nương không nghĩ làm này, giơ bẩn đồ vật nhấc lên thượng Tư Vũ, khinh thường nhìn nàng. Chính mình không đem chính mình thân mình bãi chính, vọng tưởng không phải chính mình đổ vật cái nào hy trà đập ngươi. Ngươi nhắm lại ngươi kia Trương sú miệng, ta xảy ra chuyện gì, là ngươi âm dương quái khí chế nhạo. Tâm tư bị bóc trần, Hoàng Minh Nguyệt lại thẹn lại bực tức giận cỡ trách đối nàng khinh thường không thôi Liên Nguyệt Nương. Hoàng Minh Nguyệt càng là dầm chân, chứng minh nàng tâm càng là hư, Liên Nguyệt Nương cởi nhạo, ngươi như vậy tâm tư bất lương, nếu phu nhân ở, cho rằng nàng có thể bao dung ngươi. Trình Thị thật sợ chọc giận Liên Nguyệt Nương, đem Hoàng Minh Nguyệt cất đồi đi, nàng vội vàng đi lên tún đỏ mắt Hoàng Minh Nguyệt, "Minh Nguyệt, ngươi liền ít đi nói vài câu đi, cấp liền thím bồi cái không phải, việc này liền bóc qua đi không để cập tới." Liên Trịnh Thị đều cùng Liên Thị kia tặc bà nương thượng một cái thuyền, Hoàng Minh Nguyệt giận dữ đẩy ra Trình Thị, "Ngươi tránh ra, nàng Liên Thị lại không phải chủ tử, ta làm gì phải cho nàng bồi không phải?" Hoàng Minh Nguyệt lưu văn hương tiếp xúc thiếu nàng cũng nghe không rõ liên nguyệt nương lời nói ám chỉ ý tứ. Nhìn trong viện làm ẩm ý làm mặt sau nhà tranh trụ bà nương đều tới vài cái, đứng ở nhị môn chỗ chiều bên này nhìn, ở thôn trang nháo ra việc này cũng không thỏa đáng, nàng lôi kéo liên nguyệt nương cánh tay, muốn đem nàng kéo vào phòng bếp, nguyệt nương tẩu thử, ngươi giảm nhiệt, này miếng thịt ấu hế, là minh nguyệt kia nha đầu tẩy quá liền thành, đừng ở chỗ này nháo làm mặt sau người đều xem ta chê cười. Theo lưu văn hương ánh mắt Phát hiện nhị môn nơi đó mấy cái bà nương đang theo bên này vọng, liên nguyệt nương mặt cũng xấu hổ đỏ bừng, thở hồng hục nói, hương mội tử, ngươi không phải không biết ta tính tình cùng tính tình, có thể nào làm này tiện nhân hỏng rồi ta thôn trang thượng không khí. Mới chát mây châm, trong viện liền làm ẩm ý lên. Thôi hoa cẩm cũng tính không dưới tâm, đang từ theo ghế thượng đứng lên, ngoanh nhì, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, là cái nào ở trong sân nổi điên, nếu là ăn no căng hoàng Cơm chiều liền có thể tỉnh xuống dưới. Biết nương cùng Hoàng Minh Nguyệt nói nhau nhao lên, nghe được tiểu tiểu thư nói, nàng xấu hổ ứng thanh, bung trong tay theo tuyến ra Tây Sương. Lôi kéo đầy mặt tức giận nương, triệu anh nhỏ giọng khuyên, nương, ngươi đừng nói nhau nhao, tiểu tiểu thư đều đã phát tính tỉnh. Cùng tiện nhân này náo sẽ ra chuyện bằng bạch làm người nhìn chê cười, liên nguyệt nương bực mình không thôi, hảo, nương nhi, ngươi về trước Tây Sương. Nương tẩy bắt tay liền đi cấp tiểu tiểu thư cao tội. Liên Nguyệt nương vào Tây xương, thấy Hoàng Minh Nguyệt thở phì phì phủi tay phải về hậu viện. Trinh thị vội và ngăn trở, Minh Nguyệt muội muội ngươi không thể đi hậu viện, ta sống còn không có làm xong đâu. Hoàng Minh Nguyệt ném ra trịnh thị tay, cười lạnh lên, trịnh tỷ tỷ ngươi sao mặc kệ người khác, chỉ cần theo dõi ta, cũng đánh giá ta Hoàng Minh Nguyệt là cái mềm quả hồng hào nhất là không. Nha đầu này thật là không biết tốt xấu. Phu nhân nếu biết nàng như vậy làm ấm ý, còn không chừng sao xử phạt nàng đâu, nhìn Hoàng Minh Nguyệt bước nhanh nhằm phía nhị môn, trịnh thị chân mày cau lại. Lưu Văn Hương cũng đối Hoàng Minh Nguyệt vô lệ ghé mắt, nàng lôi kéo trịnh thị đi đem ô hế miếng thịt đoan hồi phòng bếp. Xem gì xem, các ngươi có phải hay không ăn no căng. Nhị môn xem náo nhiệt người thấy Hoàng Minh Nguyệt thở hồng hộp đi tới, liền các nàng đều tiện thể mang theo mắng, đều đen mặt xoay người đi rồi cái tình quang. Nguyệt Nương thím, ngươi liền nhân kia Hoàng Minh Nguyệt nhìn nhiều tư vũ ca ca vài lần, liền ở trong sân đại náo lên. Thôi hoa cẩm nghe xong Liên Nguyệt Nương nói, có chút cười khổ không được. Tả hưu trong phòng liền nàng cùng Thôi Hoa cẩm hai người, Liên Nguyệt Nương sắc mặt ngưng trọng nhìn không để trong lòng nhà mình ngốc tiểu chủ tử, tiểu tiểu thư, ngươi nhưng đừng xem thường Hoàng Minh Nguyệt này tiện nha đầu tâm tư, nàng. Hôm nay này bình phong là theo không đi xuống. Thôi hoa cẩm xua xua tay ngăn lại liên nguyệt nương chưa nói xong nói, hảo, cẩm nhi quản nàng là gì tâm tư, dù sao tư vũ ca ca là cái đại nam nhân, nàng vui xem khiến cho nàng xem cái đủ. Không màng liên nguyệt nương lo lắng ánh mắt, thôi hoa cẩm nổi lên trò đùa dai tâm tư. Thiệt tinh muốn nhìn tư vũ ca ca bị hoàng minh nguyệt kia ngu xuẩn theo dõi là gì bộ dáng, nàng tìm được anh nhi, lặng lẽ dặn dò vài câu, xoay người đi nhị tiến sân. Vào thượng tư Vũ trụ Đông Sương phòng, thấy hắn đang ở híp mắt ở mềm sụp thượng ngủ, đem hắn từ mềm sụp thượng kéo xuống dưới. Đêm qua sát thủ phỉ khi đã quên chân đau, này sẽ chợt rơi xuống đất, góp chân đau thượng tư Vũ miệng đều liền lên, Cẩm Nhi, ngươi đừng náo, tư Vũ ca ca chân đau lợi hại. Tư Vũ ca ca, ngươi chân đau, liền ở phía sau nhìn Cẩm Nhi cỡi ngựa, "Hảo sao?" Thôi hoa Cẩm Vi làm chính mình xem cái vui, cười tủm tỉm buông lỏng ra thượng tư vỗ tay. Trong mắt mang theo hy vọng nhìn chầm chầm hắn mặt. Nha đầu này mới vừa rồi còn nói muốn theo bình phong, sao như thế mau liền phải đi cưới ngựa là chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Thượng tư vụ không dừng tay đi nắm chính mình hai cái lỗ thai, có chút không tin nha đầu này nói. Hắn cổ quái động tắc làm thôi hoa cẩm ngạc nhiên mắt chừng mắt nhìn lên, tư Vũ ca ca, người lỗ thai đông lạnh hỏng rồi sao. Bị nàng xả ra khỏi phong tử, thượng tư Vũ cân nhắc không ra nha đầu này tâm tư. Vẻ mặt đau khổ nhìn chầm chầm nàng xem, ngươi tư vũ ca ca lô thai không đông lạnh hư, là cẩm nhìn nói đem tư vũ ca ca cấp sợ hãi, ngươi không phải muốn theo bình phong sao? Sao một hồi liền biến thành muốn đi cưới ngựa, lại nói này quỷ thời tiết cũng không thích hợp đi cưới ngựa à? Còn không phải ngươi cái hôn trường trêu chọc phiền thoái, làm ta bình phong theo không đi xuống, thôi hoa cẩm cười Khanh khách nói, tiền viện làm ẩm ý lợi hại, cẩm nhìn nơi nào có thể ngồi đi xuống? Đơn giản ra tới cưới ngựa đi đi bộ một vòng. Nga, nguyên lai like là cái dạng này, chắc không được mới vừa rồi viện này cũng lộn sột, rốt cuộc là cái nào như thế đuôi mù dám ở tiền viện làm ấm ý. Nguyên lai like là có người quấy dày nha đầu này thanh tĩnh, thượng tư vũ trên mặt có tươi cười. Kéo túm thượng tư vũ ống tay háo, thôi hoa cẩm vui sướng hài lòng nhìn nàng, quả như vậy nhiều nhàn sự làm gì, ta đi dẫn ngựa đi. Bị nha đầu này mê người cười cấp hoảng hoa mắt, Thượng tư vũ cũng từ nàng kéo tung chính mình hướng phía trước đi. Dựa vào nàng ý tứ, thượng tư vũ đem kia con ngựa từ trên cọc gỗ rải xuống dưới, sau đó nắm mã lôi kéo Thôi Hoa cầm tay chiều mặt sau đi qua đi. Mới ra cửa sau, ánh mắt chiều ngông ngựa thượng miệng vết thương quét mắt, Thôi Hoa cầm chụp hạ cái chán. tư vũ ca ca, ngươi nhìn ta đều làm tiền viện người cấp khí hồ đồ. Ngươi trước cưới ngựa đi bộ một vòng, cầm nhi này liền trở về thay thích hợp cưới ngự lập tức liền trở về. Đi thôi, cũng đừng như vậy sốt ruột, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tin là thật thượng tư vũ ôn hoa cười, hướng về phía xoay người liền chiều hậu viện tiến thôi hoa cẩm phất phất tay. Lo lắng triệu anh sẽ bị mã đà đến, thôi hoa cẩm cẩn thận ở mã đàn lợi thăm nhìn, thấy tránh ở mã đàn mặt sau triệu anh đi ra, mới yên tâm, anh nhi muội muội không có việc gì liền hảo, làm ta lo lắng không được, tổng sợ ngươi bị mã cấp đặt đầu. nay mã nhìn rất thành thật, ta nhưng thật ra không có việc gì. Triệu anh vô bộ ngực cẩn thận hỏi, cẩm nhi tỷ tỷ này biện pháp có thể được không? Vạn nhất làm thượng công tử quăng ngã chặt đứt chân, nhưng chính là anh nhi đắc tội qua. Có thể hành, từ vũ ca ca biết công phu, từ trên ngựa ngã xuống dưới cũng không gây thương tổn nhiều nghiêm trọng. Đợi lát nữa ngươi trước tiên ở nhị tiến trong viện ồn ào lên, ta tại tiền viện hợp lại trụ ngươi nương cùng hương thím các nàng mấy cái. Chiều nàng cưới ngựa ở lưu kia vòng rõ ràng cảm thấy mã có chút hơi bực bội, từng xuống ngựa cẩn thận xem xét quá, phát giác kia con ngựa bị một ít thương, còn chờ đầu to ca trở về lại đi tìm chút dược cho nó bôi đâu Mới vừa rồi nàng biết được hoàng minh Nguyệt kia nha đầu chết tiệt kia tránh ở trong phòng, trong lòng liền có ý xấu, lập tức làm doanh nhi trộm đi phòng bếp cầm chút bỏ thêm mối ăn làm một ớt, cấp mông ngựa mặt trên tiểu miệng vết thương vải lên, đợi lát nữa thượng từ vũ cưới ngựa chạy lên. Mã khẳng định sẽ bực bội lên, nhất định sẽ đem hắn từ trên lưng ngựa ném xuống tới. Cùng triệu anh tách ra, thôi hoa cẩm trở về chính mình nhà ở ngồi sẽ lại đi phòng bếp. Nghĩ tư vu ca ca từ trên ngựa ngã xuống dưới, nếu thật sự chạy huyết, còn phải cho hắn bổ bổ huyết, hảo tâm đánh tam tẩu cờ hiệu, phân phó, lưu văn hương, hương thím, ta tam tẩu này hai ngày bị kinh, ăn không vô khác cơm, người đêm nay nhiều ngao chút tinh cháo, làm ta tam tẩu uống nhiều chút. Nhớ rõ nhiều hơn chút táo đỏ cùng cậu kỳ tử. Lương thực khan hiếm, mấy ngày nay tiểu tiểu thư cùng các nàng giống nhau đều là uống cháo ngũ cốc, mắt thấy khuôn mặt nhỏ liền gầy xuống dưới, liên nguyệt nương đau lòng không được, tiểu tiểu thư khí sắc cũng không tốt, hương mội tử nhiều ngao chút, tiểu tiểu thư cũng uống chén tinh cháo. Không quen nhìn Hoàng Minh Nguyệt, thôi hoa cẩm đem trịnh thị cùng tiếu Nga hai đều cấp giận chó đánh mèo thượng, ơn, đã biết, ngươi đi tìm táo đỏ cùng cậu kỳ tử Cẩm nhi ở chỗ này nhìn, hương thím lại tiện thể mang theo cấp tam tẩu làm chén tiểu hành thanh đi, chưng bánh ngô sống làm trịnh tẩu tử cùng tiếu Nga các nàng làm đi. Liên Nguyệt Nương chặn tiếu Nga căm giận ánh mắt, lôi kéo thôi hoa cầm khuyên, tiểu thư nơi này khói dầu đại, ngươi vẫn là hồi chính phòng bồi thôi tam thiếu nãi nãi đi. Cũng thành, ta tam tẩu này sẽ đại khái cũng tình ngủ, nói không chừng chính nhàn buồn đâu, hai ta đi bồi nàng nói hội thoại. Hoa màu nổi to cháo dứt khoát làm chỉnh tẩu tử bọn họ cũng cùng nhau ngao, dù sao cũng không ổng gì sự. Đang lo đem nhiều chuyện liên nguyệt nương lộng không ra phòng bếp, nàng lời nói đang cùng chính mình tâm ý, kéo liên nguyệt nương cánh tay, thôi hoa cẩm, cười tủng tìm đi theo nàng rời đi phòng bếp. Trong lòng biết tiểu thư phái như thế nhiều sống cho các nàng đều là gặp hoàng minh nguyệt liên lụy, thiếu nga miệng dầu có thể buộc đầu lửa. Bị trịnh thị nhìn đến nàng sắc mặt khó coi, vội nhỏ giọng khuyên vài câu. Đừng lại học Hoàng Minh Nguyệt kia không đàng hoàng bộ giáng, cùng liên thị cứng đối cứng cắp nàng mấy cái đều sẽ không có kết cục tốt. Tiếu Nga tính tình nhút nhát đầu hóc cũng không ngu dốt sợ thật sự đắc tội liên nguyệt nương trở phu nhân trở về không hảo trái cây ăn. Thật đúng là đem trịnh thị nói nghe tiếng trong lòng, bắt nửa khối sinh địa dưa rắc rắc ăn, cũng bán khởi ống tay háo run run tinh thần bắt đầu cùng mặt làm bánh ô. Thật sợ liên thị lại ở trong phòng bếp bắt bẻ tiếu Nga này tham ăn nha đầu. Lưu Văn Hương tiếp nhận liên thị đưa tới cầu kỷ tử cùng táo đỏ, lập tức cười đem nàng đưa ra phòng bếp. Đại trạch sau ngoài tường mặt, thượng tư vũ cưới ngửa dọc theo sau tường chạy chậm nửa vòng, sợ thôi hoa cẩm đi vào một người cô đơn, hắn thúc dục mã chiều cửa sau bên kia đuổi. Cũng là hắn vận khí quá kém, một roi tử chịu đến mã bị thương địa phương. Nguyên bản dịu ngoan mã nhân miệng vết thương như lửa đốt đau, lại bị này roi khơi dậy phẫn nộ, lớn tiếng hy vang. Vén lên chân chảy như điên lên. Bị thôi thượng tư vũ đột nhiên không kịp phòng ngửa đã bị này nổi cơn điên mã cấp quăng xuống dưới. Thầm kêu không tốt, thượng tư vũ bị mã nem xuống trong nháy mắt, ở không trung nhanh nhẹn trở mình. Hai chân rơi xuống đất khi dùng sức quá mánh, còn không có chuyển biến tốt đẹp góp chân lại thương lợi hại chút. Đau mặt đều run dày lên hắn, nhìn phát cuồng chạy trốn mã, hận không thể nhất kiếm cắm vào nó trong cổ. Góp chân xuyên tim đau. Lại sợ mã chạy ném cẩm nhi sẽ sinh khí, chịu đựng chân đau, đuổi theo đuổi kia thất nổi cơn điên mã. Vẫn luôn núp ở phía sau tường vây bên cạnh quan sát triệu anh như nguyện nhìn đến thượng tư vũ từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới, cũng không kéo ngã, trong lòng may mắn không thôi. Ấn bang bang loạn nhảy tâm xoay người chiều cửa sau bên kia chạy qua đi. Nàng đi vào kia hai bài nhà tranh trước, tìm được ôm tuổi lửa vương nếu vũ, nói có việc muốn nàng hỗ trợ. Chiều triệu anh mới cho quá các nàng điểm tâm, biết được nàng có việc muốn chính mình hỗ trợ, vương nếu vũ nghe lời đi theo nàng vào nhị tiến sân. Vào nhị tiến sân đương gian, một nên sửa mới vừa rồi bình tĩnh, triệu anh cấp giống giống hồn ào, mới vừa rồi thượng công tử ở phía sau cưới ngựa lại té xuống. Nếu vũ muội muội tỷ tỷ không hảo một mình tiến thượng công tử trong phòng, người còn nhỏ đi vào giúp thượng công tử lấy kiện rắn chắc siêm ý hề ra tới, lại đem hắn quải trượng cũng lấy thượng. Hoành nhi tỷ tỷ đi tiền viện tìm tiểu thư Thảo muốn chút thuốc mỡ, lập tức liền tới đây. Hoành nhi tỷ tỷ, thượng công tử từ trên lưng ngựa nga xuống, Hoành nhi tỷ tỷ sao không nói sớm đâu, việc này hẳn là đi tìm ta đại gia ra a. Thôn trang thượng khách quý thượng công tử rơi xuống mã, đây chính là đại sự, hiểu chuyện Vương nếu Vũ cũng nôn nóng lên. Nếu Vũ muội muội đừng hoàng hốt, thượng công tử có công phu, hắn giống như không trở ngại, có quải trượng liền không trì hoan hành động. Triệu Anh cố ý như thế lớn tiếng nói chuyện chính là tưởng khiến cho trong phòng Hoàng Minh Nguyệt khởi tâm tư. Quả nhiên, tránh ở nhị môn chỗ tối Triệu Anh thấy Vương Nếu Vũ mới vào thượng tư vũ trụ đông xứng phòng, Tây Xương miên mảnh đã bị người xúc lên, thấy ra tới người rõ ràng là tiểu thư muốn sửa trị Hoàng Minh Nguyệt, nàng cười lạnh xoay người đi tiền viện. Hoàng Minh Nguyệt chờ Vương Nếu Vũ ôm siêm ý cùng quải trượng ra tới, cười tủng tỉm lên qua đi, mới nghe được thượng công tử rơi xuống mã. Đây chính là khó lường sự tình, nếu vũ muội muội người đem siêm y đi cùng quải trượng giao cho Minh Nguyệt tỷ tỷ muội muội mau đi tìm vương bá qua đi đi, miễn cho thượng công tử ở bên ngoài nhiều bị tội. Nghe nàng nói có đạo lý, vương nếu vũ muội có chút một kia trần trờ, đem siêm y cùng quải trượng đưa cho Hoàng Minh Nguyệt, quay đầu liền chạy. Hoàng Minh Nguyệt ôm siêm y đi cùng quải trượng, trên mặt trồi lên đắc y tơi cười, giống như thượng tư vũ đã thành nàng vật trong bàn tay. Ở tại Thượng Tư Vũ cách vách nhà ở Sơn Khôi ở đêm qua chém giết thổ phỉ khi cánh tay bị thổ phỉ chém một đau, ngủ một đại giác, này sẽ miệng vết thương chính đau lợi hại, đem trong viện mấy cái nha đầu đối thoại nghe minh bạch, trong lòng nghĩ, Thượng công tử cũng là đầu góc vào thủy, đêm qua mệt thành như vậy, lại không biết sống chết đi cối ngựa, cái này lại phải cho Cẩm Nhi kia nha đầu thêm phiền thoái. Trong lòng tuy oán trách, cũng lo lắng Thượng Tư Vũ sẽ bị quăng ngã hư, Sơn Khôi cũng vội vàng ra nhà ở Chiều hậu viện đi qua đi. Lúc này bên ngoài sắc trời đã hát ấu, gió lạnh quát bùi đất đầy trời, ra cửa sau Hoàng Minh Nguyệt, thảm đạm dưới ánh trăng, căn bản thấy không rõ thượng tư vũ ở nơi nào. Thượng? Ai? Mới vừa há mồm liền ăn thật nhiều bùi bạm, lang liệt phong mang theo bụi đất rót đầy miệng đều là, mắt cũng bị bùi bạm cấp mì trụ, dùng tay xoa xoa, thầm mắng câu, này tặc ông trời cũng cùng chính mình làm đối. Dấu ở mây đen sau ánh trăng liền không thể lộ ra cái đầu, cũng làm cho nàng nhìn đến thượng công tử ở nơi nào đâu. Nàng không có mục đích, đành phải dọc theo tường vây sờ soạn hướng phía trước đi. Lại nói thượng tư vũ liệt miệng ở trong bóng đêm đuổi theo kia thất phát của mã, thực lo lắng nó sẽ vọt vào bấy dập. Nhưng hắn sức của đôi bàn chân nơi nào cập được với đã phát điên mã, đi theo nó chạy vội một hồi đã mệt thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Dựa vào ở phía sau trên tường vây hơi chút xuyến khẩu khí. kia con ngựa chạy sẽ, cũng là thân mình mỏi mệt hoặc là miệng vết thương thượng bôi đổ vật làm nó càng thêm bực bội, thế nhưng dùng đầu đi va chạm sau tường vây. Nghe được phía trước kịch liệt tiếng đánh, thượng tư vũ đề ra khẩu khí, không rảnh lo góp chân đau đớn, nhanh chân chiều phát ra âm thanh địa phương vọt qua đi. Mơ hồ nhìn đến phía trước có đoàn đông đưa hát ảnh, hắn nhẹ nhàng thở ra, rút ra trên người trường kiếm, đi nhanh vượt qua đi. Đến phụ cận, từ trên người lấy ra mồi lửa lung lay hạ đánh lượng, nhìn đến mã mỏi mệt đảo nằm ở tường vây biên trên mặt đất, thở hồn hện. Sợ nó lại phát cùng, thượng tư vũ diệt mồi lửa, chiều lui về phía sau khai vài bước, thanh trường kiếm lại cắm hồi bên hông, tay vịn tường vây tới chống đỡ chính mình lung lay sắp đổ đã cởi lực thân mình. Kia trợt lẻ mà qua ánh lửa làm truy lại đây Hoàng Minh Nguyệt thấy được hy vọng, nàng trong lòng vui vẻ, chạy chậm chiều thượng tư vũ đợi địa phương xuống tới. Thượng công tử, là ngươi sao? Ngươi thương lợi hại sao? Ta đỡ ngươi trở về đi. Tới rồi phụ cận, đã nghe được người hòa thượng tư vũ thôn nặng tiếng thở dốc hoàng minh nguyệt kinh hỉ tiến lên hỏi. Ngươi là cái nào? Sao biết ta ở chỗ này? Ly bản công tử xa một ít? Cho dù đã suy yếu cực điểm, thượng tư vũ cũng không mừng trừ bỏ thôi hoa cẩm bên ngoài nữ tử tới gần hắn. Nhữ mày phất khai hoàng minh nguyệt rối lại đầy tay, hắn không vui chất vấn lên. Khó khăn có tiếp cận thượng từ vũ cơ hội, một lòng muốn phản cao chi hoàng minh nguyệt như thế nào đông tha. Bị quả quyết cự tuyệt, nàng vẫn như cũ cố chấp đi kéo thượng từ vũ tay, thượng công tử, ngươi đã bị thường, nơi này cũng không thể nhiều đãi, ta còn cho ngươi lấy tới siêm ý cùng quả trượng đâu. Này ti tiện nữ nhân thế nhưng sờ vào chính mình trụ nhà ở, này sẽ lại muốn dây dưa cùng hắn, này ra mặt cũng thật đủ hậu, khó có thể che giấu chính mình trong lòng chắn ghét. Thượng tư vũ tránh thoát tay nàng, trật một trưởng chụp ở Hoàng Minh Nguyệt vai trái, cái nào muốn ngươi tới xung xoe, cút ngay. Chính mình hảo tâm tới cấp hắn đưa siêu mỹ gì cùng quái trượng, thế nhưng bị hắn một trưởng đánh ngã xuống đất, đầu vai xương cốt giống như bị đánh nát, đau Hoàng Minh Nguyệt tâm thần đều loạn, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy rời đi, ủy khuất hô lên, thượng công tử, ngươi sao có thể đối với ta như vậy. Trật toát ra tới cái không thể hiểu được tiện nữ nhân tới dính liệu hắn. Nếu là bị cẩm nhi biết, kia còn lợi hại. Thượng tư vũ lạnh giọng hừ, rút ra trường kiếm chỉ vào nằm liệt ngồi dưới đất Hoàng Minh Nguyệt. Tiện nhân, bản công tử liền ngươi là cái nào cũng không biết, muốn như thế nào đối với ngươi. Lan, lại không lăn muốn ngươi tiện mệnh. Tuy rằng ánh trăng ảm đạm, nhưng hàn khí lăng nhiên trường kiếm ở trước mắt xuất hiện. Hoàng Minh Nguyệt dòa ôm đầu sắc nhọn kêu lên, thượng công tử, ngươi muốn giết ta. Lại không lăn, bản công tử trường kiếm nhưng không chướng mắt. Không nghĩ tới này tiểu thôn trăng cũng có như vậy vô sỉ nữ nhân, thượng tư vũ phiên động trường kiếm, thanh âm lạnh leo hung tàn. Rốt cuộc ta nơi nào làm ngươi nhìn không thuẫn mắt, thế nhưng muốn giết ta, thượng công tử, ngươi hảo. Hoàng Minh Nguyệt run run thân mình, cường chống ngẩn mặt hỏi thượng tư vũ. Ngươi thuận không vừa mắt quản bản công tử đánh giám, giám dây dưa bản công tử muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực tới gánh vác hậu quả. Nay tiện nữ nhân lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Cũng dám chất vấn chính mình, thượng tư vũ khí ngực bị đèn nén, nghe được có tiếng bước chân chuyển đến, hắn thu hồi trường kiếm, đem thân mình dựa vào sau trên tường, thở hồn hển khẩu khí. Thượng công tử, ngươi có hay không sự? Chủ đối diện cái kia nha đầu không phải lại đây cấp thượng công tử đưa siêm bí gì cùng quả trượng sao? Này hai người sao làm ẩm ý đi lên? Trong lòng nghi hoặc sơn khôi theo thành âm tìm lại đây. Sơn khôi đã đến, làm thượng tư vũ thở phào nhẹ nhõm Hắn lười đến phản ứng Hoàng Minh Nguyệt như vậy tiện nữ nhân, chiều Sơn Khôi vọng qua đi, là Sơn Khôi đại ca à, ta không có việc gì. Ngươi tới vừa lúc, cẩm nhi trọn này con ngựa giống như bị thương, ngươi trở về tìm người đem nó lộng trở về. Sơn Khôi nhìn thượng từ vũ rửa vào trên tường, miễn cương đứng thẳng bộ ráng, nôn nóng hỏi, ngươi chân có nặng lắm không? Vẫn là ta trước đỡ ngươi trở về đi. Thời tiết này ngươi sao nhớ tới cưới ngựa đâu? Nhìn này không phải chính mình tìm tội chịu sao Dùng không bị thương cánh tay kéo thượng tư vũ cánh tay Sơn khôi lại bắt đầu ván trách hắn Không biết đôi hắn hạ bấy dập đúng là thôi hoa cẩm Thượng tư vũ còn may mắn mã chấn kinh khi là chính mình cưới Hắn rửa vào sơn khôi trên người Nghĩ mà sợ không thôi nói May mắn cẩm nhi kia nha đầu không lại kỵ này con ngựa Mã đột nhiên nổi cơn điên Bằng không chịu khổ nhưng chính là nàng Cái này đáng chết Sao này sẽ xông lại đây Bị người nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng, lòng dạ hẹp hỏi Hoàng Minh Nguyệt lại đem Sơn Khôi cấp ghi hận thượng. Câu lấy đầu, trong lòng ngực còn ôm Thượng Tư Vũ siêm y đi hè, cũng không dậy nổi thân, bị tóc dài che đậy mắt nhanh chóng chuyển động, nghĩ lại như thế nào làm Thượng Tư Vũ đối nàng hồi tâm chuyển ý. Bọn họ phải đi khi, Sơn Khôi nhìn mắt trên mặt đất phát ngốc Hoàng Minh Nguyệt liếc mắt một cái, không cấm có chút phát ngốc, nha đầu này đầu góc có tật xấu đi, Thượng Công Tử nơi nào sẽ là nhiều chuyện người. Nàng sao còn ngồi dưới đất bất động? Liên mở miệng hỏi nàng, ai, ngươi không phải cấp thượng công tử đưa siêm ý thì sao? Sao ngồi dưới đất không đứng dậy đâu? Thượng tư vũ không lấy lòng thượng, ăn một trường, còn bị hắn ác thanh ác khí mắng một đốn. Hoàng Minh Nguyệt muốn chết tâm đều có, này sẽ lại bị Sơn Khôi cái này tháo hán tử chất vấn, từ trên mặt đất bỏ dậy, tức giận nói, ai cần ngươi lo. Sơn Khôi đại ca, đừng phản ứng như vậy ý định bất lương nữ tử ta sớm chút trở về đi. Nhiều cùng như vậy ngu xuẩn ác độc nữ nhân đại ở bên nhau, trong lòng hỏa liền vèo vèo hướng ra ngoài thoán, thượng tư vũ thấp dọng thuốc dục sơn khôi. Không tốt với dân cư lưới chi tranh sơn khôi ăn bẹp, hoa một bụng khí, buồn đầu đỡ thượng tư vũ hướng phía trước đi. Tư vũ ca ca, ngươi thật sự bị mã quăng xuống dưới. Có nặng lắm không? Đều do cẩm nhi, không nên làm ngươi bồi cẩm nhi đi cưới ngựa. Được tin thôi hoa cẩm mang theo triệu anh dẫn theo đèn lồng, đi đến nhà tranh liền cùng vương nếu vũ gọi tới vương muốn cẩn chạm vào mặt, này sẽ nhìn thấy sơn khôi nâng chật vật thượng tư vũ lại đây, mặt sau quả nhiên đi theo Hoàng Minh Nguyệt. Nàng trong lòng có chút ấy náy, không nên lợi dụng tư vũ ca ca đi trêu cợt Hoàng Minh Nguyệt cái kia tiện nha đầu, trong giọng nói mang theo một tia người khác cha rắc không đến ấy náy cùng hối hận. Có thể làm cẩm nhi như vậy quan tâm chính mình. Thưa Tư Vũ này sẽ cảm thấy góc chân giống như cũng không phải đau không thể chịu đựng Hắn ha hả cười rộ lên, Cẩm Nhi, may mắn ngươi mới vừa rồi không kỹ kia con ngựa, này phân tội từ Vũ ca ca thế ngươi bị, ta không trở ngại, nhưng thật ra kêu con ngựa xem tình hình có chút không được tốt. từ Vũ ca ca, Cẩm Nhi thiếu chút nữa hại ngươi, trong lòng rất khổ sở, là Cẩm Nhi xin lỗi Tư Vũ ca ca, hồi tiền viện liền cho ngươi làm tốt hơn ăn bồi thường ngươi. Thôi hoa cẩm tiến lên kéo thượng tư vũ cánh tay, thành khẩn cho hắn xin lỗi, còn hứa hẹn phải cho hắn làm tốt an. Cẩm nhi đừng lo lắng, tư vũ ca ca thật sự không có việc gì, ngươi xem có thể đi có thể nhảy. Không đành lòng xem cẩm nhi khổ sở biểu tình, thượng tư vũ cắn răng, hai chân nhảy lên, còn cơ cơ cánh tay. Bị hắn ấu chí hành động làm cho muốn cười, thôi hoa cẩm đoán trách, ngươi nhà, mau dừng lại, tuy rằng từ trên lưng ngửa không ké bị thương. Nhưng ngươi góp chân còn không có hảo nhanh nhẹn đâu, sao lại nhảy đi lên đâu. Thấy thượng tư vũ không có bị thường vương muốn cẩn dẫn theo tâm bông, lầm bẩm tự nói, kia con ngựa chiều còn hảo hảo, sao lại đột nhiên nổi cơn điên đâu. Trong lòng biết rõ ràng thôi hoa cẩm sợ bị vương bá nhìn ra mã bị nàng động tay động chân, vội cười hì hì nói, vương bá, ngươi không biết, kia con ngựa từ trên núi trở về mông mặt sau liền mang theo thương, có lẽ là ta đô kỵ nó. Trong lòng không thoải mái, liền đem tư vũ ca ca cấp quang xuống dưới, đợi lát nữa ta trở về lấy lại đây chút thuốc trị thương tự mình cho nó di thuốc, quá mấy ngày liền sẽ hào lên. Tư tâm cảm thấy thượng tư vũ thế nhà mình tiểu thư chắn ai, vương muốn cần cũng cảm thấy đối thượng tư vũ có chút ấy náy, như vậy sự vẫn là lao nô đến đây đi, vẫn là làm thượng công tử sớm chút trở về nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Làm vương muốn cần cấp lập tức dược chẳng phải là phát hiện bí mật, Thôi hoa cẩm khăng khăng làm triệu anh đi trước đánh nước gấm lại đây, phân phó vương muốn cần bọn họ đem ngựa mang về tới, chính mình nhất định sẽ tự mình cấp lập tức dược. Biết tiểu thư như vậy quan tâm một con ngựa, vương muốn cần cảm thấy tiểu thư tâm là thật sự thiện lương, cũng liền không hề kiên trì. Yên lặng ở phía sau đi tới Hoàng Minh Nguyệt thấy thôi hoa cẩm đi vào, liền dưng bước, ngồi xổm xuống thân mình nghe lén bọn họ nói chuyện. Biết được thượng tư vũ đối thôi hoa cẩm như vậy ô nhu. Trong mắt trồi lên ác độc phẫn hận quan mang, tay trên mặt đất hết sức nào liền móng tay đều bẻ gây mấy cây đều không tự biết. Trở lại tiền viện, thôi hoa cẩm thất thần cấp thượng tư vũ đoan đi phòng bếp sớm bị hạ đại bổ canh, lại bưng tới một chén lớn tiểu hình thánh, nhìn thượng tư vũ Mỹ tư tư An xong, mới đưa ra chính mình muốn đi hậu viện cấp lập tức dược. Cầm nhi, ngươi thật sự muốn đích thân đi cấp lập tức dược, ta sợ kêu mã lại phát cuồng, sẽ bị thương ngươi. Làm vương bá bọn họ đi liền hảo. Mã nguyên bản liền có thương tích. Chính mình lại dẫu đổ bỉm leo. Tự mình đi cấp lập tức dược. Nếu thật bị mã đã đến. Cũng là mã đối chính mình trừng phạt. Thôi hoa cẩm trịnh chọc nói. Tư vũ ca ca. Kêu con ngựa là cẩm nhi cô ý lấy ra tới. Sao yên tâm để cho người khác cho nó thượng dược. Có anh nhi bồi cẩm nhi. Sẽ không có việc gì. Thấy nàng như vậy bướng mình. Không biện pháp. Thượng tư vũ đành phải bồi nàng đi hậu viện. Chính mình bị thượng từ vụ ghét bỏ, nàng thôi hoa cẩm lại bị hắn phùng ở lòng bàn tay đau sủng, tránh ở tây sương Hoàng Minh Nguyệt thấy hai người lôi kéo tay đi hậu viện, hàm răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang, vốt ve đau đớn vai trái, trong lòng chậm dãi trồi lên một cái âm hiểm mưu kế ra tới. Vương đại đầu bọn họ ở thôn Trang đãi hai ngày, chờ sơn khôi bọn họ mấy cái thương thế hơi chút chuyển biến tốt đẹp, liền mang theo người trong thôn cùng 30 con ngựa rời đi thôn Trang. Thổ phỉ đã không diệt. Thôn trang khẩn trương nhật tử lại khôi phục bình tĩnh thôi hoa cẩm này sẽ là hoàn toàn tĩnh hạ tâm theêu nổi lên bình phong thôi ra thôn người rời đi tiền viện ăn cơm người không nhiều lắm nấu cơm việc đều dừng ở Lưu Văn Hương một người trên người ở nàng lo liệu không hết quá nhiều việc khi ra tới hoạt động thân mình thôi hoa cẩm cũng sẽ vui tươi hớn hở cho nàng đáp bắt tay chính thị các nàng ba cái cũng hồi mặt sau trong xương phòng làm khởi chính mình theêu sống nhìn đến thượng Tư Vũ lại lặng lẽ vào phòng, Thôi hoa cẩm lần này nhưng thật ra không có đuổi đi hắn rời đi, ngược lại làm triệu anh đem trong tay theo tuyến cho hắn. Thôi hoa cẩm cười tủng tỉm nhìn hắn tiếp nhận theo tuyến lược cương sắc mặt, tư vũ ca ca, nếu tới liền phải thế cẩm nhi ra phân sức lực, cũng không ngủng công tại đây trong phòng đợi. Thành, dù sao lại không phải nhiều khó sự, phân cái tuyến đối bản công tử tới nói vẫn là thập phần dễ dàng. Nắm theo tuyến ở trước ghế ngồi hạ, thượng tư vũ biểu tình thản nhiên xuống dưới. Xoa bóp có chút đau nhức đầu vai, Thôi Hoa cẩm tiếp lời nói, "Vậy là tốt rồi, chờ Cẩm Nhi đem Bình Phong thiếu hảo, chỉ sợ muốn tới cửa ải cuối năm, ta cũng có thể ra thôn trang bên ngoài nhìn xem." Mấy ngày trước đây Vương Đại Đầu lúc gần đi nói qua, hắn trở về liền dẫn người độ sâu sơn săn thú, nếu thỉnh thoảng Cẩm Nhi ở chỗ này ở, chính mình ngay lúc đó chân thương không hảo nhanh nhẹn, thật đúng là tưởng đi theo Vương Đại Đầu hồi thôi ra thôn. Thượng Tư Vũ ngẩng đầu, "Như thế Lãnh Thiên" Bên ngoài có gì nhưng hiếm lạ, phủ thành lại loạn thành bộ dáng kia, còn không bằng đi nhà ngươi sau núi chuyển động một chuyến đâu. Cái này hảo vết xẻo đã quên đau đồng đốc, thế nhưng còn nghĩ vào núi, thôi hoa cẩm hắc hắc cười nhìn hắn nhăn lại mày, tư vũ ca ca, ngươi sẽ không lại nhớ thương trong núi gấu đen người mù. Mới mặc kệ thuốc dục hoa cẩm có phải hay không trêu gẹo hắn, thượng tư vũ mắt trợ trắng, ngươi kia thật lớn đầu ca lúc đi, nói muốn vào sơn săn thú, này không phải làm ta đỏ mắt sao. Chính mình không thích gan thịt thực, thôi hoa cẩm liền nháo không hiểu những người này sao như vậy thích lên núi săn thú, ghét bỏ nói, săn thú có gì hiếm lạ, bà bà mỗi ngày vào núi nhìn đến lợn rừng đều xoay đầu, trước nay bất hòa các ngươi những người này một cái dạng, như vậy ham thích săn thú. Nhắc tới Phượng Lực Nhan, Thượng Tư Vũ nhớ tới sự kiện, trên mặt thần sắc biến đổi, cười hì hì nói, cẩm nhi, ta ngày ấy hồi trong thôn, nhìn thấy ngươi bà bà. Nàng ở trong núi thải tới rồi cây tốt nhất huyết tham, chính là nhạc đến không được. Sau núi trước nay không ai đi vào, bà bà chính là ở bên trong tìm được không ít quý hiếm dược thảo, có thể thải đến năm ngoái phân huyết tham cũng không ngoài ý muốn, thôi hoa cẩm có chút buồn bực, huyết tham bà bà lại không phải không thải đến quá, đến nỗi làm bà bà như vậy vui vẻ, liền ngươi đều nhìn ra. Nha Đồng Đốc, ngươi bà bà ở ngươi trụ trong phòng tự mình bảo chế kêu cây huyết tham. Liền thổ phỉ muốn tới đánh cướp thôn trang, nàng cũng chưa cùng lại đây, người nói nàng kia huyết tham có phải hay không rất quan trọng. Thượng tư vũ nhớ tới phượng nhược nhan chỉ là dặn do vương đại đầu cùng kim đào vài câu, lại hồi xương phòng tiếp tục chế dược, hắn cũng có chút nghi hoặc. Bà bà luôn luôn xem người thực chuẩn, thôi hoa cẩm có chút đắc ý dương mày, không phải huyết tham quan trọng, là bà bà biết có tam ca cùng đầu to ca hai người bọn họ ở. Những cái đó thổ phỉ căn bản đối thôn trang cấu thành không được uy hiếp thôi, cuối cùng không phải chứng minh bà bà không nhìn lầm ta tam ca bọn họ. Nói bất quá ngươi nha đầu này nhanh mồm dẻo miệng, cẩm nhi, nếu này thôn trang đã an toàn, ngươi muốn hay không hổi trong thôn nhìn xem. Trong lòng nhớ thương vào núi săn thú, thượng tư vũ xem thôi hoa cẩm này hội tâm tình hảo, lại bắt đầu rụ hướng lên. Hắc, ngươi tam câu nói cũng chưa ly bản tâm, thôn trang an toàn càng tốt. Ta tam tẩu ở chỗ này dưỡng thân mình, ngươi làm ta hồi thôn làm gì, chẳng lẽ làm ta đi theo ngươi cùng tam ca bọn họ lên núi Săn Thu A. Ngươi muốn đi lại không ai cả ngươi, cùng ta ma kỷ cái gì. Nghe hắn lại khuyến khích chính mình hồi thôn, thôi hoa cẩm tức khắc đã phát tiểu tính tình. Xem hai người bọn họ lập tức lại muốn cãi nhau, nàng cái người ngoài vẫn là không cần trộn lẫn, chịu anh thức thời rời đi Tây Sương. Một câu không đầu cơ, liền trọc tới cẩm nhi. Thượng tư Vũ cười mỉa cho nàng nhận lỗi. Hướng hắn ném cái xem thường, "Thôi Hoa cẩm túi đầu theo chính mình đóa hoa." Thượng tư Vũ nhắm lại miệng, trong phòng tức khắc an tính lại. "Ai u, không hảo, Cầm Nhi, ngươi mau quá chính phòng nhìn nhìn đi, ngươi Tam Tẩu đã xẻ ra chuyện." Lưu Văn Hương vẻ mặt kinh hoảng gọt vào tây xương. Nghe được Tam Tẩu xẻ ra chuyện, Thôi Hoa cẩm sắc mặt cũng thay đổi, thấy Lưu Văn Hương hoảng sợ sắc mặt, nàng cắn hạ môi, "Triều Lưu Văn Hương nhào qua đi." Tiến lên bắt lấy Lưu Văn Hương hai tay, hương thím, ngươi mau nói, ta tam tẩu rốt cuộc là sao? Tam ca không phải ở chính phòng bồi nàng đâu. Ngươi tam tẩu mới vừa đi mặt sau trong viện chuyển động, kẽ ngã, giống như thấy hổng. Lời này nguyên bản không nên cùng cẩm nhi này không xuất giá nha đầu nói, chính là nghĩ đến nàng tốt xấu là phượng thần y đồ đệ, này thôn Trang cũng không có đại phu, Lưu Văn Hương cũng cô không được như vậy nhiều, vội vàng giảng trần liên oánh tình hình. Cũng thúc rủ, cẩm nhi, ngươi mau quay trở lại đi. Tam tẩu đi hậu viện chuyển động, tiền viện như thế đại sao còn muốn đi hậu viện, ta tam ca sao không bồi nàng đi đâu. Lại nhiều chuyện quan trọng muốn so tam tẩu bụng còn quan trọng. Tam tẩu hài tử không thể có việc. Bung ra lưu văn hương tay, phẫn nộ thôi hoa cẩm này sẽ trong lòng, trong mắt mất hết đối tam ca thất vọng. Thấy nha đầu này bị việc này cấp đà kích sắc mặt tái nhận, mắt đều đỏ. Thượng tư vũ lại đây kéo tún cổ tay của nàng, thấp giọng khuyên, Cẩm nhi, này sẽ nói oán trách nói cũng không thay đổi được gì, mau đi xem ngươi tàm tẩu là đứng đắn Chính phòng đã loạn thành một đoàn. Mau, chính thị lại mau chút đổi buồn nước cấm tới. Văn nhi, ngươi mau đi tìm người vương ra nãi nãi lại đây. Liên Nguyễn ánh, tức phụ, ngươi đừng làm ta sợ a Liên Nguyệt Nương bình tĩnh mệnh lệnh cùng kim đảo nôn nóng sợ hai thanh nhâm đàn chéo ở bên nhau. Ở hậu viện hung hăng ké ngã một cái, này sẽ trần liên oánh bụng từng đợt co rút đau đớn, làm nàng mặt đều vặn vẹo lên, xung huyết mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt Kim Đào. Ta bụng. Từ đau quá, Kim Đào, người mau đi thỉnh phượng thần y hề lại đây, ta sợ hài tử giữ không nổi a Kim Đào nhìn tức phụ đau trên chán đã toát ra sáng ngời mồ hôi, trong lòng càng thêm sợ hãi, cũng hối hận chính mình mới vừa rồi sao không thấy được tức phụ trộm lưu tới rồi hậu viện đâu. Hán thông khổ kêu, tức phụ, ngươi bộ dáng này, ta sao dám rời đi a Ngươi đi, mau. Đi thỉnh phượng thần y gì lại đây, chậm thật sự sẽ đến không? Cập. Sợ dung sức quá lớn thật sự sẽ làm trong bụng hài tử rớt, Trần liên đánh nhẹ nhàng xô đẩy kim đào tay, mãn nhãn đều là khẩn cầu. Tam thẩu, ngươi đừng sợ, cẩm nhi lại đây. Vọt vào tràn đầy mùi máu tươi nói bùng trong, nhìn đến tam ca trên giường trước quỳ sát. Liên Nguyệt Nương đang ở dùng mạo nhiệt khí khăn cấp tam tẩu trà lao trên đuổi vết máu. Chuyển qua tầm mắt, chỉ thấy tam tẩu trên mặt có tảng lớn chảy ra thấm máu loãng, tán loạn đầu tóc dán ở trên chán, mắt tròn tròn mở, thấy nàng như vậy, giống như lại gặp được đã chết đi đại tẩu sắc mặt xám trắng chết không nhắm mắt thê thảm bộ dáng. Kinh sợ thôi hoa cẩm trong mắt nước mắt nhanh chóng bừng lên. Nàng tiến lên, kéo nàng tam ca cánh tay, giận dữ quát lớn, tam ca. Ngươi còn sưng sờ ở nơi này làm gì, mau đi đem bà bà cấp mời đi theo a Chẳng lẽ muốn tận mắt nhìn thấy tam tẩu xảy ra chuyện, ngươi mới cam tâm không phải. Bạch bạch, Cẩm nhi, đều là ta sai. Kim nào bị muội mội từ trên mặt đất kéo tới, dương tay phiến chính mình hai đại cái tác, xoay người chạy ra khỏi nhà ở. Nhìn mắt thống khổ tam tẩu, thôi hoa cầm đuổi theo ra nhà ở. Chiều tam ca thân ảnh tê ngươi chọn lửa thất hảo mã muốn mau chút đem bà bà cấp mời đi theo. Cẩm nhi, xem ngươi tam ca đã rối loạn tâm thần, vẫn là ta bồi hắn đi thôi. Thượng tư vũ lo lắng nhìn kim đào hốt hoảng chạy về phía mặt sau sân, vội dẫn theo kiến nghị. Ơn, vậy ngươi hai phải cẩn thận chút. Tình hình khẩn cấp, thôi hoa cẩm cũng không cùng hắn khách sáo, ứng thượng tư vũ nói, lại quay trở về chính phòng. Chính mình này còn không đến 7 tháng thân mình, thật sợ hài tử sẽ giữ không nổi. Trần Liên oánh đau chết đi sống lại, trong lòng còn hối hận chính mình không nên như vậy đại ý, thế nhưng đi mặt sau sân. Tay chặt chẽ bắt lấy đáp ở trên bụng đệm tràn, mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm cho nàng rửa sạch thân mình Liên Nguyệt Nương, thống khổ tết đê ơ, Nguyệt Nương thím, ngươi mau đi tìm bà đỡ lại đây, hai tử không thể xảy ra chuyện A. Nhìn Trần Liên oánh như vậy thống khổ, Liên Nguyệt Nương trong lòng lại hoán trách nàng không nên tùy hứng lén đi ra ngoài chuyển động, lại thế nàng khổ sở nghĩ đến nhà mình tiểu tiểu thư vì nàng trong bụng đứa nhỏ này phí nhiều ít tâm tư, này cũng đặc làm giận, hưởng phí tiểu tiểu thư tâm. Liên Nguyệt Nương trong giọng nói cũng mang theo một tia phẫn nộ, thôi tam thiếu nãi nãi, nếu muốn làm hài tử giữ được, vẫn là nhắm lại miệng, đừng làm cho huyết lại chảy. ân Trần Liên Nguyễn lại hạ chết cắn môi xem như đồng ý Liên Nguyệt Nương nói. Liên Nguyễn, ngươi đừng sợ, vương thím mau tới đây, nàng chính là cái bà đỡ. Ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Thấy Trần Liên oánh môi đều bị cắn máu chảy đâm địa, lòng nóng như lửa đốt Lưu Văn Hương cũng cầm sạch sẽ khăn cấp Trần Liên oánh trà lao trên mặt giọt mồ hôi, còn nhỏ thanh trấn An nàng. Nhìn trịnh thị mới đoan lại đây tỉnh thủy lại biến thành máu loãng. Thôi hoa cẩm cấp không được, vội đi lôi kéo Lưu Văn Hương, hương thím, ngươi lại đây, làm cẩm nhi bồi tăng tẩu. Biết được phía trước hoài hài tử chủ tử quăng nã ngã, vương bà tử cũng khiếp sợ. Vội vã liền cùng triệu anh chạy tới, đi vào buồng trong thấy mép giường vây quanh vài người, nhất thời nóng nảy không được, đều nhường nhường, làm lao bà tử ta nhìn xem, này êm đẹp sao liền quăng ngã đâu. Lưu văn hương lôi kéo thôi hoa cẩm cấp vương bà tử làm cái địa phương. Vương bà tử xốp lên trần liên oánh trên đùi cái tiểu trăn, thấy máu chạy không ngừng, nàng mày nhăn thành mật đáp. Lại dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ trần liên oánh bụng, hai tử còn hảo hảo ở trong bụng đâu. Nếu là không ngừng trụ hết, đứa nhỏ này nhưng không chừng có thể giữ được. Trong lòng thở dài, vội vàng dùng tinh xảo thủ pháp nhẹ nhàng đẩy xoa Trần Liên oánh đột ra lão ca bụng, ước chừng có nửa nén hương qua đi, Vương lão bà tử cái chán đã toát ra giọt mồ hôi. Liên Nguyệt nương kinh hỉ ồn ào lên, "Huyết ngừng, Vương thím thật đúng là thần." Nghe được Huyết ngừng, Vương bà tử lại tiểu tâm xoa bót một hồi, mới đứng thẳng toàn vây lao eo. Vui mừng nhẹ nhàng thở ra, may mắn dừng lại huyết Dùng tốt hơn thuốc bổ canh tự uống Này thai vững vàng, có thể ngồi trụ Còn là bản mặt ra hù dọa trần liên oánh Cùng thôi hoa cẩm các nàng mấy cái Các ngươi cũng quá đại ý Còn không có quá 7 tháng thai nhi Tuy so không được trước ba nguyệt là hung hiểm Thời điểm, cũng không thể cứ như vậy thả lỏng Sao không tỉ mỉ coi chừng chính mình thân mình Cũng muốn cố kỵ trong bụng hài tử A Ta lão bà tử sơ soạn Này có lẽ vẫn là xong thai đâu Các ngươi tâm cũng quá lớn chút Vương Ba Nương Đều là cẩm nhi không để bụng, là cẩm nhi sai, tam tẩu trong bụng hài tử không có việc gì đi. Thôi hoa cầm dùng tay hủy diệt nước mắt, đi kéo vương bà tử tay, khẩn chương hỏi. Ai, tiểu thư mấy ngày nay đối nàng tẩu tử cũng chỉ có thể như vậy tận tâm chiếu cố. Vương bà tử không đành lòng lại hù do nàng, căng thẳng mặt hoan xuân dưới. Tiểu thư, mệnh ông trời khai mắt, quăng ngã ngã cũng ra như vậy nhiều hết hài tử nhưng thật ra không trở ngại. Bất quá cần phải làm tam thiếu nãi nãi ở trên giường nằm thượng nửa tháng, uống nhiều chút dưỡng thai thuốc bổ canh tử, trăm triệu không thể lại sơ sẩy đại ý. Vương bà tử nói làm trong phòng người đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lâm tới thôn trang, phượng thân y y liền cho các nàng mang theo vài dạng thuốc dưỡng thai cùng bổ thai khí tốt nhất dược liệu. Lưu Văn Hương nhẹ nhàng hợp lại đôi tay, ông trời phù hộ, cái này liên oánh cùng hài tử đều được cứu rồi. Thôi hoa cẩm cũng mắt hàm nhiệt lệ. Phùng vương bà tử tay, cảm ơn vương bà nương, mới vừa rồi chính là thiếu chút nữa không đem Cẩm Nhi cấp hủ chết ta. Cẩm Nhi, ngươi ở chỗ này bồi ngươi tam tẩu, ta đây liền đi phòng bếp cho ngươi tam tẩu hầm thuốc bổ đi. Tuy nói hài tử không có việc gì, nhưng Trần Liên oánh rốt cuộc chảy như vậy nhiều hết Lưu Văn Hương định ra tâm liền cùng Thôi Hoa Cẩm chào hỏi một cái xoay người muốn đi phòng bếp. Quét mắt tam tẩu mất đi huyết sắc mặt, Thôi Hoa Cẩm xoay người phân phó triệu hoanh, hoanh nhi muội muội Trong phòng này mùi máu tươi quá nặng, người đem vương bá nương thỉnh đến bên ngoài ngồi uống trà. Ai, tiểu thư đừng cùng lão bà tử khách khí, tiểu thư vẫn là nhiều bồi tam thiếu nãi lại đi, nơi này không có việc gì, lao bà tử còn phải về hậu viện đi đâu. Vương bà tử cũng là cái có nhãn lực thấy người, ha hả cười cự tuyệt. Tự mình đem trong nhà chính điểm tâm cầm hai hộp ngàn ân vạn tạ đem vương bà tử đưa ra chính phòng, thôi hoa cầm quay lại bùng trong. Thấy tam tẩu khỏe mắt tràn ra nước mắt, thôi hoa cẩm tiến lên cầm tay nàng. Tam tẩu, ngươi sao như vậy ngốc đầu, nghĩ ra đi sao không cho cẩm nhi bồi ngươi đâu Xem tam ca trở về cẩm nhi sao thu thập hắn. Hai tử bảo vệ, Trần liên đoánh thấy cô em chồng muốn giận chó đánh mèo kim đào, hổ thẹn không thôi. Cẩm nhi, không trách ngươi tam ca, ngươi tam ca căn bản liền không thấy được tam tẩu trộm lưu đi ra ngoài, đều là tam tẩu chính mình tưởng nhiều đi một chút. Nào biết đâu rằng mặt sau trong viện sao sẽ có khối băng đầu, không cẩn thận dẫm lên, lúc này mới quăng ngã ngã. Cho dù tam tẩu này sẽ bình yên vô sự, thôi hoa cẩm cũng có chút trách tội tam ca, nàng vẫn như cũ không thoải mái nói, tam tẩu đừng thế tam ca nói tốt, tại đây thôn trang, hắn nơi nào có đứng đắn sự muốn nội, chẳng lẽ không nên đối tam tẩu đa dụng chút tâm sao. Thấy tam tẩu không mở miệng nữa, biết lúc này không thể làm tam tẩu lại phân tâm, liền đem để tài tách ra. Tam tẩu, ngươi nếu mệt mỏi, liền nhắm mắt lại hảo hảo nghỉ sẽ cẩm nhi đi phòng bếp nhìn xem hương thím đem nước thuốc ngao hảo không, đợi lát nữa lại qua đây bồi ngươi. Biết cô em chồng không nghĩ cho chính mình áp lực, trốn rồi đi ra ngoài, trần liên đoánh trong lòng tràn đầy đều là ái nái, là chính mình cô phụ cô em chồng một mảnh xích thành chi tâm. Biết triệu anh so với chính mình tâm tư còn tinh tế, làm việc lại ổn trọng, thôi hoa cẩm thấp rộng dặn dò, vang nhi muội mội. Ngươi nhẹ nhàng đi buồng trong thủ Tam cầu, ta đi phòng bếp đợi lắt nữa, lập tức liền trở về. Ơn, Cẩm nhi tỷ tỷ đi thôi, oanh nhi sẽ cẩn thận nhìn Tam cầu. Chiều oanh gật gật đầu, nhẹ nhàng vào bên trong nhà ở, chiều nằm ở trên giường Trần Liên oánh khẽ cười cười, ngoan ngoán dọn cái ghế gâu ngồi ly giường xa chút. Hôm nay ra như thế đại sự chính cái thôn trang người đều kinh động. Vương muốn cần mặt lạnh lùng trước đem mặt sau nhà tranh người đều tập trung ở bên nhau. Bắt đầu điều tra nhị tiến trong viện khối băng từ đầu tới đây. nay đó tá điền nhóm đều ngốc đầu, cho nhau nhìn. Vương bá, chúng ta đều nghe ngươi lao nói, này hai mặt trời lặn sự đều ở nhà thành thật hoa, liền môn cũng chưa ra, sao sẽ biết phía trước trong viện sự đâu. Trước hết nhẫn không đi xuống cục diện này xấu hổ, đại liều gãi chính mình đầu, vẻ mặt hồ nghi cùng ý khuất. Đại bá, ngày ấy tân trang chủ lại đây lời nói, tiền viện chủ đều là nữ nhân. Chúng ta sao có thể không cái chi nhớ đâu. Vương đại bảo cũng hồ đồ, hắn vội phụ họa đại liêu thế người một nhà biện giải. Vương muốn cần dùng tay điểm ngận nhi mặt, thở phi phi nói, các ngươi này đó nam nhân không đi, trong nhà bà nương cùng hoa nhi có thể cũng không đi. Hôm qua tiền viện vài người cãi nhau, ta mắt nhưng không hạn không phải có mấy cái không an phận bà nương đi nhìn náo nhiệt. Đại hoa nghe được vương muốn cần nói, đầu vội rũ đi xuống. đại gia, gia ta biết ta biết, hôm qua Đại Hoa thím cùng Thúy Đại Nương đều đi tiền viện xem cãi nhau đâu. Vương Nếu vũ một cái không kéo túng chặt, đệ đệ nhảy liền triều đại gia ra chạy qua đi, nàng mắt thấy muốn chuyện xấu, gấp hướng đại nại mãi, mãi đi qua đi cầu cứu. Ai u ngươi này tiểu tệ tử, chúng ta hôm qua đi không đi tiền viện, ngươi sao sẽ biết đâu. Bị tiểu tử này bóc đoạn, Đại Hoa làm bộ muốn đánh hắn. Đánh không. Vương tử hào hướng nàng làm cái mắc quỷ. Ngày đến vương muốn cần phía sau núp vào Hắc hắc, vương bá Chúng ta mấy cái đi xem cái náo nhiệt Lại hư không được đại sự Người lão vẫn là tiếp tục nói ngươi đứng đắn sử đi Thấy vương muốn cần mặt lạnh lùng trừng mắt chính mình Đại hoa cười mịa Đem rơ lên tay rụt trở về lão già này cũng thật là Nhị tiến trong viện lại không phải không chủ người Cái nào đen tâm chiều trong viện bắt thủy Đi nơi nào hỏi một chút không phải minh bạch Ngạnh muốn ở chỗ này lãng phí công phu Mưa nhỏ Đừng ở chỗ này chịu đông lạnh, cùng đại nãi về nhà, làm ngươi đại gia ra cái này lao đông tây ở chỗ này phát tăng người. Vương bà tử lôi kéo vương nếu vũ tay xoay người phải về chính mình ra. Vương nếu vũ cũng không nghĩ tới hoàng minh nguyệt sáng sớm ở nhị môn chỗ bắt một chậu thủy, vừa vặn khiến cho thôi tam thiếu nãi nãi dâm đến, còn sẽ ra chuyện. Nàng đem cái miệng nhỏ tiến đến vương bà tử bên thai nhỏ giọng nói. Đại nãi, mưa nhỏ không thể về nhà. Mưa nhỏ biết là cái nào ở nhị tiến trong viện bắt thủy đâu. Bị mưa nhỏ nói kinh ngạc đẻ dựng vương bà tử ngẩn đầu nhìn sang hướng các nàng nhìn qua láo nhân, lại đè thấp thanh âm, mưa nhỏ, ngươi thật sự thấy được. Lời này cũng không thể hạt nói bậy đâu. Đại mãi, mưa nhỏ kia sẽ mới lên, đi nhìn nhìn tiểu thư chọn chung kia con ngựa đồ dược có thể hay không thật sự hảo, nhìn xem con ngựa miệng vết thương đã kết xẻo, nghĩ đi tiền viện nói cho anh nhi tỷ tỷ Mới đẩy ra kia nói tân cửa gỗ, nhìn nhị tiến trong xương phòng trụ Minh Nguyệt tỷ tỷ bưng không chậu từ nhị môn nơi đó đi trở về tới, mưa nhỏ qua đi khi, nhị môn nơi đó thủy còn mạo nhiệt khí đâu. Tiểu hai tử tính tình thẳng, căn bản không thể tưởng được một chậu nước là có thể thai họa rất mấy cái mạng người. Nghe xong đường cháu gái nói, vương bà tử cắn chặt răng can, tân trang chủ đây là nhìn nhầm, thế nhưng đem như vậy thai họa thu vào thôn trang. Nàng vô vô đường cháu gái tay Mưa nhỏ, bé ngoan, đi đem ngươi đệ đệ mang đi nhà ta, đại nãi vừa rồi được tiểu thư hảo điểm tâm, ngươi tỉ đệ hai đi ăn đi. Cảm ơn đại nãi, mưa nhỏ sẽ xem trọng đệ đệ. Ngọt ngào hướng đại nãi cười cười, vương nếu vũ đi hướng đại gia ra cùng nhà mình bướng bình đệ đệ. Lao nhân, ngươi đừng làm cho ta họ vương người lại khó xử, ta đã biết là cái nào tang lương tâm làm ác sự. Đương tử vương bà tử trong miệng biết được là nhị tiến trong viện chủ tú nương làm sự. Vương đại bảo bọn họ là cái nam nhân tự nhiên sẽ không cẩn thận so đo này đó nội chạch việc xấu xa tình, đều nương này cơ hội trộm đi xem buộc ở trong sân mã. Vương muốn cần trầm sắc mặt, mang theo nhà mình lao bà tử muốn đi tiền viện tìm thôi hoa cẩm nói chuyện này. Đại hoa mấy cái bà nương tưởng theo sau thấu cái náo nhiệt, hắn lệnh mặt giả quát lớn bài câu, xám xịt chiều nhà mình nhà tranh đi đến. Mới cho tam tẩu y hơn phân nửa chén thuốc bổ, tam tẩu nói muốn ngủ một lát, Thôi Hoa cẩm tràn đầy mỏi mệt bước ra chính phòng này cửa, nhìn xám xịt không chút phát khích. Nhìn đến tiểu thư đầy mặt yêu sầu, Vương Muốn Cẩn trong lòng âm thầm mắng Hoàng Minh Nguyệt cái kia đen tâm nha đầu, đi qua đi hướng nàng hành lễ, "Tiểu thư, ngươi này sẽ không có việc gì đi láo nô có chuyện muốn cho ngươi biết." "Vương bá, Vương bá nương, các ngươi sao lại đây?" Thôi Hoa cẩm nhìn đến Vương Muốn Cẩn hai vợ chồng già đồng thời lại đây, còn có chút ngoài ý muốn. Trong phòng bếp bó người đông đưa. Vương muốn cần cũng không xác định cái kia Hoàng Minh Nguyệt có phải hay không liền ở trong phòng bếp, hắn cẩn thận chiều phòng bếp bên kia nhìn liếc mắt một cái, quay đầu, nhỏ giọng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn thỉnh tiểu thư đi ngươi trong phòng nói thích hợp. Mang theo bọn họ hai vợ chồng tới chính mình trong phòng, thỉnh bọn họ ngồi xuống. Vương muốn cần câu nệ với tay, lão nô đứng liền thành, tiểu thư, ngươi có biết, Tam thiếu mãi mãi cũng không phải là không cẩn thận mới quăng ngã ngã. Việc này là có người cố tình tạo thành Không kiên nhẫn lao nhân út út mở mở Vương bà tử mau ngôn mau ngữ đem đường cháu gái nói cấp thôi hoa cẩm giảng thuật một lần Cũng buồn bực nói ra chính mình trong lòng lời nói Tiểu thương, ta thôn trang tá điển tuy nghèo chút Nhưng quả quyết làm không ra như thế tăng lương tâm ác sự tới Tuy nói nha đầu này là tân trang chủ mua trở về người Nhưng nổi lên này ác độc tâm tư Ta thôn trang nhưng dung không giới nàng Hoàng Minh Nguyệt, nàng tâm cũng thật đủ độc Không dính thượng tư vũ ca ca, thế nhưng đem ác độc tâm tư dùng ở tam tẩu trên người, người như vậy sao có thể dùng nàng lưu trữ tiếp tục thai hòa người. Thôi hoa cẩm nghe song sắc mặt biến khó coi lên, tay nắm chặt chính mình và áo, dùng sức nhéo. Hào một cái trước mắt, nàng mới rơi lên mặt tức giận phân phó vương muốn cần, vương bá, người dẫn người đem Hoàng Minh Nguyệt trước quan tiến phòng chất ủi, làm người trông giữ lên, chờ bà bà lại đây lại thu thập nàng. Không bao lâu. Vương muốn cần mang theo khó khăn có thể ở phía trước sân lộ mặt đại hoa cùng một cái khác phụ nhân đem tâm thần không chừng Hoàng Minh Nguyệt từ tây Xương phong áp ra tới. Hoàng Minh Nguyệt biết sự tình bại lộ, còn là kiêu ngạo ồn ảo, các ngươi buông ta ra, ta Hoàng Minh Nguyệt làm gì sai sự, làm gì muốn như vậy bắt ta, ta lại không phải các ngươi nô tỉ, các ngươi không tư cách bắt ta. Từ trước viện chạy tới thôi hoa cẩm thấy nàng còn không phục hướng đại hoa phân phó, hung hăng trưởng nàng miệng. Làm cho nàng Minh Bạch chính mình làm hạ gì không thể tha thứ ác sự Mưu bàn tay đều bị này tiện nha đầu cấp cảo vài đạo vết máu tử Vương bá còn ở trước mắt nhìn đâu Đang lo không thể thu thập nàng Nghe xong thôi hoa cẩm mệnh lệnh Đại hoa buông lỏng ra Hoàng Minh Nguyệt cánh tay Kén viên đại ba trưởng hướng tới nàng trên mặt phiến qua đi Bạch bạch bạch Mấy cái giòn lượng đại ba trưởng đánh Hoàng Minh Nguyệt mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xương to lên Khoe miệng chầm rãi chảy ra huyết tới Nghe được thôi hoa cẩm thanh âm, Hoàng Minh Nguyệt liền biết này sẽ chính mình muốn suối quẩy, nàng nhưng không quên liên thị nguyên lai like cùng nàng giảng thuật quá thôi hoa cẩm lại như thế nào sửa trị chọc phải nàng người. Còn không có tới cập hối hận chính mình làm sự tình, đã bị đại hoa đánh mắt đầy sao sẹt, nếu không phải còn có cái phụ nhân lôi kéo nàng, Hoàng Minh Nguyệt đã bị thật mạnh cái tắt đánh phát gục trên mặt đất. Trong miệng tràn đầy thiết hương vị, đầu hong long vàng Hoàng Minh Nguyệt đầu góc lại rất rõ ràng, nàng sợ. Là thật sự sợ phượng nhược nhan lại đây sẽ muôn chính mình mệnh, nàng con trẻ, có thể nào cứ như vậy bị đánh chết, này sẽ chỉ có cầu xin tôi hoa cẩm, chính mình mới có thể tránh thoát thê thảm kết cục Đại hoa vây vây tê dại bàn tay, vẻ mặt khinh thường nhìn hoàng minh nguyệt thoá mạ lên, người cái không biết trời cao đất dày tiệt vôi, tìm đường chết làm về đến nhà, dám thai họa khởi chủ từ tới. Không để ý tới đại hoa mắng, cố sức tránh ra kéo tún nàng kia phụ nhân tay. Hoàng Minh Nguyệt thỉnh thịt quý xuống, chiều thôi hoa cẩm bỏ qua đi, tiểu thư, cầu xin tiểu thư tha Minh Nguyệt đi, Minh Nguyệt không phải cố ý yếu hại tam thiếu nãi nãi. Cầu, đầu khái ở đông lạnh rắn chắc mặt đường thượng, không một hồi chán thượng cũng thấm huyết, Hoàng Minh Nguyệt rơi lên mặt, khóc cầu, tiêu huyết đem toàn bộ mặt đều nhiễm hoa. Hai ngươi còn thất thần làm gì, mau đem này ngoan độc nha đầu áp đi phòng chất ủi. Vương muốn cần nhìn biến xấu gương mặt kia. Nhăn chặt mày thét ra lệnh hai bà nương đem nàng kéo đi. Mắt lạnh nhìn Hoàng Minh Nguyệt bị đại hoa nắm tóc kéo đi, thôi hoa cẩm không có một chút thương hại, quét một bên có chút bị dọa hư triệu vanh liếc mắt một cái, tính canh giờ, bà bà cũng nên tới rồi, chúng ta hổi tiền viện đi. Mới từ sau núi xuống dưới phượng nhược nhan biết được Trần Liên oánh té ngã thấy hồng, bụng đau lợi hại. Đã sớm biết Trần Liên oánh lần này hoài chính là song thai, sợ Trần Liên oánh tâm tư trọng, ngược lại không lợi dụng dưỡng thai Nàng vẫn luôn không lộ tin tức này, phủ thành xuất hiện rất nhiều nạn dân, chính mình mới có thể đem nàng cùng Cẩm Nhi đưa vào thôn trang ở, không nghĩ tới kim đảo người nam nhân này thủ, còn có thể ra việc này. Phượng Nhược Nhan lạnh mặt, thằng đem kinh hoàng hối hận kim đào hấn gục xuống hạ đầu, nàng mới dừng miệng. Ba người không dám ở trong nhà dừng lại, trực tiếp cưới ngựa chạy ra thôn. Quay lại không đến hai cái canh giờ, tam con khoái mã vọt vào thôn trang. Ở trạm canh gác cương thượng đại liêu mắt thấy tam con khoái mã cuốn bủi đất chạy như bay mà đến, mới gõ một chút đồng la, ngẳng đầu nhìn đến sông vào phía trước kia con ngưỡi là rõ ràng là bọn họ tân trang chủ. Ném xuống đồng la, liền chiều dưới lầu chạy, trong miệng ồn ào, vương bá, ta trang chủ đã trở lại. hắn đồng bạn ở phía sau kêu, không đầu vóc xuẩn đồ vật, người hạt thét to cái gì, mau khai cửa chính A. Nga, ta cao hứng đã quên việc này. Cầm đồng chú ít tạp hạ chính minh chán, đại liêu hắc hắc ngây ngô cười lên. Hai người hợp lực mở ra đại môn, phượng nhược nhan đã cưới ngựa vượt qua cao cao ngạch cửa, vọt vào trong viện. Phóng ngựa tới rồi chính phòng cửa, nàng mới một cái thả người lưu loát từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Cầm nhi, bà bà đã trở lại. Áp chế trong lòng tức giận, phượng nhược nhan cao giọng kêu gọi thôi hoa cẩm Bà bà, ngươi nhưng đã trở lại. Tam tẩu còn ở mơ mơ màng màng ngủ. Nghe được trong viện tiếng Vó ngựa văng lên, thôi hoa cẩm liền từ giường biên đứng dậy hướng ra phía ngoài nhà ở lao ra. Quả nhiên là bà bà đã trở lại, nàng ủy khuất kêu chiều phượng nhược nhan nhào tới. Trong lòng lo lắng trần liên oánh hài tử, này sẽ nơi nào có thể cố thượng an ủi nha đầu này. Xách lên nàng cổ áo, phượng nhược nhan đem thôi hoa cẩm đặt ở bên cạnh người. Nhữ mày hỏi, ngươi tam tẩu này sẽ như thế nào? Mau làm bà bà vào xem. Mặt đem nước mắt, Thấy bà bà phong Trần mệt mỏi vào bùn trong, thôi hoa cẩm vội theo đi vào. Thấy nàng đã đi sờ tam tẩu mạch đập, thò lại gần nhỏ giọng nói, bà bà, thôn trang vương bá nương là cái bà đỡ. Nàng lúc ấy liền cấp tam tẩu ngừng huyết, lại dùng bà bà cấp dược liệu, tam tẩu này sẽ đã không đáng ngại. Vốt chân liên oánh mạch đập mỏng manh, nhưng còn tính vững vàng, phượng nhược nhan biết thôi hoa cẩm nói không tồi, gật gật đầu, ân, ngươi tam tẩu bị kinh hoách, lại mất máu. Đa dụng chút tan thần bổ huyết nước thuốc, hảo hảo nằm trên giường tĩnh dưỡng chút thời gian đi. Kim đào theo sau tiến vào, nghe được phong nếu nhan cùng muội mội đối thoại, cái này tính tình nóng nẻ hán tử vẫn luôn khẩn băng tiếng lòng mới hoàn toàn lơi lòng xuống dưới, thân mình từ dựa vào trên tường hoạt trên mặt đất. Tam ca đây là lại mệt lại sợ hãi mới có thể như vậy, tiên lặng đem tầm mắt từ trên người hán thu hồi tới, lôi kéo bà bà tay ra bùng trong. Triệu Anh đã đem rửa mặt nước gấm đoan vào tây xương. Nhìn Phượng Nhược Nhan rửa sạch sẽ tay mặt, lại tiếp nhận Triệu Anh dâng lên trà cái miệng nhỏ uống, thôi hoa cẩm có chút câu nệ nhìn nàng, tưởng mở miệng nói hoàng minh nguyệt sự tình, lại không nghĩ làm mệt mỏi bà bà thêm nữa tâm sự. Nàng dối dám bộ dáng làm Phượng Nhược Nhan nghi hoặc lại có chút buồn cười, cẩm nhi, ngươi có gì khó xử sự, chẳng lẽ không thể cùng bà bà nói nói à. Vẫn là mấy ngày không gặp nhưng thật ra cùng bà bà xa lạ. Hai cái canh giờ trước, Tam Tẩu thống khổ mặt ở trước mắt đánh hoảng, Thôi Hoa cẩm cắn cắn môi, một đôi tràn đầy hận ý cùng phẫn nổ mắt nhìn phía Phượng Lục Nhan, "Ba bà, nguyên bản còn muốn cho ngươi nghỉ sẽ lại nói việc này, nhưng cẩm nhi nghĩ đến Tam Tẩu cùng hài tử thiếu chút nữa không có mệnh, cẩm nhi là sao cũng không nín được." "Bang." Nghe xong Thôi Hoa cẩm đơn giản tự thuật, Phượng Nhược Nhan tức giận chụp khởi cái bàn, đem mặt trên chung trà chấn nhảy dựng lên. "Cái này đáng chết tiệt tí." Thế nhưng có như thế đại la gan, hiện giờ người ở nơi nào? Bị vương bái nhốt ở phòng chất ủi. Nhớ tới Hoàng Minh Nguyệt còn nhớ thương tư vũ ca ca, thế nhưng lại đem độc thủ rôi hướng về phía vô tội Tam tẩu, thôi hoa cẩm có thể nào tha nàng. Phòng chất ủi. Vương muốn cần sợ hãi tân trang chủ không có tới đến, Hoàng Minh Nguyệt sẽ chịu tội tự sát, làm đại hoa ở chỗ này trông coi. Nhìn bị dây thường trói lại tay chân, Hoàng Minh Nguyệt tràn ngập hận ý cùng không cam lòng ánh mắt nhìn về phía phòng chất củi cửa sổ nhỏ tử, đại hoa ha hả cười lạnh, trời sinh tiện phôi, phóng hào hào nhật tử bất quá, càng muốn sinh ra ác độc tâm tư đi hại người, tiểu thư nơi nào xin lỗi người, thế nhưng liền hoài hài tử phụ nhân đều hạ thủ được. Lần này nếu không tiểu thư ra diệu kế cùng thôi ra thôn người thế chân vạc tương trợ, chỉ sợ đám kia thổ phỉ có thể làm cho cả thôn trang đều chó gà không tha. Đại Hoa tuy rằng tính tình lỗ mãng, nhưng cũng là cái cảm ơn trọng tình nghĩa người, nàng trong mắt lóe may mắn quang mang, chỉ tiếc, thôi tam thiếu nãi nãi người có phúc đều có ông trời bảo hộ, đại nhân cùng hài tử đều hảo hảo, mà ngươi, dám chiều chủ tử hạ độc thủ, kết cục chỉ sợ cũng không như vậy hảo. Mặt bị trước mắt phụ nhân đánh quá tàn nhẫn, toàn bộ đầu đã chết lặng, nghị phu nhân sẽ không bỏ qua chính mình, trần liên đánh kia thô bị phụ nhân cũng thật là hảo mệnh. Ngã như vậy trọng một ngã thế nhưng sẽ không có việc gì, Hoàng Minh Nguyệt lại có thể nào cam tâm, nàng đã buông lỏng hàm răng cắn khenh khách vang, muốn mắng người, lại không biết nên mắng cái nào. Kỳ thật thôi hoa cẩm cũng chưa làm qua xin lỗi chính mình sự, cái kia trần liên oánh càng là liền mặt cũng chưa gặp qua vài lần. Liên nhân liên thị nương hai không cho chính mình học tân kỹ xảo, còn có chính mình đối thượng công tử động tâm tư, nhưng này đều cùng thôi hoa cẩm trị dâu em chồng không quan hệ à. Chính mình rốt cuộc là quỷ mê tâm hồn, thế nhưng làm ra như vậy sự tới. Hoàng Minh Nguyệt chóng vắng nghĩ, trong mắt không dám cùng phẫn hận trầm rãi biến thành mê mang. Không chờ nàng tới cập hối hận sở làm chuyện ngu xuẩn, phòng chất tuổi môn bị người một chân đá văng. Phượng Nhược Nhan mặt tâm trầm, mang theo một cổ gió lạnh vào phòng chất tuổi. Phu nhân, người đã đến rồi. Nhìn thấy là Phượng Nhược Nhan tiến vào, đại hoa vội vàng đứng lên, khẩn trương cho nàng chào hỏi. Phượng Nhược Nhan chiều Hoàng Minh Nguyệt đi qua đi. Bất quá là cái thân phận đề tiện nô tài, thế nhưng có hại chủ chi tâm, như vậy ác độc nữ tử có thể nào sống trên đời lãng phí lương thực, giết người buồn phu nhân đều sợ ô về tay. Nhìn lướt qua, ném xuống này ghét bỏ nói, Phượng Nhược Nhan liền lạnh lùng chuyển qua thân mình. Trên mặt đất Hoàng Minh Nguyệt như là không nghe được Phượng Nhược Nhan nói, vẫn luôn ngốc lăng lăng nhìn cửa sổ nhỏ tử xuất thần, cái nào cũng không biết nàng trong lòng tưởng chính là gì. Vương bá, đem tay nàng gần đánh gãy, ném ở thôn trang bên ngoài, làm nàng tự sinh tự diệt đi thôi. Người như vậy ở trong mắt nàng liền cái con kiến đều không bằng, thế nhưng sinh ra như vậy ác độc tâm tư, nhiều xem một cái phản phất liền nhiều một phân chán ghét, phượng nhược nhan lạnh lùng ném xuống lời này, nhấc chân rời đi hậu viện. Ai, lão nô này liền đi kêu người đem nàng mang ra tòa nhà bên ngoài xử lý. Ở phòng chất tủi bên ngoài chờ vương muốn cần kính cẩn nghe theo gật đầu. Đại Hoa nhìn phượng nhược nhan cùng vương muốn cần đã rời đi, không ngừng vỗ về ngực, một hồi lâu hôn loạn hơi thở mới đều đặt lên, phu nhân hảo lãnh tâm địa, chọn Hoàng Minh Nguyệt gần tay ở như vậy thời tiết đuổi ra thôn trang, chết chỉ sợ so một đao chém rơi đầu còn muốn thê thảm. Trong lòng không được cảm khái, làm người vẫn là phải làm giống tiểu thư như vậy người tốt mới có thể sống càng an nhàn cùng lâu dài. Được cái này chàng, Đại Hoa cũng đối Hoàng Minh Nguyệt sinh không ra một tia đồng tình. Trong lòng chỉ là nghĩ may mắn thôi tam thiếu mãi mãi là cái phúc trạch thâm hậu người, mới có thể đến ông trời coi chừng, tránh được một kiếp. Không bao lâu, hai mắt lô chống liền giấy rũa cũng chưa làm một chút Hoàng Minh Nguyệt, bị hai cái thôn trang hán tử tử phòng chất tuổi mang đi. Kéo nàng ra cửa sau, hai người đem nàng ném ở bấy rập bên cạnh, nhanh nhẹn dùng trường đao cắt vỡ nàng tả hưu hai tay cổ tay. Hoàng Minh Nguyệt phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó liền đau ngất qua đi. Này, hai người liền liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng, xoay người rời đi này hoang vắng lại tràn đầy bùi đất địa phương. Rốt cuộc cùng nàng ở chung vài tháng, mềm lòng trịnh thị trợt được tin, lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài, ở bấy dập bên cạnh, tìm được rồi đôi tay thủ đoạn lưu chữ huyết đã hôn mê quá khứ Hoàng Minh Nguyệt. Vốt Hoàng Minh Nguyệt còn có một hơi, trong lòng cũng khinh thường nàng không nên làm ra như vậy thiên lý bất dung ác sự, nhưng đã tới rồi như vậy tình cảnh thở trách đều không làm nên chuyện gì. Trinh Thị thở dài khẩu khí, từ trên người lấy ra một ít cầm máu thuốc bột vải lên, lại đem một phương khăn xé mở, cho nàng thủ đoạn miệng vết thương đều gắt gao băng bó lên. Nàng cũng không dám đem người mang tiến thôn trang, chính là nàng ra tới bị người nhìn đến cũng là không tốt. Lại thở dài, hở chính mình trên người hậu áo đông cái ở Hoàng Minh Nguyệt trên người, lại đem trong lòng ngược xùy mấy cái bánh lô đặt ở áo đông phía dưới có thể hay không tồn tại liền xem Hoàng Minh Nguyệt chính mình mệnh. Thôi hoa cẩm cũng không hỏi đến bà bà là như thế nào xử trí Hoàng Minh Nguyệt, lấy nàng làm ác sự, cho dù chết cũng không quá. Bà bà, ngươi lần này lại đây, không bằng ở thôn trang nhiều trụ mấy ngày, hảo sao? Cấp phượng nhược nhan méo đầu vai, thôi hoa cẩm thật cẩn thận hỏi. Rồi tay đem thôi hoa cẩm từ phía sau kéo đến trước mặt, phượng nhược nhan khỏe mắt âm lénh tan đi, cười khanh khách đáp lời, hảo. Ngươi nha đầu này năn nghỉ, bà bà tâm lại ngạnh, cũng luyến tiếp ngươi thất vọng. Vì cấp trần liên oánh điều trị thân mình, Phượng Nhược Nhan ở thôn Trang ở 7-8 ngày. Mắt thấy đã tới rồi tháng chạp sơ, đầu mấy ngày hạ tuyết còn không có hòa tan, ngày này sáng sớm lông ngỗng đại tuyết lại bay là tả bay xuống xuống dưới. Tam tẩu thân mình dần dần hào lên, thôi hoa cẩm cùng bà bà đã nhiều ngày ở chung, tạm thời đem kia chẳng không thoải mái bông. Từ chính phòng ra tới. Nhìn đến trong viện đã rơi xuống một tầng trắng tinh tuyết, nàng cười Khanh khách quay mặt đi vọng tùy ở sau người ra tới Phượng Nhược Nhan, bà bà, lúc này ngươi tưởng rời đi, liền ông trời đều phải giữ lại ngươi đâu. Này nha đầu ngốc là thật không bỏ được làm chính mình rời đi, Phượng Nhược Nhan trong lòng thở dài, trên mặt lại mang theo ôn hòa tươi cười, cẩm nhi, bà bà liền nghe ngươi, lại nhiều trụ hai ngày, sơ sáo phía trước nhất định phải đi phủ thành một chuyến. Bằng không bà bà sợ người trong phủ thật sự sẽ đói chết ta. Bà bà, ngươi lại hống cẩm nhi, ta lần đó rời đi, bà bà đã cấp xuân nương thím bọn họ để lại cũng đủ lương thực, có thể nào đói bọn họ đâu. Hai tay kéo phượng nhược nhan cánh tay, thôi hoa cẩm bắt đầu làm nũng. Cẩm nhi đãi ở thôn trang không nghe thấy thế sự, làm sao biết phủ thành đã sụp thiên, tuy rằng có phủ nha quan sai thủ cửa thành không cho nạn dân vào thành. Nhưng phủ thành sở hữu lương thực cửa hàng sớm bị phá phách cướp bóc không một viên lương thực, những cái đó nhà giàu ở nông thôn có điển trang còn có mạng sống lương thực, những cái đó tiểu môn hộ chính là muốn sống sở sở cấp đói chết. Ngay cả cách vách lâm phủ đã chặt đứt đồ ăn, hùng chi khác nhà nghèo nhân ra chỉ có chờ đói chết phân. Phượng Nhược Nhan cười khổ, về điểm này lương thực sao chịu được người nhiều à, lần trước bà bà trở về khi... Thấy cách vách Lâm huyền kia tiểu tử vừa lúc đi ta trong phủ mượn lương thực, bà bà lại có thể nào làm hắn thất vọng, liền cho Lâm phủ 300 cân lương thực, dư lại cũng chỉ đủ ta người trong phủ ăn thượng một tháng, bà bà lại không quay về, chỉ sợ thật sự muốn đói chết người. Liền Lâm phủ đều cầu cứu tới cửa. Cũng không biết đại đường cứu ra ra trong nhà có thể hay không có lương thực ăn, thôi hoa cẩm đột nhiên ưu sầu lên. Nếu tới đi rồi vài ngày cũng chưa tin tức thượng tư vũ. Thôi hoa cẩm có chút thẹn thùng hỏi, ba bà, bà, từ vũ ca ca đã về nhà vài ngày, không biết nhà hắn có hay không ăn. Thượng ra là phủ thành nhà giàu, làm vinh dự tiểu điển trang liền có mười mấy, phủ thành nhà ai thiếu lương thực, nhà hắn là sẽ không thiếu, người nhà đầu này liền đem tâm cất vào trong bụng đi. Tức giận trắng cái này nha đầu liếc mắt một cái, phượng nhược nhan hướng nàng nở nụ cười. Nhận thức thượng từ vũ cũng có mười mấy năm, có thật nhiều sự cũng là chính mình không biết. Thôi hoa cẩm có chút bực mình, nguyên lai like từ vũ ca ca ra vẫn là đại địa chủ đâu, cẩm nhi thế nhưng chưa từng nghe hắn nhắc tới quá việc này đâu. Thương tiếc nhẹ nhàng phất hạ thôi hoa cẩm đầu tóc, phượng nhược nhan cười nói, ngươi còn trông cậy vào hắn cái chơi bởi lêu lỏng công tử ca cùng ngươi tam ca giống nhau hạ điển cày rộn sao. Cẩm nhi thao này đó vụn vặt tâm làm gì? Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Cẩm nhi, ta đã trở về. Đông tuyết bay mua chung. Thượng tư vũ cưới ngựa vọt vào sân. Tư vũ cắc ca, ngươi chính là thần tiên A, Cẩm nhi cùng bà bà mới nói lên ngươi đâu, ngươi liền đã trở lại, may mắn chúng ta không má ngươi. Thôi hoa cẩm thân mình giống chỉ vui sướng điểu, trong miệng díu rít ồn nào rồi khai hai tay hướng từ trên lưng ngựa nhảy xuống thượng tư vũ nhào tới. Cẩm nhi, ngươi cùng phượng thần y dù cho mắng ta, ta cũng sẽ không cùng các ngươi tức giận. Lôi kéo thôi hoa cầm tay, thượng tư vũ ngây nồ cười lên. Tư vũ ca ca, ngươi về nhà như thế lâu, sao ở hôm nay đã trở lại đâu? Có phải hay không sợ tuyết hạ lớn, rốt cuộc gia không được thành sao? Phủ thành có phải hay không có thật nhiều người đều phải chết đói? Nhà ngươi còn có bao nhiêu lương thực à? Bị nha đầu này một câu tiếp một câu hỏi, thượng tư vũ cũng không biết nên trở về câu nào. Đồng ốc, hạ như thế lại tuyết, nơi nào có ở bên ngoài nói chuyện, ta đi trong phòng ngồi xuống. Từ vũ ca ca lại chậm rãi trả lời người sở hữu vấn đề. Xung nịch nhìn hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình nha đầu, thượng tư vũ trong lòng một mảnh lửa nóng. Đem đông lạnh lạnh tay từ nàng hồng nộn gương mặt lấy ra, cười thúc dục ân ta đi Tây Sương nói chuyện, từ vũ ca ca đi vào trước, cẩm nhi này liền làm doanh nhi mội mội cho người đoan hổ trà nóng lại đây. Thôi hoa cẩm gật đầu đáp lời, xoay người liền phải đi phòng bếp. Không cần như vậy hoảng. Đi trước nhìn một cái tư vũ ca ca cho người mang lễ vật. Rồi tay đi kéo muốn từ bên cạnh trốn thôi hoa cẩm, thượng tư vũ ôn hòa cười rộ lên. Phủ Thành đã loạn thành như vậy, tư vũ ca ca còn cấp cẩm nhi mua lễ vật. Thôi hoa cẩm tò mò đi theo hắn đi vào con ngựa bên cạnh. Cẩm nhi, này hai đại cái dương đều là ta nhờ người từ kinh thành mang về tới. Thời gian buộc ở trên lưng ngựa dây thừng, trong lòng tuy vui vẻ đắc ý, nhưng thượng tư vũ vẫn cứ điệu thâm nói. Di đô vật, ngươi thế nhưng trang hai cái dương gỗ. Ngạc nhiên nhìn hai cái cực đại dương gỗ, thôi hoa cẩm trong lòng càng thêm tò mò. Cẩm nhi, cũng không phải gì quý giá ngọn ý, chẳng qua ở phủ thành dễ dàng mua không được thôi. Thấy nha đầu này ánh mắt mê mang chung lại mang theo nhẹ nhẹ tò mò, thượng tư vũ dọn khởi trong đó một cái dương gỗ đặt ở trên mặt đất, đạm nhiên nói. Sợ mở ra cái dương sẽ bị lọt vào đi bông tuyết, nhẫn mại trong lòng tò mò. Thôi hoa cẩm ngồi sổm xuống thân mình mắt trông mong nhìn cái này dương gỗ. Này hai tiểu bạch nhãn lang chạm vào mặt, nhưng thật ra đem chính mình cấp đã quên, phượng nhược nhan lắc đầu nhấc chân đi phòng bếp. Chờ thượng tư vũ dọn hạ một cái khác dương gỗ, thôi hoa cẩm rốt cuộc vườn hai tay đi ôm cái này dương gỗ. Mới đem dương gỗ đặt ở đầu vai, thấy nha đầu này muốn dọn cái dương, thượng tư vũ vội vàng ngăn cản, đừng, cẩm nhi, cái dương thực trọng, làm tư vũ ca ca trở về lại dọn. Nga, đã biết, biết chính mình không được, thôi hoa cẩm cũng không cậy mạnh, thuận theo đi theo thượng tư vũ đi Tây Sương. Vào phòng, thượng tư vũ đem dương gỗ thượng tuyết thủy trà lau sạch sẽ, móc ra trên người mang chìa khóa, mở ra cái dương. Hảo, cẩm nhi chính ngươi nhìn xem, có những cái đó không thích liền đưa cho anh nhi các nàng mấy cái, tư vũ ca ca đi đem bên ngoài cái dương cũng lộng trở về. a như thế nhiều cái hộp nhỏ. Nơi này biên sẽ không đều là ăn đi Trong dương chỉnh tề bãi một đám hình thái khác nhau tiểu hồ gỗ Có nhàn nhạt, nhạt ngọt mùi hương nói tràn ra Thôi hoa cẩm có chút kinh dị Biết cẩm nhi không phải cái tham ăn Từ vũ ca ca như thế nào từ kinh thành cấp cẩm nhi mang ăn trở về đâu Ném xuống những lời này Thượng tư vũ đoan chính nhìn sang thôi hoa cẩm nhấc chân ra nhà ở Rồi tay từ dương gỗ lấy ra cái hình trứng hồ gỗ Bên trong khinh phiêu phiêu Thôi hoa cẩm khấu khai mặt trên khoa khấu, mở ra một khai, màu đỏ xa thanh thượng phong chính là một đôi đối tinh ánh dịch thấu vào ngọc. Nàng chậm dãi khép lại nắp hộp, lại lấy ra một cái, bên trong vẫn là trang sức, đây là bộ tinh điêu tế chắc hồng nhạt đá quý bộ kiện. Chờ lục tục mở ra mấy cái, bên trong đều là vô luận hình dạng cùng thủ công đều cực kỳ tinh xảo trang sức. Nghe được dương gô rơi xuống đất thanh âm, thôi hoa cẩm từ buồn bực trung phục hồi tinh thần lại, ngẳng đầu nhìn hắn. Tư vũ ca ca, ngươi như thế nào đưa cho Cẩm Nhi như thế nhiều trang sức, là muốn cho Cẩm Nhi ở phủ thành thoạt đầu sức cửa hàng A. nha đầu, không riêng gì trang sức, phía dưới còn có thật nhiều hảo ngoạn tiểu ngoạn ý đâu. Thượng tư vũ khỏe miệng ngầm cười, từ dương gỗ vớt ra cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một tôn trạm ngọc ma cô hiến thọ tượng Phật. Nhà ta lại không có lao nhân ra, tư vũ ca ca mua này tượng Phật làm gì? Thấy là tôn tượng Phật. Thôi hoa cẩm cười tủng tìm hỏi hắn. Hắc hắc, này tôn tượng Phật có thể đưa ngươi bà bà, ta lại cho ngươi mở ra một cái nhìn một cái. Này ngoạn ý không có thể thảo đến nha đầu niềm vui, thượng tư vũ không cam lòng thả lại hộ, lại miêu eo đi phiền mặt khác hộp gỗ. Nhìn đặt ở trên bàn lâm lâm trước mắt các loại thảo hỉ tiểu ngoạn ý, thấy hắn còn muốn đi đánh mặt khác cái kia đại dương gỗ. Ngãi lưu thị tồn tại từng nói qua, người tham tiện nghi khó phú quý, nàng cũng không phải là tham tài người. Thôi hoa cẩm mày càng nhăn càng chặt, tư vũ ca ca, ngươi mấy thứ này mua tới, nhất định tiêu phí thật nhiều bạc, cẩm nhi cũng không dám thu. Cũng không nhiều ít bạc, còn không phải làm cẩm nhi có thể ở thôn trang phiền muộn khi nắm lấy đầu hạ việc vui. Thượng tư vũ cười mở ra chứa đầy siêu mỹ gì cùng các màu gấm vóc dương gỗ. Bương nước trà vào nhà triệu anh nhìn đến như vậy nhiều trang sức cùng trạm ngọc vật trang trí, kinh ngạc một cú sốc, vương thay, liền thò lại gần nhìn chằm chằm xem. Một hồi lâu mới lớn tiếng ồ nào lên, "Ai, Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi hòa thượng công tử muốn khai vật phẩm trang sức cửa hàng a. Sao chỉnh tới như thế nhiều quý giá loạn ý?" "Ư, Nhi, đừng lúc kinh lúc giống." rước lấy người ngoài, bằng bạch làm người ta nói miệng. Thôi hoa Cẩm vội vàng ngăn lại triệu hoênh ồ nào, còn cẩn thận dẹ dặt chiều ngoài cửa sổ nhìn. Thượng tư Vũ thấy nàng cẩn thận bộ dáng, mới uống một ngụm trà thủy hắn thiếu chút nữa cười phun, "Cẩm Nhi, Này lại không phải ta trộm tới, cái nào thấy cũng không thể tranh cãi. Chính là, thượng công tử cấp tiểu tiểu thư đưa chính là tâm ý, cái nào đỏ mắt cũng nguồn phí. Thường nghe nương nhắc mãi thượng công tử đối cẩm nhi tỷ tỷ tâm ý, lần này triệu anh nghiêm trang gật đầu phụ họa khởi thượng tư vũ nói tới. từ vui mừng triệu anh trên mặt thu hồi bất đắc dị ánh mắt, thôi hoa cẩm sắc mặt đoàn chính lên, hảo, chứ không nói cái này, đợi lát nữa làm bà bà tới xử lý đi, tư vũ ca ca. Cẩm nhi mới vừa rồi ở trong sân hỏi ngươi đứng đắn sự đều bị ngươi này đó lễ vật làm ẩm ý thiếu chút nữa cấp đã quên. Nha đầu này quả nhiên cùng khác nữ tử bất đồng, này đó quý trọng đồ vật không làm nàng động tâm, trong lòng lại nhớ thương nghèo khó bá thánh sẽ đói chết, không mệt là chính mình tâm tâm nhớ nha đầu. Thượng tư vũ thoải mái cười rộ lên, nguyên lai Cẩm nhi là lo lắng những cái đó nạn dân cùng phủ thành bá tánh sẽ đói chết, ngươi yên tâm, ta nương sớm tại lần trước hạ tuyết trước. Đã ở Phủ Thành khai vài cái cháo lều, mỗi ngày sớm muộn gì hai lần cấp những cái đó đói bụng người thi cháu đâu. Thượng gia có lương thực, chịu lấy ra cấp bá cánh thi cháo, cũng là làm việc thiện, thôi hoa cẩm ánh mắt lập tức sáng lấp lánh, lôi kéo thượng tư vũ tay háo năn ỉ. Thượng phu nhân thật là người tốt, thế nhưng sớm đã thi cháo, tư vũ các ca, bà bà phải về Phủ Thành, không bằng ta cùng bà bà cũng cùng nhau vào thành, đi xem thi cháo trường hợp được không. Đi theo Lưu Văn Hương cùng trịnh thị ở trong phòng bếp nấu cơm, cũng nghe thật nhiều nàng trước nay không nghe được quá sự tình, triệu anh tính tình cũng biến có chút tiêu sái lên, cẩm nhi tỉ tỉ, hoanh nhi cũng tưởng đi theo đi xem. Hảo, ta đây liền đi tìm bà bà đi. Nhìn mội mội hòa thượng từ vũ cưới ngựa đi theo phượng ngược nhan rời đi, kim đào hâm mộ không thôi. Trở lại trong phòng còn cùng tức phụ lại nhải, hắn cũng muốn đi phủ thành nhìn xem. Trần Liên oánh tức giận nói, Phủ thanh đều là sắp đói chết người, nhân ra cẩm nhi là đi theo thượng công tử đi thi cháo, người trong tay lại không lương thực, đi có thể làm gì, vẫn là thành thật đãi ở thôn trang đi. Nghĩ đến thượng gia có thật nhiều thôn trang, đều tích góp hạ lương thực, kim đào buồn bực thoáng đi chút, gật đầu, cũng đúng, ta liền ở trong phòng bồi tức phụ cùng hai tử liền hảo, chờ khai xuân, ta làm người đem thôn trang bên ngoài trên núi hoang điền đều khai khẩn ra tới, cũng nhiều loại chút lương thực. Gặp lại như vậy mùa màng, cũng có thể cứu thật nhiều mau đói chết người. Bị Kim Đào nói làm cho cười khổ không được, Trần Liên đánh ha hả cười rộ lên, cẩm nhi nói ngươi là cái ru một ngật đắp đầu, thật đúng là không khuất ngươi, sao liền không nghĩ tốt hơn, thiên mong chờ có thai năm. Chính mình nói chính là đại lời nói thật, tức phụ cũng ghét bỏ lên, Kim Đào có chút mặt đỏ, lôi kéo tức phụ tay, có chút không phục tức phụ, chẳng lẽ là ta nói sai lời nói sao? Ta này địa giới 10 năm nhưng thật ra có 9 hạn, nhiều loại chút điển tóm lại là chuyện tốt sao. ân ngươi nói chính là lời nói thật, ta tin ngươi. Lần này tử vương bà tử cùng phượng thần ý gì trong miệng biết được chính mình hoài chính là song thai, Trần Liên đánh cũng muốn cho kim đào nhiều loại chút đồng ruộng, bọn nhỏ sinh hạ tới, cũng không cần sợ nuôi không nổi, nàng thư thái cười gật đầu đáp lời. Thôn trang bên ngoài trên đường, thượng tư vũ cùng thôi hoa cẩm cưới ngựa chạy ở phía trước. Phượng nhược nhan dơ lên roi đuổi theo cẩm nhi ngươi đừng cố hòa thượng tư vũ cái này ngốc dưa điên chạy đường ngã xuống. Mũ chùm đầu nửa khuôn mặt thôi hoa cẩm quay đầu nhìn theo kịp phong Nếu nhan há cười bà bà Cẩm nhi đã lâu không cưới qua ngựa đã quên hình này liền chậm một chút liên điểm này lộ trình trước mắt công phu liền đến làm gì muốn tại đây thời tiết trẻ như vậy mau thật ngã xuống mã cũng không phải là đùa giỡn cẩn thận dặn dò Phượng Nhược Nhan trong lòng rất là thoải mái cùng vui mừng. Nha đầu này chậm rãi cũng thích thượng tư vũ. Qua năm liền đem này hai người việc hôn nhân cấp định ra. 30 phút qua đi, tam con ngựa vào phủ thành cửa thành. Nguyên bản phủ thành liền vết chân thưa thớt, lại hạ đại tuyết. Thôi hoa cẩm nhìn trắng xóa trên đường trống rỗng liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến. Trong lòng có chút bi thương. Vui mừng cũng chậm rãi từ trên mặt biến mất. Tới rồi phủ thành trung tâm. Phượng Nhược Nhan hướng Thượng Tư Vũ cùng Thôi Hoa Cẩm nói, hai người đi thi cháo địa phương nhìn xem, lập tức hồi dương tức ngó nhỏ, nếu không ngoài ý muốn, ta ngày mai liền hồi thôn trang. Đã biết, và bà, bà phải cẩn thận chút. Hướng về phía Phượng Nhược Nhan vầy vây tay, Thôi Hoa Cẩm đi theo Thượng Tư Vũ đi nhà hắn ở thành đông cháo lẻo. Còn chưa tới địa phương, liền nhìn đến có người cầm chén từ bốn phía lục tục chiều cái kia phố rung qua đi. Tư Vũ Các Ca, Không phải sớm muộn gì mới thi cháo, sao canh giờ này cũng có như vậy nhiều người cầm chén A. Cưới ngựa xuyên qua lành nghề người chung, thôi hoa cẩm hầu nghi nhìn này đó đầu bù tóc rối đám người. Thượng tư vũ quét mắt phía trước phía sau bị đói khát cha tấn mặt không còn chút máu đám người, thở dài, ai, ngươi là ở thôn trang không biết bên ngoài tình thế, nói là sớm muộn gì thi cháo, chính là cả ngày đều có không cơm ăn ba cánh, tổng không thể nhìn bọn họ một đám nói chết. Này đã là cả ngày ở ngao cháo Vậy người già rốt cuộc có bao nhiêu lương thực Có thể chống đỡ như thế nhiều người ăn cơm a Quần quận không ngừng ngao cháo Phủ thanh ít nhất có 6 cái thi cháo đều Mỗi ngày yêu cầu lương thực cũng không phải là cái số lượng nhỏ Thôi hoa cẩm có chút thế thượng ra lo lắng gạo thóc không đủ Người khác đều cười nhạo chính mình lao cha không nghe thấy ngoài cửa sổ sự Chỉ đọc sách thánh hiền Kỳ thật căn bản không biết chính mình lao cha năng lực Sớm nghe nói hoài khánh phủ chung quanh các quận phủ có thiên thai Năm nay nhà hắn thôn trang thượng thu lương Cũng giảm sản Cha liền an bài người đi rồi rào địa phương Bí mật mua sắm rất nhiều lương thực giấu ở thôn trang Cung ứng phủ thành người Có thể ăn đến sang năm nhập hạ Có thể nghĩ chính mình lương thực tổn hạ Có bao nhiêu Thượng tư vũ tử chuyện này Thượng rất bội phục lao cha nhân nghĩa chi tâm So với kia cái mua danh chuộc tiếng phương thạc Không biết cường nhiều ít lần Để sát vào thôi hoa cẩm Thượng tư vũ Cẩm nhi, ngươi yên tâm, nhà ta lương thực nhiều có thể làm ngươi ghé mắt, đừng nói là này đó nạn dân cùng trong thành ba tánh, chính là trong núi thổ phỉ xuống dưới, cũng đủ ăn dùng vài tháng đâu. Khiếp sợ cùng thượng ra thực lực, thôi hoa cẩm lại bị hắn nói cấp làm cho cười khổ không được. Á phì, ngươi cái miệng quà đen, chẳng lẽ có lương thực, liền có thể hào phóng làm thổ phỉ đi ăn. Cùng ta tàm ca đãi lâu rồi, liền đầu gốc đều biến xuẩn không ít. Xem nàng oán trách ánh mắt, thượng tư vũ vui sướng cười rộ lên, gần mực thì đen, ta nương cũng cảm thấy ta đầu góc biến xuân chút, có cẩm nhi như thế thông tuệ nha đầu bồi, ta cũng vui biến bụng về. Lời này nói đủ ra mặt dày, thôi hoa cẩm nghe mặt đều nóng lên, không để ý tới hắn, hai chân kẹp lên bụng ngựa lập tức hướng phía trước chạy qua đi. Cẩm nhi, từ từ ta, đừng làm cho mã giẫm bị thương người. Thấy nha đầu này mã hương phía trước tiến lên. Thượng tư vũ vội vàng ở phía sau kêu lên. Cháo ngũ cốc đặc có hương vị rõ ràng nghe ở trong núi. Phía trước đã có thể nhìn đến nhiệt khí tràn ngập cháo lều hạ là từng hàng nồi to. Bên cạnh người người càng tụ càng nhiều. Thôi hoa cẩm đành phải từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Nắm ma đi. Khẩn đi vài bước. Thượng tư vũ cùng thôi hoa cẩm sóng vai mà đi. Đứng ở một bên giám sát ngao cháo khánh tử nhìn đến chính mình công tử cùng thôi tiểu thư lại đây. Vội vàng dặn dò bên cạnh bà tử vài câu, vội vàng ra cháu lẻ Công tử, thôi tiểu thương, hai ngươi sao tới nơi này? Rồi tay bắn hạ khánh tử chán, thượng tư vũ mặt cố ý trầm hạ tới. Khánh tử, ngươi cái tiểu tử đều có thể tới, bạn công tử sao liền không thể lại đây nhìn xem a Có phải hay không ngươi làm gì chuyện trái với lương tâm sợ bản công tử biết ta? Chẳng lẽ tham thi cháu lương thực? Công tử lại khi dễ người. Lần trước vụn trộm đi thôi ra thôn như vậy lâu, đem chính mình ném ở trong phủ, mất công lão ra cùng phu nhân khai cháo lều thi cháo, bằng không chính mình còn buồn ở trong phủ không phải muốn nhàm chán chết sao. Còn không có sao mà đâu, công tử liền cho hắn trên đầu khấu như thế cái trụ mũ, khánh tử xoa chán, hắn hắc hắc ngây ngô cười lên, tiểu nhân nào dám không cho công tử lại đây, không phải sợ này đại tuyết thiên, công tử cùng thôi tiểu thư sẽ đông lạnh hỏng rồi sao. Này gạo thóc chính là lão quản gia tự mình trông giữ, tiểu nhân nhưng không có can đảm đi thăm. Lần trước tiểu tử này từ trên núi hồi phủ, cấp cha mẹ tố cáo trạng, nói chính mình tự mình đổ sâu sơn thiếu chút nữa làm gấu mù cấp ăn, làm cha mẹ hung hăng dăn dậy chính mình một đốn, hắn lại ra cửa sẽ mang lên này vô dụng đồ ngu mới kỳ quái đâu. Hung tận trừng mắt hắn, thượng tư vũ mệnh lệnh, mặc kệ người, mau đi vội người đi, không hảo hảo làm việc khiến cho ngươi đi thôn trang kéo lương thực, xe bỏ đều không cần, khiến cho ngươi đừng ngư sai sự. Không thảo cái tốt khánh tử héo ba ba lại đi cháo lều phía dưới, giúp ngao cháo các bà tử vo gạo Hà Nội Thôi hoa cẩm nhìn dùng đại sẻng phiên rảo đặc sẽ cháo ngũ gốc, lều trong một góc còn chất đống thật nhiều bao tải. Đối thượng tư vũ nói nhà hắn có rất nhiều lương thực nói cũng tin thập phần. Thượng tư vũ từ một lều hạ cấp thôi hoa cẩm chuyển đến cái ghế gỗ, làm nàng ngồi xuống nghỉ sẽ, Ngôi sẽ, nhìn đến đám người xôn xao, nguyên lai like là lại vận lại đây hai đại xe lương thực. Chưa bao giờ biết thượng ra như thế có bạc cùng thực lực, thôi hoa cẩm nhỏ giọng hỏi, tư vũ các ca, phủ thành trong ngoài đều loạn không được, nhà ngươi như thế trắng trận táo bạo vận chuyển lương thực, có thể hay không đưa tới thổ phỉ A Trong kinh thành cha vài cái cùng trường bạn tốt đều là một, nhị phẩm triều đình trong thần, cha làm người lại trưởng nghĩa, Đừng nói ở bạch đạo thượng không ai dám khinh chính là hát đạo thượng cũng là có chút thanh danh. Thượng tư vũ hơi mang đắc ý nói, này ngươi liền không rõ, hiện giờ hoài khánh phủ loạn thành như vậy, nhà ta dám hào phóng thi cháo cũng không phải không một chút dựa vào, những cái đó thổ phỉ nếu còn tưởng ở sơn trại bên trong duyên hơi tản nhất định không dám động ta thượng ra một viên lương thực. Lời này làm thôi hoa cẩm nghe được có chút không thể hiểu được, làm quan cũng liền thôi. Liền thổ phỉ cũng đều các ngươi thượng ra đường xa tránh chi, nhà ngươi thổ phỉ trong trại chẳng lẽ cũng có đến họ hàng gần thích, bạn tốt. Cùng nàng một chốc một lát cũng nói không rõ này trong đó nguyên do, thượng tư vũ xoa nàng đầu, cười ha hả nói, ngươi cái tiểu nha đầu, không có việc gì tưởng như vậy nhiều làm gì, để ý mệt muốn chết rồi đầu góc, ngươi nói bụng sao. Ta đi cho ngươi thịnh chén cháo lại đây trước lót lót bụng. Ơn, uống chút cũng đúng. Trộn lẫn vài loại cây đậu cháo ngũ cốc nghe rất thơm, tại đây băng thiên tuyết địa cưới ngựa, cũng là gặp không ít tội, thôi hoa cẩm gật đầu đáp lời. Ai, ngươi tiểu tử này rất xấu, lao bà tử từ buổi sáng đã gặp ngươi lại đây tăm tranh, ngươi bụng là có bao nhiêu đại, tổng cũng điển không no à. Ta chính là đói, bằng không cái nào vui tới nơi này ai đông lạnh, thảo chén cháo ngũ cốc, còn muốn nhìn ngươi cái chết lao bà tử xấu mặt, ngươi này chết lao bà tử sao có thể như vậy vô lễ đâu. Biết ta là ai sao? Hắc, Ngươi này tiểu xuất sinh sao mắng khởi người tới, người có thể diện cũng đừng tới thảo cháo, còn ác ngữ đã thương người, thật sự là có mẹ sinh không cha dạy hôn con bê ngọn ý. Ngươi là cái nào? Lam bản công tử cùng đoàn người đều nhìn một cái. Thấy mới ngao tốt cháo nổi trước, có cái dơ hề hề hôn đảng tiểu tử cùng chu bà tử đôi mắng, thượng tư vũ đi nhanh qua đi, một chân đem hắn đá ra đi thật xa. Trình khâm thân mình bay lên, Chạm thành mấy bài trở thi cháu người, có người lớn tiếng the to, à, ai, mau tránh ra, cũng đừng làm cho tiểu tử này cấp hoa thượng. Hắn nói âm vừa ra, trình cần ngã ở lầy lội tuyết trong nước. Ai u, nay ai à, muốn đá chết buồn thiếu ra a còn có hay không thiên lý. Ngã trên mặt đất trình cẩn đau ngao ngao kêu chính là không bỏ dậy. Công tử lại đây đem kia thiếu chút nữa muốn tức chết chính mình hôn trường cấp đá bay, chu bà tử lại cảm động lại hủy khuất, công tử. Không phải láo nô nhiều chuyện, thật sự là này đáng chết tiểu tử quá không? Giơ tay ngăn lại chu bà tử chưa nói xong nói, thượng tư vũ sủ mặt, chu mẹ, người lão đừng nói nữa, ta đều nhìn đâu, ta thượng ra lộng chút lương thực cũng không dễ, như vậy hồn trướng đổ vật lại đến thảo cháo, ta cháu đều đảo rất huy heo cũng không thể lại cho hắn một ngụm. Ai, láo nô biết được, công tử đã trừng trị nháo sự người. Sau này khẳng định sẽ không có người lại 5 lần 7 lượt nhiều lánh cháo trở về, chu bà tử cũng buông xuống dẫn theo tâm. Đi đến trình cẩn trước mặt, thượng tư vũ dùng chân khơi màu hán cảm, nói, người rốt cuộc là kia gia tôn quý công tử thiếu gia, cũng cho chúng ta đều biết biết. Sớm biết rằng hôm nay sẽ vũ gặp gỡ như thế cái lợi hại nam nhân, nói gì cũng không thể lại qua đây thảo kia chen cháo, trình cẩn co rúm lại đầu, ánh mắt ngốc lăng lên. Tiêu ngạo hương ngạnh lập tức bị này một chân đá vào trong bụng, nào dám hồi thượng tư vũ nói. Thượng công tử, ngươi chỉ sợ không biết đi, đây là ta phủ thành liêu trăm vạn ra ruột thịt cháu ngoại, hắn cha giống như còn đã làm ta hoài khánh phủ chi phủ lao ra đâu, nhân ra nhưng còn không phải là cái tôn quý nhất thiếu ra công tử ca sao. Có người khinh thường đem trình cẩn thân phận vạch trần ra tới. Ừ, dám đánh bổn thiếu. Không nghe ra nhân ra là ở trào phung thân phận của hắn. Trình cẩn vô sỉ sắc mặt lại bại lộ ra tới, ngầm đầu ngạo Nghễ nhìn thượng tư vũ mặt, bị hắn lệnh băng ánh mắt chừng dọa lại lùi về đầu, tiêu ngạo nói lại nuốt trở lại trong bụng. Nhìn đến thượng tư vũ thu thập nháo sự người, thôi hoa cẩm cũng chen vào vây xem trong đám người, nghe được người nọ lời nói, nàng trong lòng trào ra bực bội, cái này đáng chết tám phần chính là nàng kia hôn trường thân cha kế tiếp cưới phu nhân sinh nhi tử, nếu cũng nghèo túng tới rồi tới lãnh thi cháo kết cục còn không biết điệu thấp chút, xứng đáng bị đánh. Một chân lại đem trình cẩn đá nằm sắp xuống, thượng tư vũ khinh miệt nhìn hắn, nguyên lai là cái kia họ trình hôn quan sinh như tử, chắc không được như vậy không đầu góc, người đã hôn đến như vậy thê thảm kết cục, lại còn sống không rõ, trong đầu trang chẳng lẽ đều là cất chó. Tay bắt lấy mà, trình cẩn nâng lên dính đầy nước bùn hôn hợp máu mũi mặt, một đôi hẹp dài mắt, phẫn hận nhìn thượng tư vũ, người, người đừng khinh người quá đáng. Đánh hỏng rồi ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau lại thượng tư vũ mới biết được, cùng tường hòa tiệm vải nháo xung đột thế nhưng là thôi hoa cẩm thân cha tục cưới phu nhân. Không quá hai ngày cái này ngu xuẩn lại dẫn người đem trình khâm phá tan tấu một đốn, căn bản liền khinh thường như vậy nhân phẩm thấp hèn một ổ. Nhưng thật ra cái kia đạm nhiên điệu thấp trình khâm còn đáng giá chính mình xem trọng liếc mắt một cái, nếu lại có nhàn hạ, chính mình không ngại ở học vấn nâng lên điểm hắn một chút. Rốt cuộc cùng cẩm nhi có huyết mạch chi tình. Thượng tư vũ thế thôi hoa cẩm bất bình, hắn nhàn nhạt hừ một tiếng, trình thiếu ra, còn bắt ngươi kia liền cửu phẩm chức quan đều bị các ngươi mâu tử mấy cái cấp làm ẩm ý ném lao cha tới hù doa người, đương bản công tử sợ. Ta còn không biết, nguyên lai ngũ phẩm chi phủ lao ra thế nhưng liền cửu phẩm quan cũng chưa đến làm, trách không được này đường đường quan gia thiếu ra cũng cùng tan này bình dân áo vải tới tranh này chén cháo ngũ cấp ca. Hắn hiện giờ liền rất mau gà đều không bằng, còn quan gia thiếu ra, ta phi. Các ngươi còn không biết đi, ta chính là nghe trong nhà môn ta biểu để nói qua, này liêu trăm bạn khuê nữ cùng ngoại tôn nữ không biết chọc kia ra tiểu thư, tập nhân ra tiệm vải, bị hạ nhà tù, cái kia chỉnh lao ra không phục mang theo người quan báo tư thủ, mới bị loát trước con đâu. Nơi này có mười mấy nóng hôi hổi đại cháo nồi, coi cháu uống cũng không lạnh, Tới lanh cháo ba tánh đều ngươi một lời hắn một ngữ nói trình ra người sự tình. Cả người đều đau, con bị này đó ba tánh chỉ chỉ trỏ trỏ, trình cẩn lại tức lại hóa hắn giận, hận không thể đem thân mình chui vào ngầm. Ở chỗ này gặp gỡ trình cẩn cái này hoàn khố, thật là đảo đủ ăn uống. May mắn hắn không nhận biết chính mình, thôi hoa cẩm đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia ruột thịt ca ca khâm, cũng không biết hắn ở phủ thành quá như thế nào. Bất quá ở tại dương tức hẻm nhà mình trong nhà, có xuân nương chiếu cố hẳn là sẽ không đói bụng bụng. Tinh thần hoàng hốt gian, nhìn đến thượng tư vũ dày đều bị trên mặt đất nước bùn xuống nước, thôi hoa cẩm cũng không nghĩ nhiều xem trên mặt đất chật vật lại xấu xí chỉnh cần liếc mắt một cái, tiến lên kéo tốn thượng tư vũ ống tay háo, tư vũ ca ca, đừng cùng như vậy cẩu đồ vật chí khí, miễn cho hỏng rồi ăn uống, cẩm nhi muốn uống cháo đâu, chụp hạ chính mình cái chán. Thượng tư vũ túi đầu cười nhìn thôi hoa cẩm, ai, chỉ lo cùng này đuôi ngủ xuẩn đồ vật trí khí, đem cấp cẩm nhi thịnh cháo sự cấp đã quên. Thấy thượng tư vũ năm thôi hoa cẩm tay chiều cháo nổi đi đến, công tử hôm nay mang theo thôi tiểu thư lại đây, biết cái này thôi tiểu thư rất được phu nhân thích, chu bà tử cười tủng tìm nhặt cái sạch sẽ chén cấp thôi hoa cẩm thịnh chén cháo. Tiểu thư uống chậm chút, năng đâu, phùng nóng hầm hập cháo chén. Thôi Hoa cẩm ngọt ngào cấp Chu bà tử nói thanh tạ, lại thỉnh nàng cấp thượng tư Vũ cũng thỉnh chén cháo, "Cảm ơn Chu mẹ, phiền toái Chu mẹ cấp tư Vũ ca ca cũng thỉnh chén cháo đi." Ô Nhu lại khéo léo tiểu nha đầu đối nhà mình công tử cũng thật hảo, Chu bà tử đầy mặt mỉm cười đáp lời, "Ai, này liền đi, ta cháu nhiều lắm đâu, nơi nào còn sẽ thiếu nhà ta công tử một chén cháo đâu." Đem cái muỗng bỏ vào cháo trong chén, Thượng Vũ thúc giục, "Cẩm Nhi, ngươi đừng động ta." Chính mình uống trước đi, cháo lạnh uống lên bụng lại nên không thoải mái. Mới ra nồi cháo nơi nào liền sẽ lạnh, Cẩm nhi muốn cùng tư vũ ca cà cùng nhau uống đâu. Như thế năng cháo, chính mình tròn váng, mới có thể giống những cái đó đói quá mức người, bưng cháo chén ngay tại trô hô hô hét lớn, thôi hoa cẩm lắc đầu cự tuyệt. Thôi hoa cẩm bưng cháo chén chờ chu bà tử cấp thượng tư vũ thịnh cháo, lại không biết nàng bị trình cẩn tràn ngập hận ý cùng ghen ghét ánh mắt nhìn chầm chầm thật lâu. Tư vũ cắc ca, ta đem cháu uống chén, liền rơi đi đi, không thể làm bà bà sốt ruột chờ đâu. Thôi hoa cẩm dày cũng ướt đấm, hai chân có chút lánh, nàng bưng cháu chén cởi tủng tỉm ngưỡng mặt nhìn thượng tư vũ. Ơn, hết thể đều nghe cẩm nhi, dù sao ta cưới ngựa, không bao lâu là có thể đuổi tới dương tức ngõ nhỏ. Nhìn đến thi cháu trường hợp lại ngay ngắn trật tự, chính mình cũng không muốn làm nha đầu này ở chỗ này chịu tội, thượng tư vũ gật gật đầu. Mới vừa rồi nhìn chầm chầm kia xinh đẹp nha đầu nhìn đã lâu, tổng cảm thấy có một tia quen thuộc, có thể tưởng tượng phá đầu, trình cẩn cũng không nghĩ ra rốt cuộc giống cái nào. Nghe được thượng tư vũ nói lên dương tức ngó nhỏ, hắn rộng mở minh bạch, trình khâm kia tiện loại không phải ở tại kia dương tức ngó nhỏ, nha đầu này một khuôn mặt chính là có 7 phần giống cái kia tiện loại. Chẳng lẽ là lúc trước bị cha ném ra ra môn cái kia yêu nghiệt không chết, thế nhưng hòa thượng ra công tử thông đồng. Tay vô ý thức bắt tràn đầy hai tay bùn nắm, trong lòng tính kế, liền trên người đau xót đều đã quên. Liền nhân lần này ngẫu nhiên gặp được, thôi hoa cẩm thực mau liền chọc phải phiền thoái. Khánh tử thấy này hỗn trướng ngoạn ý bị công tử đánh một đốn, còn giống vô lại cẩu dường như ghé vào bùn trong đất không dịch hoa. Một cái bước xa xông tới, xách theo hắn cổ áo đem hắn ném rất xa, lan ăn, dám ở chúng ta thượng ra cháo lều nháo sự, công tử nhà ta bảo đảm sẽ đánh gây ngươi chân chó. Trinh cần cho khánh tử đi xa, mới từ trên mặt đất bò dậy, lào đảo rơi đi, mãn nhãn đều là cứu hợp.